Chương 743-743, đại kết cục, 8. Nhanh nhất đổi mới nông ra hỷ sự chi vượng môn rể hiền mới nhất trương. Thời gian thấm thoát, 5 tháng nội vàng, nhật tử liền ở bọn họ từng người bận rộn chung, nhoáng lên mắt, 3 năm đi qua. Này 3 năm chung, ngũ quốc thông thương, cho nhau chi gian bắt đầu làm buôn bán, các quốc gia nhưng thật ra lập tức đều náo nhiệt lên, cũng kéo thế giới này kinh tế ở bay nhanh phát triển. 3 năm thời gian, đường diệp năm gia tiểu lầu sinh ý ổn định, Nàng cũng không lại gia tăng tân tự lâu Khiến cho nghiêm ninh trước đêm này Nằm ra sinh ý quản hảo là được Năm kia, nàng lại đem kinh thành điểm tâm lâu Cũng khai đi lên Tiêu thịnh như nguyện thành điểm tâm lâu cổ đông Làm hai người không nghĩ tới chính là Thái tử cũng vào một cổ Điểm tâm lâu cũng coi như là tam gia hùn vốn mua bán Nhưng là tiêu thịnh cùng thái tử không quản sự Chỉ lo ăn điểm tâm cùng cuối năm phân tiền Bọn họ thích nhất chính là Mang theo người đến từ gia điểm tâm lâu Ăn điểm tâm, uống trà Ba người thương lượng quyết định. Cấp điểm tâm lâu đặt tên thuần hương các, vì đem điểm tâm lâu làm tốt, Đường Diệp một lần bồi dưỡng 10 cái điểm tâm sư phó, toàn bộ điểm tâm lâu phần trên lầu trên lầu hai tầng, lầu hai là trà bánh khu, bán điểm tâm cùng nước trà, còn có các loại nước trái cây đồ uống, lầu 1 là điểm tâm tuyển mua khu, cùng thu bạc bài. Bơ bánh kem cùng các loại hiện đại bản tiểu điểm tâm cũng ở thế giới này bắt đầu nhanh chóng đại nhiệt lên, dẫn dắt kinh thành người đối với điểm tâm tân yêu cầu. Thuần Hương Các một khai trương, liền khiến cho kinh thành nội các đại tham ăn nhóm chú ý. Đặc biệt biết nơi này chủ tử là ai sao, một đám càng là vì có thể tới thuần hương các ăn đến nơi đây điểm tâm, uống đến nơi đây nước trà mà vui vẻ tự hào. Làm kinh thành các quý phụ đặc biệt yêu thích chính là, nơi này nước trà, cùng khác trà lâu có rất lớn bất đồng, nghe nói, nơi này trà đều là lao bản chính mình điều phối, nơi này có các loại hoa trà hoa, thuần hương mà mang theo một kia vị ngọt, lại trang bị nơi này tiểu điểm tâm cùng nhau ăn, kia hương vị, luôn là làm các nàng dư vị vô cùng, trung thân khó quên. Một năm không đến thời gian, Thuần Hương các cũng xưng là kinh thành các quý phụ ước hẹn gặp nhau địa phương chi nhất, cho nên, Thuần Hương các sinh ý hảo, là có thể nghĩ. Tại đây 3 năm chung, Đường Diệp cùng Khương Tử Dạ cũng mang theo Đại Ngưu du lịch một lần mặt khác tứ quốc, dài quá không ít kiến thức. Đại Ngưu hiện giờ 4 tuổi, tiểu tử vóc dáng cao, thân thể rắn chắc, đã với năm trước bắt đầu đi theo hắn cha học tập công phu, hiện giờ cũng coi như là có công phu tiểu bằng hữu, không có việc gì khi thực thích lấy đánh lén hắn cha làm vui. Đường Diệp ở năm trước lại sinh hạ một cái nhi tử, Đường Diệp sinh hài tử, Khương Tử Dạ gầy một vòng lớn. Sinh đại nhi khi, hắn liền sợ không được, Thề nói về sau không bao giờ sinh, chính là ngày thường còn luôn là quản không được chính mình, luôn thích lôi kéo tức phụ lăn ổ chăn. Nay không, Đường Diệp sinh nhị bảo khi, Khương Tử Dạ ngày đêm gian nan, liền mắt trông mong nhìn Đường Diệp bụng to, nóng trông hải tử đột nhiên có thể chính mình bỏ ra tới, không cần tra tấn Đường Diệp. Cũng may nhị thai sinh dưỡng muốn so đầu một thai mau một ít. Đường Diệp đau hai cái canh giờ sau, rốt cuộc sinh hạ bọn họ để nhị nhi tử. Vì cảm tạ Đường Diệp vì hắn sinh hài tử vất vả, cũng vì thực hiện chính mình lúc trước hứa hẹn, Khương Tử dạ cho chính mình con thứ hai đặt tên Đường Duệ Vân, làm hắn cấp đường gia đỉnh người sai vạt, đi theo Đường Diệp họ đường. Đường gia nhị lao biết sau, kích động đều khóc. Đường Diệp cũng thực vui vẻ, hài tử đây là cùng chính mình họ A, A dạ thế nhưng còn nhớ rõ việc này, mặc kệ hài tử họ gì đều giống nhau, đều là chính mình cùng A dạ hài tử. Thiên Vũ cùng Hoa Hoa sinh còn lại là một cái nữ nhi, hiện giờ cũng 2 tuổi, tiểu nha đầu thập phần đáng yêu, mắt to manh manh, bộ dáng theo Thiên Vũ, 10 phần mỹ nhân thôi. Đường Thanh Hà cùng Bạch Thị mấy năm nay cũng vẫn luôn đi theo bọn họ ở kinh thành, giúp đỡ bọn họ mang hải tử. Thiên Vũ ở Hoa Hoa mang thai sau, ở Y Lý quán phủ cận lại mua một chỗ sân, nhị tiến mang đồ vật vật viện, cũng không nhỏ, còn mua một ít hầu hạ người, hắn không hề làm Hoa Hoa động thủ làm việc nhà. Đường Gia Nhị lao ở Hoa Hoa mang thai sau, Liền tới rồi kinh thành đi theo bọn họ trụ, cho bọn hắn mang hải tử. Thiên vũ cùng hoa hoa ở kinh thành ổn định xuống dưới sau, lận lão cùng khâu lão cũng coi như là hoàn thành đáp ứng dạy bọn họ 3 năm nhiệm vụ, liền cùng nhau làm bạn hành tẩu giang hồ đi. Liền ở năm nay tháng 4 15 khi, trên giang hồ cử hành một hồi võ lâm thịnh yến, các đại môn phái đều phái người đi thăm ra, khâu lão lận lao hai cái cũng đi. Người võ lâm ghé vào cùng nhau, không tránh được cái nhau ở mỹ luận võ dương ai. Kết quả Có cái miệng hạ vô đức diều hâu phái đại trưởng lão liền chê cười thiên sơn phái năm đó kiểu gì phong cảnh, hiện giờ lại là nối nghiệp không người. Lận lão cùng khâu lão khí phẫn, nói nhà mình có đồ đệ, đối phương không tin, kết quả liền đánh lên. Đối phương môn phái người nhiều, lấy nhiều khi ít, lận lão bị thường, khâu lão bởi vì bị đạp cảnh cáo không thể ở vũ lâm đại hội thượng sứ độc, tức giận không thôi, trở về chiếu cố lận lão khi, cũng khí phun ra huyết. Tin tức thực mau truyền tới kinh thành, thiên vũ cùng hoa hoa vừa nghe. Này còn lợi hại. Đối phương đây là khi dễ bọn họ sư môn không ai a Phu thê hai người đem hải tử giao cho còn ở kinh thành Bạch Thị cùng Đường Diệp chiếu cố, liền phải đi vi sư phó nhóm lấy lại công đạo. Đường Diệp cùng Khương Tử dạ sợ hai người bọn họ sẽ có hại, đem đại ngưu cũng giao cho Đường Thanh Hà cùng Bạch Thị chiếu cố sau, cùng Thiên Vũ bọn họ cùng nhau xuất phát, chạy tới Hán Nam Phủ. Khâu lão cùng lận lão nhìn thấy bọn họ tới, thực vui mừng, nhưng cũng nói cho Thiên Vũ cùng Hoa Hoa, vốn dĩ nhiều năm như vậy. Bọn họ ẩn tích giang hồ, không quản thiên sơn phái, thiên sơn phái suy tản, cũng là tình lý bên trong sự tình, làm cho bọn họ đừng vì việc này khổ sở, cũng đừng vì bọn họ khổ sở. Hai người bọn họ cảm thấy chính mình thời gian vô nhiều, cũng cảm thấy cả đời này sống đăng giá, tốt xấu đem tổ tông truyền xuống tới đồ vật truyền lại đi xuống. Lận lao cùng khâu lão dặn dò bọn họ đừng đi tìm nhân ra đi trả thù. Ba ngày sau, lận lao cùng khâu lão hai cái lần lượt mất, thiên vũ cùng hoa hoa bi thống rất nhiều ở đường Diệp cùng Khương Tử dạ dưới sự trợ giúp mang theo nhị Lao Di thể trở về thiên sơn mai táng. Lúc sau, bốn người đi chọn diều hâu phái, nhưng thật ra không có đuổi tận giết tuyệt, nhưng là đem toàn bộ diều hâu phái người đều phế bỏ võ công, làm cho bọn họ trở thành một cái nhược tàn môn phái, mà bọn họ môn chủ cùng vị kia trưởng lão bị thiên vũ thân thủ giết. Hoa Hoa tuy không có võ, nhưng là nàng y thuật cùng độc thuật tại đây ba năm chung nâng cao một bước, nàng làm cho hơi thở thoi thóp diều hâu phái môn chủ mặt, Cho bọn hắn môn phái nổi mọi người hạ độc, hơn nữa, liền còn chỉ là ở mấy tức chi gian, cuối cùng lại thân thủ cấp những người đó giải độc. Nàng hồng con mắt nói cho bọn họ, chúng ta thiên sơn chỉ trích không ai, mà là chúng ta khinh thường với các ngươi chi gian loại này đáng xấu hổ tranh đấu. Thiên sơn phái trừ bỏ độc thuật, còn có ý đi thuật ở, ta thiên sơn phái này một thế hệ, lựa chọn lấy ý đi thuật lập thế. Các người cho ta nhớ rõ, ta hoa trồng trong nhà kính, chính là thiên sơn phái thứ 27 quyển trưởng môn môn chủ. dứt lời. Nàng hướng về phía Thiên Vũ gật đầu, Thiên Vũ một chân liền chặt đứt kia môn chủ mệnh. Lúc sau, bọn họ rời đi Diều Hâu Phái. Nửa tháng sau, chuyện này truyền khắp thiên hạ, mọi người mới biết Thiên Sơn Phái lận lão cùng khâu lão bị Diều Hâu Phái đánh thành trọng thương, không chỉ bỏ mình, mà bọn họ đồ đệ mang theo trường môn lệnh, trời xanh Phái chủ chiến thân thủ giết Diều Hâu Phái môn chủ cùng vị kia đại trưởng lão. Trong lúc nhất thời, giang hồ các đại môn phái chấn kinh rồi. Chương 744/744 Đại kết cục. 9. Nhanh nhất đổi mới nông ra hỷ sự chi vượng môn rể hiền mới nhất chương. Đồng thời, trên giang hồ cũng truyền khai thiên sơn phái tân môn chủ nói kia đoạn lời nói, thiên sơn phái có tân trưởng môn nhân, mà này một thế hệ thiên sơn phái, lấy y lý thuật lập thế. Một tháng sau, trên giang hồ lại truyền tin tức, thiên sơn phái trưởng môn dẫn người quét tức thiên sơn phái, mở rộng ra sơn môn, tiếp nhận thiên hạ muốn học y lý thuật người, không thu học phí, chỉ cần muốn học người đều có thể tiến vào thiên sơn phái báo danh, thông qua môn chủ xét duyệt có thể trở thành thiên sơn phái y tông đệ tử, học tập y lý thuật, tương lai hành tẩu giang hồ, trị bệnh cứu người. Bắt đầu khi, có người không tin, kết quả có cái thiên sơn phụ cận ba tánh mang theo nhà mình 12 tuổi tiểu nhi tới cửa đi thử, tuổi trẻ môn chủ tự mình khảo sát, tiểu nhi đối đáp vài câu sau, thế nhưng thông qua khảo hạch, trở thành thiên sơn phái cái thứ nhất y tông đệ tử. Lần này từ mọi người tin, bắt đầu khi, là các ba tánh đưa tới học y lý hệ thuật nhiều, nhưng là, có thể thông qua khảo hạch. Chỉ có mười mấy người. Sau lại, cũng có đại thế gia người đưa nhà mình con cái hơn một ngàn sơn học y y thuật, đặc biệt nghe nói môn chủ là cái nữ tử, cũng có cô nương bị đưa tới cầu học. Ngắn ngủn hai tháng thời gian, Thiên Sơn Phái đã chiêu hạ 30 cái đệ tử, mà những người này cũng ở trên núi bị quản lý rất có quý củ, làm từng bước bắt đầu học tập y y thuật. Đến tận đây, hôn loạn nửa năm Giang Hồ rốt cuộc mới ổn định xuống dưới, mọi người nguyên bản cho rằng muốn mất đi tung tích Thiên Sơn Phái thế nhưng lại bắt đầu náo nhiệt lên đồng thời Thiên Sơn Phái Tân trưởng môn Hoa trồng trong nhà kính cũng thành người giang hồ tò mò nhân vật. Bởi vì lận lão cùng khâu lao mất, Hoa Hoa tâm cảnh đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệ đất. Trước kia có Thiên Vũ che chở nàng, ái nàng, còn có hai cái sư phó tranh đoạt cho nàng giáo đồ vật, nàng trong đầu trừ bỏ nghĩ hảo hảo học bọn họ giáo đồ vật, không hề tưởng bất cứ chuyện gì. Chính là ở trong mắt nàng như vậy cường đại như vậy lợi hại sư phó cùng đại sư phó thế nhưng liền như vậy đã chết, nàng khóc nước mắt đều mau làm. Thiên vũ đau lòng không thôi, lúc nào cũng làm bạn ở bên người nàng, bồi nàng hồi thiên sơn cùng nhau táng hai vị sư phó. Đường Diệp cùng Khương Tử dạ là vẫn luôn bồi bọn họ tới, nhìn thấy hoa hoa tại đây sự kiện thượng đã chịu đả kích rất lớn, đường Diệp đau lòng muội muội, liền cùng nàng tiến hành rồi một lần trường đàm. Hoa hoa, ngươi lại bi thương, nhị lao cũng không về được, huống chi, bọn họ cơ khổ cả đời, cuối cùng có thể được đến ngươi cùng A Vũ hai cái đồ đệ, cũng là vui vẻ, ngươi còn nhớ rõ đi, nhị lao là yên tâm đi nếu ngươi đối nhị lão lòng có ấy nấy, có thể giúp bọn hắn hoàn thành tâm nguyện. Đường Diệp nhẹ giọng nói xong, nhìn Hoa Hoa. Hoa Hoa nâng lên hai mắt nấm lệ nhìn Đường Diệp, cái gì tâm nguyện? Lớn mạnh Thiên Sơn Phái, phát huy Thiên Sơn Phái y y thuật. Thiên Sơn Phái trước kia tam đại tông hệ, ngươi có thể lựa chọn y tông lập thế, phát dương quang đại. Đường Diệp nghiêm túc nói, nay kỳ thật cũng là nàng cùng A Dạ thương lượng qua đi, cảm thấy Hoa Hoa nếu muốn phát huy Thiên Sơn Phái, bọn họ hai vợ chồng khẳng định là muốn bang. Lớn mạnh Thiên Sơn Phái. "A Vũ, ta có thể chứ?" Hoa Hoa nhìn Thiên Vũ, nhẹ giọng nói, "Có thể, người Y lý thuật cùng độc thuật xem như được khâu bá chân truyền, hiện giờ khuyết thiếu chính là thực tiễn, nếu ngươi tưởng lớn mạnh Thiên Sơn phái, ta liền bồi ngươi, chúng ta trước đem Y lý tông phát triển lên, ta xem có thích hợp đệ tử, liền lại truyền thụ cơ quan thuật cùng trận pháp chi thuật, đem mật tông cũng phát triển lên." Thiên Vũ nhìn ái thê, nhẹ giọng nói, "Hảo, các ngươi toàn lực làm chuyện này, tuyệt sát lâu người tùy ngươi điều khiển." Cho các ngươi tới 3 năm thời gian, đem thiên sơn phái làm lên, này 3 năm, có tuyệt sát lâu bên ngoài che chở các ngươi. Khương tử dạ nhẹ giọng nói, cảm ơn chủ tử. Thiên vũ không người nói, cảm ơn tỷ phu, ta sẽ nỗ lực. Hoa hoa lau một chút nước mắt, trong mắt lộ ra kiên nghị quan mang. Hiện tại trước phải làm, chính là vì nhị lao báo thủ. Khương tử dạ đôi mắt ám trầm hạ tới, mấy năm nay hắn đêm tuyệt không xuất hiện ở trên giang hồ, những người này liền càn rỡ đâu nên là lại lần nữa gõ bọn họ một lần lúc. Lúc sau, chính là bốn người cùng đi chọn diều hâu phái sự tình. Kế tiếp, Liên đã xảy ra trên giang hồ truyền kia một loạt sự tình. Sự tình còn có hậu tụ, Liên ở mọi người đối cái này Thiên Sơn phái tân trưởng môn hoa trồng trong nhà kính tò mò là cái dạng gì nhân vật khi các đại môn phái trước sau đều thu được tuyệt sát lâu phát ra giang hồ lệ. Giám động Thiên Sơn phái giả, diệt phái, đêm tuyệt kính thượng. Số lượng từ không nhiều lắm, chỉ có mấy chữ lại là đem các đại môn phái dọa tệ ra quần, sôi nổi bắt đầu rước thúc môn hạ người, có người dám can đảm đi chọc Thiên Sơn phái người, đuổi ra môn phái, còn muốn lọt vào bổn phái cùng Tuyệt Sát lâu song trọng đuổi giết, không chết không ngừng. Cứ như vậy, còn có cái nào có lá gan dám đi chọc Thiên Sơn phái? Nguyên bản phía trước còn nghe nói Thiên Sơn phái là cái nữ môn chủ, có kia có sát tâm người muốn đi liêu tao một chút nhìn xem, vừa nghe lời này, một đám đều đóng cửa bế cửa sổ uống rượu giải sầu, ai dám đi tìm chết. Mà một khắc mặt. Có tuyệt sát lâu cái này giang hồ lệnh, có kia có tâm học y lì người càng là không sợ, thoải mái hào phóng mang theo trong nhà con cháu đi thiên sơn phái học y lì thuật đi. Sau lại, lại có người chuyên gia tới, kia thiên sơn phái môn chủ tương công, thế nhưng chính là trên giang hồ lừng lẫy nổi danh ngàn thần y lì Lần này tử, mọi người càng là yên tâm, nhân ra là y lì môn thế gia, hài tử đưa đi nơi đó, càng yên tâm. Thiên sơn phái cùng kinh thành ngàn dặm chi cách, thiên vũ kinh thành y quán tạm thời không thể khai. Dứt khoát đi đem đường ra nhị lão cũng tiếp đi thiên sơn, còn có hắn nữ nhi, ngàn thần y địa. Mà kinh thành bên kia y ghề quán, dán ra bố cáo, chỉ mỗi năm đúng giờ 2 lần đi mở cửa ngồi khám 3 ngày. Mỗi năm 2 tháng nhị cùng 10 tháng 10, 2 lần, mỗi lần 3 ngày. Hoa hoa thông qua mấy tháng trải qua, ngay lập tức trưởng thành lên, đối với dạy dỗ phía dưới đệ tử cũng rất tinh tế. Kỳ thật, nàng tuổi tắc cũng chính là 20 tuổi, vì ổn trọng một ít, nàng cố ý xuyên trang trọng ám trầm một ít đem chính mình trang điểm thành thục rất nhiều, còn đừng nói, cứ như vậy, Hoa Hoa trước kia trên người kia sợi ngây ngô chi khí thế nhưng không thấy, ngược lại ẩn ẩn hiện ra một tia nghiêm khắc cùng tàn nhẫn khí thế tới. Cứ như vậy, nàng nhìn qua nhưng thật ra cùng thiên vũ tuổi tác không sai biệt lắm. Thiên Vũ nhìn như vậy chuyển biến Hoa Hoa, đau lòng không thôi, toàn tâm toàn ý hiệp trợ nàng phát triển Thiên Sơn phái Ý địa tông. Tuyệt sát lâu người càng là ở Khương Tử Dạ bảy miu đặt kế hạ, liễu cấp thiên vũ phái đi 30 cái hầu hạ người, 30 cái ám bệ. Bảo hộ cùng vận hành thiên sơn phái hàng ngày. Đến nỗi thiên sơn phái hàng ngày chi tiêu sở yêu cầu bạc, liền càng không cần lo lắng, thiên vũ cùng hoa hoa chính mình cũng ở thiên sơn bên trong dược phòng chế tác thuốc viên, đang dược nước thuốc cùng thuốc bột ở trên giang hồ các đại con đường bán, kiếm được tiền cũng đủ nuôi sống thiên sơn phái hiện giờ này đó các đệ tử. Đường Diệp cùng Khương Tử dạ đái bọn họ bên này ổn định sau, về tới kinh thành, tiếp tục vội bọn họ sự tình. 3 năm thời gian, không ngừng đường diệp cùng hoa hoa hai chị em phát triển nổi lên chính mình sự nghiệp, thành danh với thương đạo cùng giang hồ, Linh Linh cùng hứa mặc bên kia, cũng ở thi họa giới cùng cất chứa giới buộc lộ tài năng, trở thành kinh thành thậm chí rất nhiều văn nhân mặc khách đều biết tuổi trẻ đàn thanh đại sư, bọn họ họa tác lửa nóng cũng không thua gì bọn họ sư phó phạm thành cũng là mọi người thấy chi liền tán thưởng không thôi cùng muốn cất chứa tinh phẩm tác phẩm xuất. Sắc Trưng 745-745, Đại kết cục 10. Nhanh nhất đổi mới nông ra hỷ sự chi vượng môn rể hiền mới nhất trương. Hứa mặc lấy hoa cỏ họa làm mọi người nói chuyện say xưa, mà đường linh còn lại là lấy sơn thủy họa nổi danh, nàng họa sơn thủy họa, mỗi người đều nói đơn giản vài nét bút gian đều như là có sinh mệnh, đều là linh khí. Hiện giờ, hứa mặc họa tác tối cao giá cả đã bán được một ngàn lượng, mà đường linh, bán tối cao một bộ, tiêu không cốc ngu ngộng, bán được 820. Hơn nữa, mọi người biết, hai người kia vẫn là vị hôn phu thê Phạm Lao đối với hai người hiện giờ lấy được thành tiểu phi thường vui mừng, tranh chữ giới người đều biết nói, này hai người là hắn Phạm Thanh đệ tử, một đám hâm mộ thực, đều muốn biết Phạm Lao đây là từ nơi nào tìm tới đệ tử, như vậy có linh tính, mới theo hắn 4-5 năm, liền có như thế cảnh giới. Đối với người khác ý tưởng, Phạm Lao lười quảng, hắn trước mắt lớn nhất tâm nguyện, chính là có thể ở nhắm mắt trước, nhìn đến này hai đứa nhỏ thành thân, mắt thấy mau ăn tết, hứa mặt cùng Linh Linh lại phải đi về bồi nhị lao ăn tết, Phạm Lao dặn dò bọn họ, lần này trở về, muốn thương lượng hạ thành thân nhật tử. Hứa mặc cùng Linh Linh ngượng ngùng đồng ý. Tháng chạp sơ 10, đường Diệp toàn ra cùng hứa mặc Linh Linh hai nhà người cùng nhau rời đi Kinh Thành, hồi Đông Hà Trấn An Tết. Đồng thời, Thiên Vũ toàn ra cùng đường Thanh Hà Bạch Thị cũng từ Thiên Sơn khởi hành chạy về Đông Hà Trấn An Tết. Thiên Sơn phái các đồ đệ cũng là ở tháng chạp sơ 10 cho bọn hắn nghỉ, từ đám ám vệ một đám đưa về ra bồi người nhà An Tết, năm sau từ người nhà ở tháng riêng đế đưa về trên núi là được. Đối với thiên sơn phái như vậy cách làm, các học sinh người nhà thập phần cảm kích. Hơn nữa, đệ tử về nhà khi, đường môn chủ còn cho mỗi cái đệ tử mang theo 5 lượng bạc, xem như này nửa năm nhiều, bọn họ ở trên núi học tập mang làm việc thù lao, từng nhà, đó là thập phần vui vẻ, cũng thực may mắn, nhà mình đem hải tử đưa đến thiên sơn phái đi học ý địa. Tháng chạp 20, đường thanh hà một nhà trước sau chân đều trở về ăn tết tới, Lập tức mấy nhà yên tĩnh một năm phủ đệ tức khắp náo nhiệt lên, bọn hạ nhân ngày thường yên lặng trông coi phủ đệ, hiện giờ cảm giác được các chủ tử trở về trong phủ cũng có sinh khí, một đám trên mặt cũng lộ ra nhẹ nhẹ ý cười tới. Đường trong phủ từ một ngày này bắt đầu, càng là náo nhiệt thanh không ngừng, trong viện chuyên gia tới, đều là bọn nhỏ chơi đùa thành cùng tiếng cười. Đại Ngư hiện giờ ăn tết liền 5 tuổi, mang theo thiên vũ già 3 tuổi nữ nhi ở trong sân cười náo, xuống ruột hắn đệ đệ nhị Ngư hoa hoa thẳng khóc, cũng tưởng đi xuống chơi nhưng hắn mới tuổi mũ 2 tuổi, ở trong sân chạy, luôn là té ngã, Khương tử dạ sợ hắn va chạm hư liền thường thường ôm hắn, hắn còn không vui, nhìn đến ca ca tỉ tỉ chạy tới chạy lui, hắn cũng ở Khương tử dạ trên người phịch cái không để yên. Đường Diệp sau khi trở về, còn lại là vội vàng đi tiểu lầu bên này đi theo kết thúc, bên này cũng muốn cấp công nhân nhóm phóng nghỉ đông. Nghiêm an hòa triệu cửu cũng có thích cô nương, đường Diệp trở về, chính là tính toán tháng riêng cấp 2 người làm, vì không nhiều lắm thứ lăn lộn. Đường Diệp cùng hai người thương lượng một chút, tính toán ở trong phủ cùng nhau cho bọn hắn làm. Đường phủ Tây viện, Đường Thanh Hà phát cho Triệu Cửu, làm hắn cùng tức phụ thành thân sau liền ở cái kia trong viện trụ. Triệu Cửu tức phụ chính là Đường trong phủ nha đầu Khánh Nhi, tiểu nha đầu thực hiểu chuyện, vẫn luôn đi theo Lý Thẩm bên người, nhận Lý Thẩm làm mẹ nuôi. Triệu Cửu cũng là nhìn nàng là cái hiểu chuyện thông minh bổn phận cô nương, mới động tâm tư. Mà Nghiêm linh cưới chính là chấn trên một nhà tiểu sinh ý nhân gia cô nương, tuy rằng là mua bán nhỏ nhân gia Cô nương cũng là đi theo trong nhà vẫn luôn buôn bán, đường diệp cùng hoa hoa thương lượng sau, đem khâu bá kia chỗ sân đưa cho nghiêm ninh, vừa lúc bên kia thấy trước kia phòng khám bệnh là một gian cửa hàng, nghiêm ninh tức phụ còn có thể tiếp tục làm buôn bán. Mặt khác, đường diệp ở sau khi trở về, quyết định hạ bọn họ hai cái thành thân sau, còn một người thưởng bạc một trăm lượng, làm bọn họ từng người an ra phí. Đồng thời, đường diệp còn hai người bọn họ bán mình khế, về sau, hai người bọn họ ở chính mình bên người chính là dưới thuộc thân phận đi theo kiếm bồng bạc, không hề là nô tài thân phận. Cứ như vậy, bọn họ hai nhà sinh hạ tới hài tử, chính là bệ thân, tương lai là có thể tham gia khoa khảo trở nên nổi bật, mà không hề là đường phủ gia nô xuất thân, cả đời cùng công danh lưu loát không quan hệ, sinh ra cũng chỉ có thể làm hạ nhân. Đối với đường diệp này cách làm, Nghiêm An hòa Triệu Cửu thập phần cảm kích, chính trọng quy xuống cấp đường diệp khai đầu. Đường diệp cười nói, hai người các ngươi theo ta 7 năm, này 7 năm, không, có các ngươi Khả năng liền sẽ không có đường phủ hôm nay, cũng sẽ không có song Diệp Tiểu Lầu cùng song Diệp Mỹ Thức Thành. Đây đều là các ngươi nên được. Hy vọng tương lai các ngươi có hài tử, cũng muốn nỗ lực đi bồi dưỡng bọn họ đọc sách, thi đậu công danh, trở nên nổi bật. Hiện giờ chúng ta Hoàng thượng cùng Thái tử đều là minh quân, tương lai thiên hạ là một mảnh sáng sủa. Là, cảm ơn chủ tử. Hai người lại lần nữa cung cung kính kính khái đầu. Năm nay tân niên người một nhà là ở chấn trên đường trong phủ quá. Tiên Vũ cùng Đường Diệp bọn họ cũng đều là giữa trưa lại đây đường phủ cùng nhau ăn cơm, buổi chiều mới ai về nhà nấy. Hứa mặc cùng Hoa Hoa là ở tại đường phủ Đông Viện, Triệu Cửu bởi vì sơ sáu liền phải thành thân, Tây Viện cũng đuổi ở năm trước thu thập hảo, Triệu Cửu trước một người ở Tây Viện tiền viện ở, Lý Thẩm cùng Khánh Nhi Nhi còn lại là ở tại Hậu Viện, Khánh Nhi, chính là Triệu Cửu coi trọng cái kia nha đầu. Buổi tối, Khương Tử dạ cùng Đường Diệp một nhà bốn người ở nhà mình trong phủ cùng hai đứa nhỏ quá tân niên. Trong phủ mọi người cùng nhau ăn cơm tất nhiên, còn thả pháo hoa, đại ngưu nhị ngưu vui vẻ ở sân nhảy kêu, hảo không vui. Khương tử dạ cùng đường diệp dựa vào cùng nhau, cho nhau nhìn đối phương liếc mắt một cái, thấy được đối phương trong mắt hạnh phúc tràn đầy. Khương đảo cùng Khương liếu hai cái che chở đại ngưu cùng nhịn ngưu, trá phong cùng trá lâm ở phóng pháo hoa, cái này nằm, mọi người đều quá vui vui vẻ vẻ. Lá cây, ngươi nói, chúng ta nếu tái sinh một cái hài tử nói, sinh nhi tử vẫn là nữ nhi. Khương Tử Dạ để sát vào đường Diệp, cười tủm tỉm nói: Hàn là nữ nhi đi, ta gần nhất nằm mơ, thường thường mơ thấy cây đào nở hoa, cây hạnh nở hoa. Đường Diệp cười tủm tỉm nhìn Khương Tử Dạ liếc mắt một cái. Khương Tử Dạ lắc đầu bật cười, cái này mộng, Hàn là mang thai mộng mới chuẩn đi. Chờ lần sau ngươi mang thai sau, ngươi lại nỗ lực ngọng cái đào hoa khai, được không? Hôm nay nhìn Thiên Vũ gia đáng yêu nha đầu, Khương Tử Dạ đỏ mắt, hắn cũng muốn nữ nhi, vẫn là nữ nhi mãi manh mãi manh đáng yêu à? Nhìn xem tên tiểu tử thối này, sẽ đi về sau, muốn ôm đều không cho ôm, hắn chỉ có thể tóm được cơ hội ôm tức phụ. Đường Diệp nhìn hắn, nhướng mày cười, không nói lời nào, khiến cho hắn đoán. Theo sau hai người trầm mặt nhìn bầu trời phá hoa, khương tử dạ đột nhiên cả người căng thẳng, chạy nhanh xoay người đi tới đường Diệp trước mặt, khẩn trương nhìn nàng. La cây, ngươi có ý tứ gì? La cây, ngươi nói mộng là có ý tứ gì? Đường Diệp hướng về phía hắn ha hả cười, ngươi đoán. A, La Cây. Ngươi không phải là có hỉ đi. Phải không? Phải không? Khương tử dạ kích động thấp giọng hỏi nói. Đường Diệp cười gật đầu, nhẹ nhàng lử một tiếng. Hôm nay biết đến. Hoa hoa cho ngươi bắt mạch. Khương tử dạ nhẹ nhàng ôm tức phụ eo nhỏ, thấp giọng hỏi nói. Ân đường Diệp hướng về phía hắn lại lần nữa gật đầu. Hắn thích nữ nhi, muốn cái nữ nhi, nàng cũng là. Nhìn hoa hoa ra nữ nhi, nàng cũng có chút đỏ mắt, tưởng tái sinh cái nữ nhi. Bởi vậy cùng Khương tử dạ ở chuyện phòng thượng. Liền không như thế nào tiết chế quá, chỉ cần hắn tưởng, nàng liền đáp lại hắn. Hai người trừ bỏ ở trở về trên đường không lan lộn, ngày thường ở chính mình trong phủ, có thể nói là hàng đêm sinh ca, tháng này nguyệt sự không có tới, nàng liền cảm thấy có, hôm nay sáng sớm qua đi đường phủ, làm hoa hoa bắt mạch sau, quả nhiên là có. Chương 746-746, đại kết cục, 11. Nhanh nhất đổi mới nông ra hỉ sự chi vượng môn rể hiền mới nhất trương. Cái này tân nhiên đêm. Khương tử dạ quá đặc biệt vui vẻ, hắn so người khác lại nhiều vui vẻ, hắn lại phải làm cha, lúc này còn có khả năng là cái nữ nhi, khương tử dạ đêm nay đón giao thừa, liền đi theo đường Diệp bên người không lại rời đi một bước. Đừng biết đường Diệp lại mang thai sau, hắn màn đêm buông xuống khiến cho Trá lâm bọn họ đem đại ngưu cùng nhị ngưu đưa đến đường phủ, làm bạch thị mang mấy ngày. Đại ngưu lúc gần đi, ôm đường Diệp chân không nghĩ đi, nhưng khiêng không được hắn cha ở kia cho hắn trứng mắt, đại ngưu đành phải yên lặng nắm nhà mình đệ đệ tay. Ra bên ngoài tổ ra đi. Đường phủ toàn ra cơm tất niên sau, đang ngồi ở cùng nhau cắn hạt dưa nói chuyện phiếm đâu, đột nhiên nhìn thấy Trá Lâm hai vợ chồng cùng Trá Phong hai vợ chồng mang theo Đại Nưu cùng Nhị Nưu tới, doạ nhảy dựng, chạy nhanh đứng lên, sao vậy à? Đào đào, như thế nào đem Hải Tử đưa tới? Đường Thanh Hà hai vợ chồng cho rằng Đường Diệp cùng Khương Tử dạ cãi nhau, không ai quản Hải Tử. Phu nhân có hỷ, chủ tử lo lắng hai đứa nhỏ làm ầm bị phu nhân, khiến cho đưa tới bên này trụ mấy ngày. Khương Đào cung kính nói, Bạch Thị cùng đường Thanh Hà vừa nghe, tức khắc vui vẻ, hảo, lá cây này tiếp theo sinh cũng khá tốt, tương lai mấy cái hải tử cũng liền cùng nhau trưởng thành. Đại Nhu cùng Nhị Nhu Chi Gian kém 3 tuổi, hiện giờ Nhị Nhu cùng Tam Nhu Chi Gian cũng là sẽ kém 3 tuổi, này liền khá tốt. Đại Nhu cùng Nhị Nhu lưu lại nơi này, Khương Đào hai vợ chồng liền cùng nhau lưu lại chiếu cố cùng bảo hộ bọn họ, Trác phong cùng Khương Liếu còn lại là trở về Khương Phủ, bởi vì đường Diệp đột nhiên mang thai. Bọn họ năm sau liền phải chạy về kinh thành kế hoạch bị quấy rầy Khương tử dạ dứt khoát quyết định năm nay không trở về kinh thành. Hoàng đế nhận được hắn truyền tin sau, khoe miệng chịu chịu, hai người kia cũng thật là có thể sinh, ngắn ngủn mấy năm, liền phải có cái thứ ba hải tử. Không có biện pháp, Hoàng ngội mang thai, hắn không thể quá hà khắc, liền đáp ứng Khương tử dạ lại thỉnh một năm nghỉ đông. Hai tháng, thời tiết tiệm ấm, Khương tử dạ thu được liễu dực gửi thư, hạnh phúc chấn kiến hảo, thỉnh hắn cùng phu nhân đi xem. Đường Diệp bởi vì đúng là mang thai 2, 3 tháng không ổn định thời gian, Khương Tử Dạ sợ nàng ngồi xe đi bảy tám thiên, có cái gì ngoài ý muốn, liền quyết định làm Đường Diệp lưu lại, hắn đi trước nhìn xem, chờ Đường Diệp tới rồi 4, 5 tháng phân ổn định sau, lại mang nàng đi xem, dù sao, bọn họ quyết định Đường Diệp sinh tam thai như cũ hồi nghi Châu Sinh, nghi Châu khí hậu là nhất thích hợp ở cữ, không lạnh, cũng không nhiệt. Khương Tử Dạ rời đi sau, Đường Thanh Hà một nhà quyết định hồi thôn trang thượng trụ, thời tiết ấm Thôn trang thượng không khí mới là tốt nhất. Hoa hoa cùng thiên vũ ở qua tháng riêng 15 sau, liền mang theo nữ nhi ngàn thần y thì hồi thiên sơn đi. Trở lại thôn trang thượng sau, đường diệp tâm tình thực hảo, thôn trang cảnh sắc hảo, đại ngưu nhị ngưu cũng vui vẻ, có khi trá lâm còn mang theo bọn họ đi bên ngoài trên núi chơi. Một ngày này, bọn họ khi trở về, đại ngưu mang về một con rắn. Vừa vào cửa, hắn liền đi tìm đường diệp, nương, nương, mau ra đây. Đường Diệp đang ở hậu viện hoa lê dưới tảng cây xem hoa lê, nghe được nhà mình nhi tử kêu to, lê tiếng. Thức mau, chả giải rừng Đại Ngư vào được. Nương, ngươi xem, này xà có thể nói, nó sẽ cùng ta nói chuyện. Đại Ngư kích động cho chính mình nương khoe ra trong tay này màu xanh lục con rắn nhỏ. Đường Diệp kinh ngạc, Tiểu Hồng, Đại Ngư cũng có thể nghe hiểu ngươi nói. Lúc này Đại Ngư trong tay bắt lấy, đúng là Tiểu Hồng, Tiểu Hồng nhìn thấy Đường Diệp, hoa một tiếng khóc. Từ đại ngưu trên tay bay nhanh bỏ đi xuống, bỏ hướng về phía đường Diệp, La Con, ta nhớ ngươi muốn chết. Đường Diệp vươn tay, làm tiểu hồng vòng ở chính mình cánh tay thượng, bất đắc dĩ hỏi, ngươi rốt cuộc xuất động. Thị vân đại nhân thế nào? Đại gia gia còn ở trong động ngủ say, đã ngủ 4 năm, từ kia một năm độ kiếp không thành công sau, nó liền bắt đầu ngủ say, còn không có tỉnh. Tiểu hồng thanh âm đều là khóc thảm thanh âm. Ngươi đừng khổ sở, có lẽ nó là ở ngủ say chung khôi phục nguyên khí đâu. Ngươi không hỏi qua nữ thần nương nương. Không có, nữ thần nương nương từ ngươi thành thân sau, nói ta nhiệm vụ viên mãn hoàn thành sau, liền lại không liên hệ qua ta, đại gia ra xảy ra chuyện khi, ta cũng ý đồ liên hệ nữ thần nương nương, chính là không liên hệ đến. Tiểu hồng khổ sở nói. Đại như lúc này đột nhiên nói, ngươi kêu tiểu hồng A, màu xanh lục xả kêu tiểu hồng. Đại như, ngươi thật sự có thể nghe hiểu tiểu hồng sang ngữ. Đường Diệp kinh ngạc, nhà mình nhi tử không phải là di chuyển chính mình năng lực này đi chẳng lẽ này năng lực còn có thể nối roi tông đường? Ân, ta có thể nghe hiểu nó cùng nương lời nói. Đại Nghiêu gật đầu. Tiểu Hồng, đây là ta Nhi Tử, nhũ danh tiêu Đại Nghiêu, đại danh tiêu Khương Duệ Trạch. Đường Diệp cấp Tiểu Hồng giới thiệu một chút. Ta biết hắn là thiếu chủ. Tiểu Hồng chuyển qua đầu rắn nhìn về phía Đại Nghiêu. Đột nhiên nàng sử sốt, không dám tin tưởng quay đầu lại cúi đầu nhìn về phía Đường Diệp cổ tay mạch môn chỗ. Lá con, ngươi, ngươi mang thai? Tiểu Hồng vội vàng hỏi nó mới vừa tới gần đường Diệp Mạch môn chỗ, đột nhiên cảm giác được một cổ làm nàng kính ngưỡng lực lượng ở đường Diệp Mạch môn chỗ du tẩu. Đường Diệp gật đầu, ân. Tiểu Hồng lại lần nữa thử một lần đường Diệp Mạch môn chỗ, tức khắc dọa nhanh chóng nhảy xuống mà, ghé vào đường Diệp trước mặt ngoan ngoãn cũng không dám nữa thượng đường Diệp thân. Đường Diệp nghi hoặc nhìn nàng một cái, làm sao vậy, Tiểu Hồng? Tiểu Hồng nơm nớp lo sợ nhỉ non một câu. Tiểu Hồng không thể đối nữa thần nương nương bất kính, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Đường Diệp càng kinh ngạc. Ngồi sổm Tiểu Hồng trước mặt, muốn đi sờ Tiểu Hồng, Tiểu Hồng, ngươi nói cái gì? Ngươi làm sao vậy? Tiểu Hồng dọa chạy nhanh lui về phía sau hai bước, lá con, ta, ta phải đi về thủ đại gia ra đi. Nói xong, quay đầu liền hướng bên ngoài bỏ đi. Đại Ngưu nghi hoặc nhìn nó liếc mắt một cái, đối đường Diệp nói, nương, nó vừa rồi nói cái gì nữ thần nương nương. Đường Diệp bất đắc dĩ nhìn bỏ đi ra ngoài Tiểu Hồng, Đại Ngưu, nó giống như đột nhiên có chút sợ ta, ngươi đi đem nó đưa về Tây Sơn đi. Ta nhớ rõ trước kia nàng chính là thực thích bỏ ở ta cánh tay thượng. Hiện giờ đã 6 tuổi đại nưu giống cái đại hài tử hiểu chuyện, cung kính gật đầu, là, nương yên tâm. Đại nưu mang theo trá lâm đi rồi, đường Diệp có chút nghi hoặc, tiểu hồng này đột nhiên là làm sao vậy? Hay là, chính mình cùng tiểu hồng duyên phận liền đến đầu? Mấy năm nay bởi vì hàng năm ở bên ngoài chạy sinh ý, nàng trở về trong thôn thời điểm thực hảo, đã nhiều năm lại chưa thấy được tiểu hồng, chẳng lẽ, thật sự giống nàng nói, chính mình cùng Á dạ thành thân sau? Nàng đi theo chính mình bên người nhiệm vụ liền hoàn thành. Nàng nhiệm vụ chính là giúp chính mình cùng á dạ đi cùng một chỗ. Đường Diệp ngầng đầu hướng chung quanh nhìn nhìn, tiểu hồng là thấy được nữ thần nương nương sao. Vẫn là nữ thần nương nương lại cho nó truyền cái gì chỉ thị. Suy nghĩ một hồi, tưởng không rõ, đường Diệp cuối cùng lắc đầu, dứt khoát không hề suy nghĩ. Làm đường Diệp không nghĩ tới chính là, cũng chính là từ lúc này khởi, đại lưu sủng vật trừ bỏ trồn tuyết ngoại, lại nhiều một loại động vật, xà. Hắn thỉnh thoảng liền sẽ làm trá giải rừng hắn đi Tây Sơn tìm Tiểu Hồng chơi. Tiểu Hồng tuy rằng không dám tới gần đường Diệp, nhưng là thực thích đại nghiêu, đại nghiêu trên người có đường Diệp hơi thở. Nó cùng hắn chơi đùa khi, cũng có thể hướng nó hỏi thăm đường Diệp tình hình gần đây. Cho nên, đường Diệp mang thai trong lúc, ngày nào đó nuôn én, ngày nào đó ăn gì, Tiểu Hồng phần lớn đều biết, chỉ là đường Diệp chính mình không biết mà thôi. Chương 747-747, Đại kết cục, 12 Nhanh nhất đổi mới nông ra hỉ sự chi vượng môn dễ hiền mới nhất trương. Tháng tư đế, Khương Tử Dạ trở về, nói hạnh phúc chấn đều xây dựng hảo. Liễu Dực đã ở lục tục an bài tuyệt sát lâu có tư cách trụ đi vào nhân ra chuyển nhà sự tình, hỏi Đường Diệp khi nào muốn đi xem. Đường Diệp nghĩ nghĩ, chờ thêm tháng sáu sáu đi, chúng ta mấy năm nay vẫn luôn hội, thật nhiều năm không tham gia long vương miếu hội chùa. Năm nay ta muốn tham gia, hai chúng ta từ năm ấy lúc sau, tuy rằng sinh hoạt có không thuận, lại cũng vẫn luôn càng ngày càng tốt kế tiếp cao. Lại có hai cái đáng yêu hài tử, hiện giờ còn phải có cái thứ ba, có lẽ, này hết thể là nữ thần nương nương ở phù hộ chúng ta, chúng ta tham gia một lần hội chỗ đi. Khương tử dạ ôn hòa gật đầu, hành, chỉ cần ngươi muốn tham gia, ta đây bồi ngươi lưu lại, chúng ta liền tham gia một lần, ta đây ngày mai đi tìm tộc trưởng thúc thương lượng một chút, nếu chúng ta muốn ra mặt tham gia, vậy không thể thái bình đạm sống, chúng ta hảo hảo kế hoạch một chút đi. Hảo, cảm ơn A dạ Đường diệp hướng về phía hắn ôn nhu cười. Khương Tử Dạ sủng lịch cười, lão phu lão thê còn nói cảm ơn, muốn nói tạ, hẳn là ta tạ, tạ ngươi mới đúng, là ngươi cho ta một cái hoàn chỉnh ra, làm ta có mấy cái chính mình hài tử, làm ta huyết mạch được đến kéo dài, ngươi mới là ta nữ thần nương nương. Phút một tiếng, Đường Diệp bị hắn nói cho cười, này năm nhân, hai tháng không thấy, này nói lời ngon tiếng ngọt công phu tăng trưởng. Tháng năm mùng một, Đại Nghiêu sinh nhật ngày, Đường năm tháng dựng bụng, tự mình cấp nhà mình nhi tử làm một cái bánh sinh nhật, ứng Đại Nghiêu yêu cầu. Đem hắn hai chỉ tiểu sủng vật, Đại Bạch cùng Tiểu Hồng bộ dáng làm ở bánh kem thượng. Đại Bạch chính là hứa gia phụ tử đưa kia chỉ Chồn Tuyết, bởi vì Đại ngưu Di truyền đường diệp thông thú ngữ dị năng, cùng Chồn Tuyết cũng có thể ngồi ở cùng nhau liêu ban ngày thiên, Chồn Tuyết thành Đại ngưu hảo bằng hữu. Hai chỉ Chồn Tuyết, Đại Nưu đều cấp nổi lên tên, này chỉ tiêu Đại Bạch, nghi Châu kia chỉ, tiêu Nhị Bạch, kia chỉ cần so này chỉ tuổi tác tiểu. Tiểu Hồng chính là đường diệp kia tiểu thị nữ Tiểu Hồng, bất quá Hiện giờ nó ban ngày tới tìm Đại Ngưu chơi, buổi tối liền hồi Tây Sơn trông coi nó đại gia gia thị vân. Đường ra cả gia đình cũng đều tới cấp Đại Ngưu quá sinh nhật, Đường Diệp không khỏi dọa hư người khác, không làm Đại Ngưu đem Đại Bạch cùng Tiểu Hồng mang tiến ăn cơm phòng, chỉ làm Đại Bạch cùng Tiểu Hồng ở Đại Ngưu cùng Nhị Ngưu phòng đồ chơi ngốc. Mấy năm đi qua, hiện giờ Đường Thanh Sơn ra cùng Đường Thanh Vân ra cũng có rất lớn biến hóa. Đường Thanh Sơn ra, Đường Tuấn Không Cô phụ Đường Diệp cùng Khương Tử dạ chiếu cố cùng tài bồi. Khoa khảo chi lộ một đường trôi chảy, khảo tới rồi kinh thành. Năm trước thi hội sau, khảo trung tiến sĩ, tham gia thi đình khi, thi được một giáp, bị hoàng thượng điểm thám hoa, lưu tại kinh thành. Vào Hàn Lâm viện, hắn bởi vì vẫn luôn ở khắc khổ học tập, vẫn luôn không thành thân. Bất quá, hắn ở quốc tử giám đọc sách khi bị quốc tử giám tế tiểu nhìn chúng, tưởng đem nhà mình tiểu nữ nhi gả cho hắn. Nhưng việc này Đường Tuấn còn không có đáp ứng, hắn tưởng trước trưng cầu một chút đại tỷ cùng tỷ phu ý kiến. Chính mình có thể có hôm nay, toàn dựa tỷ tỷ cùng tỷ phu tài bồi, cho nên, chuyện này, hắn không thể chính mình đáp ứng, muốn tôn trọng tỷ phu ý kiến. Nhưng là, năm nay Khương Tử dạ cùng đường Diệp bởi vì đường Diệp mang thai cũng không hồi kinh, đường tuấn việc này liền vẫn luôn gác lại xuống dưới. Đường Hồng ở Kinh Thành học theo thù học thành sau, dứt khoát trở về chợ giúp nàng nương cùng nhau khai bố cọc, sau lại lại đổi thành trang phục cửa hàng. Hiện giờ, ở Đông Hà Trấn, nhà bọn họ đường ký trang phục phô sinh ý đã là làm được tốt nhất. Xuất từ đường hồng tay nghề trang phục, cũng trở thành phú hộ nhân gia tranh đoạt tới định bán chạy hóa. Bất quá, Đường Hồng năm nay 17, còn không có định gia nhân gia, với thị hỏi nàng, nàng liền lắc đầu, nói không đụng tới thích, không nghĩ thấu chẳng gả cá nhân gia sinh hoạt. Với thị tưởng cầu đường diệp giúp đỡ cho nàng tuyển một cái, Đường Hồng liền lắc đầu, nói không cần, nàng cũng tưởng tượng các tỷ tỷ giống nhau, muốn gặp được một cái chính mình khuynh tâm người quá cả đời. Đường Lan hiện giờ 14 tuổi, cả ngày trang điểm vẫn là cái tiểu tử dạng. Làm buồn bán là học xong, nhưng tâm cũng chạy dã. Hiện giờ nàng, đi theo nàng sư phó nghiêm ninh nơi nơi chạy, giúp đỡ đường Diệp Quản Năm ra song Diệp Mỹ thực thành sinh ý với thị đảo cũng yên tâm, không như thế nào nhọc lòng nàng hôn sự, rốt cuộc con nhỏ, chính là cả ngày nghĩ như thế nào có thể cho đường Hồng tìm cái thích hợp nhân ra. Cho nên, đường Thanh Sơn cùng với thị cả ngày cũng rất là ưu sầu, ba cái hài tử, không một cái thành thần cho bọn hắn sinh cái tôn tử hoặc cháu ngoại tới đâu, nhìn đại tẩu ra cháu ngoại đã một đoàn. Bọn họ hai vợ chồng đều hâm mộ không thôi. Đường Thanh Vân ra, đường Kiệt hiện giờ 18, công khóa học không bằng đường Tuấn, năm trước hai anh em cùng nhau khảo, hắn không khảo đến ngựa tiền, thi hội thi rớt. Ở Khương Tử Dạ xem ra, cũng không kém, tốt xấu vẫn là cái cử nhân láo ra. Khương Tử Dạ cho hắn xin cái Bắc ninh phủ bác hà trấn phủ nha trấn thừa tiểu quan làm hắn rèn luyện đi, người lãnh đạo trực tiếp là tuần phủ hầu đại nhân, đường Kiệt chỉ cần không phải phạm vào nguyên tắc tính sai lầm, quan đồ sẽ không có quá lớn khúc chết. Đường Nguyên từ năm ấy rời đi sau, vẫn luôn không trở về, lẽ ra, năm nay là thứ 5 năm, người một nhà cũng nóng trong đường Nguyên có thể trở về. Hiện giờ, kia hải tử cũng có 11 tuổi. Đường Thụy năm nay 14 tuổi, hiện giờ đã là trấn trên nổi tiếng đậu hủ cô nương, cùng nàng nương đem nhà hắn đậu hủ phường làm mở rộng gấp đôi sinh ý, đem nhà nàng đậu hủ phường bên cạnh cửa hàng cũng mua, lại khai cái đậu chế phẩm cửa hàng, chuyên môn nấu bán các loại đậu chế phẩm thức ăn, đương nhiên, này đó cũng đều là gì Mỹ Lệ Mân mê dạy cho nàng. bốn năm thời gian, Nương Hai đem nhà mình đậu hủ cùng đậu chế phẩm làm được phương Bắc nổi tiếng, rất nhiều nơi khác mọi người đều cố ý vội vàng xe ngựa tới mua nhà nàng các loại đậu chế phẩm thức ăn. Mà Đường Thụy bởi vì có thể làm, được chấn trên rất nhiều nhân gia ưu hái, có mấy nhà phú hộ đều tới cửa cầu thân, có thể Đường Thụy đều lắc đầu, cự tuyệt những người đó ra. Nhưng có mấy cái công tử chưa từ bỏ ý định, thỉnh thoảng vẫn là sẽ tới cửa tới Nương mua đậu chế phẩm thức ăn tưởng cùng Đường Thụy chỗ hảo quan hệ. Đường Thanh Vân cùng dì Mỹ lệ thương lượng sau, cảm thấy này không phải chuyện này, thời gian lâu rồi, Đường Thụy thanh danh sẽ làm hỏng, hai vợ chồng quyết định cho nàng định ra một nhà việc hôn nhân. Đường Thụy chính mình cũng có ý nghĩ của chính mình, nàng có yêu thích người. Nàng thích trong thôn Chu ra con thứ hai chú trọng. Chu ra, chính là cái kia hoa hạ can bài ở trong thôn bảo hộ thôn dân nhân ra. hắn gia trưởng tử Chu Minh Cưới cũng là người trong thôn ra cô nương. Nhà hắn cái này con thứ hai so đường Thụy đại bốn tuổi, mấy năm nay bị đường Thanh Vân muốn đi, mỗi ngày ở nhà hắn đậu hủ phường thủ công, giúp đỡ hắn đưa đậu hủ, áp đậu hủ đậu phụ khô. Tiểu tử thực thông minh, mỗi ngày đi theo đường Thanh Vân bên người đi theo hắn cùng đi đưa hóa, đối với đường Thụy, hắn cũng thích, nhưng không dám nói, đường Thụy lớn lên đẹp, lại có bản lĩnh, sẽ làm buôn bán, vẫn là trưởng công chúa đường ngội, hắn không dám nói ra, sợ bị người mắng si tâm vọng tưởng, tưởng phàn đường ra ngũ tiểu thư cao chi. Bọn họ người một nhà vĩnh viễn nhớ rõ chính mình chủ tử là ai, Đường gia, đó là chủ tử nhạc gia, Đường Thụy càng là chủ tử cô em vợ, hắn cũng không dám về nhà nói, sợ bị cha mẹ cùng ca ca mắng. Lúc trước Đường Thanh Vân nói muốn mướn hắn khi, người trong nhà còn dặn dò hắn kín miệng thật chút, đi theo Tam gia một nhà, hảo hảo làm việc. Chương 748 748, đại kết cục 13. Nhanh nhất đổi mới nông gia hỉ sự chi vượng môn rể hiền mới nhất chương. Đường Thanh Vân hai vợ chồng biết Đường Thụy tâm tư, lại nói bóng nói gió đã biết Chu trọng cũng thích nhà mình nữ như sau, nhưng thật ra động nổi lên tâm tư, nếu không, liền thành toàn bọn họ. Hôm nay đại ngưu sinh nhật ngày, bọn họ lại đây, cũng chính là tưởng âm thầm hỏi một chút Đường Diệp ý kiến. Đường dị Mỹ lệ bồi Đường Diệp nói chuyện khi, thấp giọng đem Đường Thụy sự cấp Đường Diệp nói một chút, Đường Diệp nghe xong kinh ngạc, Đường Thụy không thấy thượng trấn trên những cái đó nhà có tiền công tử, lại coi trọng trong thôn Chu gia nhị tiểu tử. Ân có thể là lâu ngày sinh tình đi, chu trọng ở nhà ta làm việc cũng mau 3 năm, nhưng thật ra vẫn luôn là cái kiên định hải tử, thanh vân cũng rất thích hắn, hai chúng ta muốn nghe xem người ý kiến. Đường Diệp cười cười, tam thẩm, đường Thụy thích, liền có thể đính hôn, cặp kê sau liền có thể thành thân, ở trong mắt ta, bọn tỉ muội hạnh phúc là quan trọng nhất, tuyển đối tượng, chủ yếu xem người, xem tính tình, xem đối với các nàng được không, mà không phải xem khác, nếu các ngươi muốn cho đường Thụy gả vào nhà cao cửa rộng Ta cũng không phải không giúp được các người, nhưng là, ta lo lắng, như vậy tương lai, các nàng sẽ không hạnh phúc. Chính là ta cùng A dạ, cũng cũng không là nhà cao cửa rộng xứng thấp môn, A dạ cũng chỉ là cái số khổ hài tử, hắn hiện giờ nhân sinh cùng địa vị, đều là dựa vào chính mình nỗ lực giao tranh mà đến. Nếu chu gia nhị tiểu tử là cái không tồi, cũng là thiệt tình đem đường thụy đặt ở trong lòng, kia hắn nhất định sẽ vì làm đường thụy quá càng tốt, càng hạnh phúc mà đi nỗ lực. Cuối cùng, đường diệp nhẹ giọng nói. Đạo lý này gì Mỹ lệ hiểu, nàng cũng từ đường diệp nói nghe ra nàng thái độ, nàng sẽ không vì củng cố chính mình ở kinh thành địa vị, mà muốn đem mấy cái muội muội gả vào cái loại này nhà cao cửa rộng tới chắc đối. Dì Mỹ lệ yên tâm. Ngày thứ hai, đường diệp đem việc này cấp Khương Tử Dạ nói một chút, Khương Tử Dạ cười khẽ, Chu ra à, ta đã biết, ta làm trá lâm đi đem người mang đến, ta trông thấy, nhìn xem này lão nhị thế nào, lão đại Chu Minh cùng hoa hạc quen thuộc, vẫn luôn ở hoa hạc thủ hạ làm việc. Chỉ là không khảo tuyệt sát mà thôi Đường Diệp yên lặng gật đầu Này nam nhân ở chính mình bên người đến tuột cùng là an bài bao nhiêu người Nàng mơ hồ nhớ rõ Chu ra là ở khi đó hắn bị ông bà đuổi đi sau Tới trong thôn Còn nói là đường chuyển ngưu ra thân thích đâu Nguyên lai like, Hắn khi đó liền an bài người đi bảo hộ trong thôn người Qua ba ngày Trá giải dừng tới một cái bộ mặt thanh tú dáng người đĩnh bạc tiểu tử 17-18 tuổi tuổi tác Đường Diệp mang theo đại ngưu cùng nhị ngưu ở trong sân chơi Thấy được Nàng đoán, này hẳn là chính là Chu Trọng. Quả nhiên, công phu không lớn, Trá Lâm tới thỉnh đường, Diệp nói chủ tử cho mời. Đường Diệp đi chủ việc khi, Chu Trọng trên mặt đất cung cung kính kính đứng, Khương Tử Dạ ở chủ vị ngồi. Nhìn thấy Đường Diệp tiến vào, Khương Tử Dạ chạy nhanh đã đi tới, đỡ Đường Diệp qua đi ngồi xuống. Hắn chính là Chu Trọng, ngươi có cái gì muốn hỏi sao? Chu gặp lại Đường Diệp ngồi xuống, chạy nhanh quỳ xuống cung cung kính kính dập đầu, "Tiêu phu nhân." Đường Diệp gật đầu, "Đứng lên đi." Ngươi hỏi cái gì? Đường Diệp cười hỏi Khương Tử Dạ. Không hỏi, ngươi hỏi đi. Khương Tử Dạ nhìn Chu Trọng liếc mắt một cái, đối phương yên lặng cúi thấp đầu xuống. Ngồi đi, ngươi là Chu Đại Gia Gia Nhị Tôn Tử. Đường Diệp cười tủm tỉm nhìn Chu Trọng nói. Là? Chu Trọng ngẩng đầu bay nhanh nhìn Đường Diệp, hay là phu nhân không biết người trong nhà thân phận? Nghe nói ngươi ở ta tam thúc đầu hủ phường thủ công. Cảm giác như thế nào? Mệt sao? Đường Diệp lại ôn hòa hỏi. Không mệt tam gia cùng tam phu nhân người thực hảo. Chu trọng cảm thấy đường ôn hòa, ngữ khí cũng nhẹ nhàng một ít, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Nghe nói có mấy nhà nhà có tiền công tử tới cửa đi tìm Đường Thụy. Đường Diệp chuyện vừa chuyển, hỏi: "Cũng không phải chính là kia mấy nhà tìm bà mới tới cửa cấp Ngũ tiểu thư nói qua việc hôn nhân, bất quá Ngũ tiểu thư cũng chưa coi trọng, nhưng cái đó công tử tới cửa cũng không phản ứng." Chu trọng nhẹ giọng nói: "Kỳ thật, Đường Thụy không thấy thượng những người đó, hắn trong lòng ở trộm vui vẻ." Ngươi thích đường thủy sao? Đường Diệp đột nhiên lại hỏi. Chu trọng dọa thông một chút quỳ trên mặt đất, vội văng nói, chu nặng không dám. Khương tử dạ bị khí cười, tiểu tử thúi, ngươi vừa rồi cùng ta nói như thế nào tới, không phải nói nguyện ý vì thích người vượt lửa quá sông sao? Trường công chúa liền nói mấy câu, ngươi liền quỳ. Thúng bao? Hầu ra, trường công chúa, ta thể, ta đối tam gia một nhà tuyệt không nhị thơm. Chu trọng vội văng nói, Kia đối đường thủy đâu? Đường Diệp cười tủm tìm hỏi. Chu trọng mặt có chút đỏ, hắn biết Đường Diệp cùng Khương Tử Dạ khẳng định là đã biết hắn thích Đường Thụy sự tình, ta Chu nặng không dám đem trong lòng nói ra tới. Ta Tam Thẩm cùng ta nói, có rất nhiều gia chấn trên gia đình giàu có tưởng cưới Đường Thụy, nhưng bọn họ vẫn là cảm thấy ngươi không tuổi, ta cũng chính là giúp hỏi một chút. Đường Thụy dù sao cũng là ta muội muội, ta không hy vọng nàng tương lai quá không hạnh phúc. Nếu ngươi không cái kia ý tứ, ta đây liền cấp Đường Thụy lựa chọn một nhà không tuổi nhân gia. Đường Diệp nhàn nhạt nói xong liên phải đứng lên rời đi. Ta thích đường thụy, chính là sợ tam gia cùng tam phu nhân chướng mắt nhà ta, nhà ta dù sao cũng là nói tới đây, hắn nhìn Khương Tử dạ liếc mắt một cái. Hoa hạc đã sớm đem nhà các ngươi bán mình khế còn, các ngươi hiện tại là bạch thân, cũng là đường gia thôn thôn dân, giống như bọn họ, không có bất luận cái gì khác nhau. Khương Tử dạ nhàn nhạt nói, ta biết chính là chủ tử đối nhà của chúng ta coi ân, ta cha mẹ vẫn luôn báo cho chúng ta phải nhớ cho kỹ đại ân, cũng muốn ghi nhớ chính mình thân phận Ta, không dám nói, sợ bọn họ sẽ đối ta thất vọng. Chu Trọng nói xong, tiến lặng cuối đầu. Kia ở ngươi trong lòng, cha mẹ ngươi quan trọng đâu, vẫn là đường thủy quan trọng. Đường Diệp lại lần nữa tiến hành rồi linh hồn khảo vấn. Đều quan trọng. Chu Trọng ngẩng đầu lên, trinh trọng nói. Đường Diệp nghe thấy cái này đáp án, cười, này hẳn là tốt nhất đáp án đi. Hảo, trở về đi, nếu thích nàng, liền phải hảo hảo bảo hộ nàng. Nàng là cái cần lao thiện lương cô nương, nếu muốn quá ngày lành. Liền chính mình muốn nhiều nỗ lực, tin tưởng thông qua các ngươi chính mình nỗ lực, tương lai các ngươi nhật tử sẽ càng ngày càng tốt. Đường Diệp Nhàn Nhật nói, Chu trọng cuối cùng mơ mơ màng màng tới, cũng mơ mơ màng màng đi trở về. Liên hỏi cái này sao vài câu. Bất quá, hắn trong lòng thực vui vẻ, hắn đã biết tam gia cùng tam phu nhân ý tứ, kia hắn kế tiếp, liền càng là phải hảo hảo bảo hộ cái này ra, cái này đầu hủ phường, cũng bảo hộ hảo hắn trong lòng cô nương. Đường Thụy mới 14 tuổi, sang năm mới cấp kê. Hắn còn có một năm thời gian cùng cha mẹ ông bà đem chuyện này hảo hảo câu thông hảo. Cũng may, có chủ tử lúc này đây triệu kiến, tin tưởng cha mẹ cũng có thể biết chủ tử thái độ, sẽ không quá bướng mình đi. Chu trọng cứ như vậy thấp thỏm qua mấy ngày. Đột nhiên một ngày, có cái công tử lại tới cửa tìm Đường Thụy, hỏi nàng vì cái gì không đáp ứng nhà mình cầu hôn. Đường Thụy nhìn hắn một cái, nói chính mình trèo cao không nổi. Kia công tử bị Đường Thụy nói khí quá sức, liền bởi vì nàng là trưởng công chúa Đường Ngội. Nhà hắn mới quyết định định cái này thân, nàng nhưng thật ra cho hắn tới một câu trèo cao không nổi. chương 749-749, đại kết cục, 14. Nhanh nhất đổi mới nông ra hỉ sự chi vượng môn rể hiền mới nhất trương. Ở vị kia công tử sau khi rời đi, đường Thanh Vân cùng dì Mỹ lệ từ phía sau phòng bếp đi ra, lo lắng nhìn thoáng qua túi đầu thiết đậu phụ khô đường Thụy, nhẹ giọng hỏi, Thụy Thụy, ngươi thích chu trọng sao? Đường Thụy sướng sốt ngẩng đầu lên nhìn cha mẹ, hy vọng hỏi một câu, có thể thích hắn sao? Đường thanh vân sướng suốt, ngay sau đó đau lòng gật gật đầu. Ân, chúng ta nhật tử không thiếu tiền tiêu, chúng ta cũng không nóng trông ngươi gả vào nhà cao cửa rộng tới nâng lên nhà của chúng ta cạnh cửa. Ngươi thích ai, liền có thể gả cho ai. Ta đây thích hắn, hắn cần mẫn, lại thiện lương, còn thực tôn trọng lao nhân, nhà hắn lại cùng chúng ta một cái thôn. Ta tin tưởng tương lai hắn cũng nhất định có thể cùng ta cho các ngươi dưỡng lao. Đường Thụy Trịnh trọng nói, những lời này, đứng ở nơi cửa sau Chu trọng đều nghe được. Hắn tâm đột nhiên mau nhảy dựng lên, trong lòng đều là vui mừng. Hắn cổ đủ dũng khí đẩy cửa ra đi ra. Chủ nhân, phu nhân, ta cũng thích ngũ tiểu thư, ta thể, ta về sau nhất định sẽ cần lao làm việc, làm nàng về sau mỗi một ngày đều khoái hoạt vui sướng. Chu trọng đứng ở nơi cửa sau, trinh trọng nói. Đường thanh vân cùng dì Mỹ lệ quay đầu lại nhìn hắn một cái, lại nhìn nhìn đường thụy, đạm đạm cười, vậy làm nhà ngươi thỉnh bà mới tới cửa tới cầu hôn đi. Là, cảm ơn tam gia. Cảm ơn phu nhân. Chu Trọng trên mặt tức khắc lộ ra một kia ngây ngô cười tới, quy xuống cấp đường Thanh Vân cùng dì Mỹ lệ khái một đầu. Đường Thụy nhìn hắn bộ dáng này, vô ngữ cười mắng một câu ngóc tử. Chu Trọng lúc này lại rất vui vẻ, đứng lên sau, nhìn đường Thụy cười, trong lòng ngọt tư tư. Ngày thứ hai, Chu ra liền thỉnh tộc trưởng cùng bà mối đi chấn trên đường Thanh Vân ra đầu hủ phường cấp nhà mình lão nhị cầu hôn. Tối hôm qua thượng Chu gia có thể nói là lăn lộn đến sau nửa đêm, cơ bản cũng chưa như thế nào ngủ. Chu trở về đi nói hắn thích đường thụy, muốn cho hắn cha đi cầu hôn sau, không hiểu biết nội tình hắn cha khi đánh hắn tam gậy gộc, hắn tuy rằng trên người đau, nhưng cũng không dám giả mồm, chờ hắn cha hết giận điểm, mới ở hắn cha cùng ca ca trước mặt đem ngày đó chủ tử triệu kiến chuyện của hắn nói một chút, cũng đem hôm nay tam gia cùng phu nhân nói một chút. Chu ra người thế mới biết sự tình đã là ván sát thượng đinh đinh, Chu Minh vừa nghe, cũng thay nhà mình đệ đệ cao hứng, ngày hôm sau sáng sớm liền đi thỉnh tộc trưởng. Lại đi thỉnh bà mối hướng chấn trên đi cấp đệ đệ cầu hôn. Mà Chu trọng như cũng là ở buổi sáng sớm liền lại đi đường Thanh Vân ra đậu hủ phường làm công đi. Đường Thụy cùng Chu trọng việc hôn nhân, liền tại đây một ngày định ra, thành thân nhật tử, định ở sang năm 8 tháng 8. Tháng 6 mùng một quá xính lễ ngày ấy, đường Diệp cùng Khương Tử dạ cũng đi, nhìn đến Chu trọng đối đường Thụy thiệt tình từ lòng, bọn họ cũng thay hai người vui vẻ. Tháng 6-6, Long Vương Hà Phụ cận 16 cái thôn các thôn dân lại lần nữa tề tụ Long Vương than. Cử hành năm nay Long Vương Miếu hội chùa. Năm nay hội chùa đặc biệt náo nhiệt, Long Vương Miếu đối diện đáp nổi lên một cái sân khấu kịch, thỉnh một cái gánh hát ở tháng 6, 6 hôm nay xuống tuồng, náo nhiệt một ngày. Đặc biệt nghe nói trưởng công chúa cùng Tiêu Dung hầu hai vợ chồng cũng tới tham gia hội chùa, này liền làm mọi người chờ mong đi lên, hơn nữa còn có gánh hát ở hát tuồng, các gia các hộ càng là sớm liền tới rồi, bọn nhỏ cười nháo, thập phần náo nhiệt. Đường Đường Diệp cùng Khương Tử Dạ tới khi, Long Vương bãi sông thượng có thể nói là biển người tấp nập. Đương Khương Tử Dạ cẩn thận ôm bụng to đường Diệp từ trên xe xuống dưới sau, mọi người xô trào, xô nổi quỳ xuống đất bái kiến hầu ra cùng trưởng công chúa. Khương Tử Dạ làm cho bọn họ lên sau, liền đỡ đường Diệp hướng Long Vương trong miếu đi, đường ra thôn cùng Khương ra thôn tộc trưởng đã ở Long Vương miếu cửa chờ đợi bọn họ đã lâu. Bên người bọn thị vệ bắt đầu đi vào bãi công phẩm, Khương Tử Dạ cùng đường Diệp cùng hai vị tộc trưởng nói chuyện, chờ dọn xong sau, bọn họ liền phải đi vào hiến tế, hiến tế xong liền rời đi, người ở đây nhiều. Khương Tử Dạ sợ ra cái gì ngoài ý muốn. Khương Gia thôn người cùng Đường Gia thôn người, nhìn đến hai người bọn họ cũng đều là tiến lên đây dập đầu chào hỏi. Khương Tử Dạ cùng Đường Diệp cũng không hảo đổi người, liền cười cùng mọi người chào hỏi, hỏi rõ hảo. Liền tại đây đứng khẩu, trong sông sóng nước đột nhiên bắt đầu quay cuồng lên, bài sông biên mọi người dọa thét chói hai hướng nơi xa chân núi chạy. Đường Diệp cùng Khương Tử Dạ cũng thấy được, Khương Tử Dạ đối Trá Lâm nói, mang vài người đi xem. Trá Phong ở bên trong cống phẩm dọn xong, Ra tới thỉnh Khương tử dạ cùng đường diệp đi vào tế bái. Hai người quay đầu lại nhìn thoáng qua bờ sông, đi vào trước tế bái. Chờ hai người vừa mới tế bái xong ra tới, trá lâm vẻ mặt căng chặt vào được. Sao lại thế này? Khương tử dạ hỏi. Chủ tử, vẫn là ngài cùng phu nhân đi xem đi, trong sông có một cái đại xà ở quay cuồng, nhìn dáng vẻ, giống như rất thống khổ bộ dáng. Trá lâm bẩm báo, hắn là biết nhà mình phu nhân cùng chủ tử đều hiểu động vật ngôn ngữ. Khương tử dạ cùng đường diệp vừa nghe chạy nhanh hướng bãi sông biên đi, lúc này, bãi sông biên mọi người đã chạy rất xa, hai người không có bất luận cái gì trở ngại tới rồi bờ sông. Khương Tử Dạ ôm Khởi Đường Diệp, trực tiếp bay lên bờ sông chỗ cao cái kia trên nham thạch hướng trong sông quan khán. Người chung quanh nhóm nhìn đến hầu ra cùng trưởng công chúa không sợ trong sông đồ vật, còn tới rồi bờ sông trên vách đá, tức khắc cảm giác cũng không như vậy sợ, muốn hướng bờ sông đấu. Khương Tử Dạ quay đầu lại nhìn mọi người liếc mắt một cái, phân phó Trá Lâm, dẫn người bố trí phòng vệ. Đem các ba cánh đều ngăn ở chân núi. Trá lâm lên tiếng, chỗ tối đám ám vệ đều ra tới, bắt đầu ở bãi sông thượng cách không xa bắt đầu đứng yên ngăn lại muốn đi bờ sông xem náo nhiệt các ba cánh. Đường diệp không quản Khương tử dạ an bài trá lâm sự tình, mà là hướng trong sông nhìn lại, nàng phát hiện, từ nàng cùng Khương tử dạ đứng ở chỗ này, trong sông đồ vật liền quay cuồng hướng bên này. Đột nhiên trên bầu trời vang lên một tiếng bi thống thanh âm, tị lạc, ngươi thế nhưng muốn vào đời lịch kiếp. Tị Lạc, tị lạc. Nghe này bi thống thanh âm, đường diệp trong lòng đột nhiên cũng không lý do tê dần, nàng cho mày, sao lại thế này. Khương tử dạ cũng nhìn về phía giữa không trung, thanh âm xác thật là từ giữa không trung mà đến. Theo thanh âm này rơi xuống, trong sông thủy quay cuồng càng tịch liệt. Đột nhiên, một cái đại xà đầu từ trong nước lộ ra tới, chậm rãi hướng về đường diệp cùng khương tử dạ bên này nhìn qua. Hai người đồng thời ngẩn ra, kia đầu rắn nước chừng có một gian phòng ở như vậy đại, kia thân rắn cũng là giống nhau phẩm chất. đồng thời Đại xà cũng hướng về hai người nơi dốc đá bơi lại đây. Đường Diệp lẩm bẩm kêu một tiếng Tỷ Vân tiên bối. Khương Tử Dạ kinh ngạc, nó chính là ngươi nói Tỷ Vân. Hắn biết này Tỷ Vân đã từng đã cứu lá cây mệnh, hắn cũng thực cảm kích đối phương, nhưng là, hiện giờ Khương Tử Dạ không làm rõ được này xà đột nhiên biến thành như vậy là chuyện như thế nào. Tỷ lạc, ngươi cho ta tỉnh lại. Tỷ lạc, ngươi tỉnh lại. Thanh âm kia như cũ bi thống kêu. Lúc này, Đường Diệp nghe rõ, đó chính là Tỷ Vân thanh âm. Thị vân tiền bối, ngài đây là làm sao vậy? Đường Diệp kinh ngạc, thị vân trước kia mặc dù thân thể khổng lồ, cũng sẽ không có hiện giờ như vậy khổng lồ bộ dáng. này rốt cuộc là đã xảy ra cái gì? Tị lạc, Tị lạc thị vân thanh âm tửa hồ rất thống khổ, thực bi thương, như cũ chỉ gọi tị lạc tên này. Khương tử dạ như những mày lá cây, hắn giống như thần trí không rõ. Chương 750-750, đại kết cục, 15. Nhanh nhất đổi mới nông ra hỉ sự chi vượng môn rể hiền mới nhất trương. Mà lúc này, Tị Vân hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt Đường Diệp cùng Khương Tử Dạ, như là thực tức giận, rất là thống khổ bộ dáng. "A Dạ, Tị Lạc là ai?" Đường Diệp bắt tay đặt ở ngực chỗ, nơi đó có một tia đau đớn, lẩm bẩm hỏi Khương Tử Dạ. Khương Tử Dạ phát hiện nàng không thích hợp, "Lá cây, ngươi làm sao vậy? Nó ở kêu Tị Lạc ghi, trong lòng ta liền sẽ khó chịu, đây là có chuyện gì?" Đường Diệp lẩm bẩm nói. Lúc này Tị Vân căn bản câu thông không được, bọn họ hỏi nói Nó một câu đều không đáp, chỉ bi thống kêu tị lạc, bộ dáng này, muốn như thế nào giải quyết trước mắt sự tình. Khương Tử Dạ vừa nghe, ánh mắt dám trầm xuống dưới, nhìn về phía trong sông đại xã, Tị Vân tiền bối, thấy rõ ràng, nàng là Đường Diệp, không phải ngươi nói tị lạc. À, tỵ lạc, cho ta tỉnh lại, tỉnh lại Tị Vân như cũ bi thống kêu, thân mình ở trong sông nôn nóng vùng vẫy. Đột nhiên, Đường Diệp cảm thấy bụng co rút đau đớn một chút, trong bụng hài tử đột nhiên hoạt động lợi hại. A đường diệp đau a một tiếng bắt lấy khương tử dạ mới không té ngã Lá cây người làm sao vậy hắn chạy nhanh đem đường diệp hộ ở trong ngực, nhanh chóng ngẩng đầu hướng về phía trong sông tị vân giống giận một tiếng ta mặc kệ ngươi ở tìm ai chạy nhanh cho ta tỉnh táo lại thấy rõ ràng nàng là đường diệp mà không phải tị lạc không không tị lạc tị lạc tị vân thống khổ một chút rơi vào trong sông lại lần nữa thống khổ quay cuồng lên đột nhiên bờ sông truyền đến một cái hài tử tiếng khóc đại gia gia Ngươi thanh tỉnh một chút ta, đại gia gia. Tiêu Song, nàng thấy được trên vách đá đường diệp nôn nóng hô lên. Là con, đại gia gia mấy ngày hôm trước đột nhiên tỉnh lại, liền biến thân. Mỗi ngày thống khoái đánh thẳng tường, nó thân thể cũng càng lúc càng lớn. Hôm nay càng là rời đi trong núi, đi tới trong sông. Vốn dĩ hắn ở trong sông là bất động, ta không biết nó đột nhiên như thế nào liền bắt đầu nổi đi lên. Đường Diệp xuống phía dưới mặt bãi sông nhìn lại, là Tiểu Hồng. Khương Tử Dạ cũng có thể nghe hiểu Tiểu Hồng nói. Lúc này. Hắn suy đoán, tị vân đột nhiên ở trong sông nổi điên trạng thái hẳn là cùng đường Diệp tới nơi này sau có quan hệ. Hắn nắm tay nắm chặt, mặt mày ám trầm, đoán không được này đến tột cùng là chuyện như thế nào, hay là, lá cây kiếp trước, là này tị là cái nhân. Không thể nào, lá cây kiếp trước không phải một thế giới khác sát thủ sao. A dạ, mang ta đi xuống, đi tiểu hồng bên kia. Đường Diệp mang thai, đặc biệt đĩnh bụng, Khương Tử Dạ không cho nàng vận dụng nội lực. Khương Tử Dạ đành phải mang theo đường Diệp. Phi thân hạ dốc đá, đi bờ sông cái kia màu xanh lục con rắn nhỏ bên người. Tiểu Hồng, ngươi có biện pháp gì không? Đường Diệp ngồi sổng xuống, hỏi Tiểu Hồng. Tiểu Hồng nôn nóng tại chỗ bò xoay quanh, biện pháp là có, nhưng nó không dám nói a Có biện pháp liền nói, không thể làm hắn còn như vậy đi xuống, sẽ nguy hại đến hai bờ sông ba cánh. Đường Diệp nghiêm khắc nói, chỉ có nữ thần nương nương, mới có thể ngăn lại nó Tiểu Hồng nói tới đây, kiên kỵ nhìn Đường Diệp bụng liếc mắt một cái. Lúc này Đường Diệp cùng Khương Tử Dạ đều thấy được. Hai người sứng sốt, có ý tứ gì? Đường Diệp đột nhiên cảm thấy chính mình giống như minh bạch chút cái gì, nàng chỉ cảm thấy thiên lôi cuộn cuộn. Tiểu Hồng, nữ thần nương nương tên húy là cái gì? Nàng cảm thấy, nàng cần thiết hỏi rõ ràng. Tiểu Hồng vừa nghe, ngoan ngoãn quỷ dạp trên mặt đất, thấp thấp nói một câu, ta không dám nói. Ta làm người nói. Đường Diệp nhẹ giọng nói. Têu, têu tị lạc. Tiểu Hồng thấp giọng nói. Quả nhiên. Có phải hay không, nữ thần nương nương muốn một lần nữa vào đời, mượn ta thai. Đường Diệp lúc này gắt gao bắt lấy khương tử dạ tay, nàng cảm thấy chính mình lúc này không biết nên khóc hay nên cười. Là tiểu hồng lên tiếng, lại sợ quỳ dạp trên mặt đất, chạy nhanh lắc lắc đầu lưới, ta không biết, ta cái gì cũng không biết. Khương tử dạ này sẽ cũng nghe minh bạch, không dám tin tưởng quay đầu lại nhìn nhìn trong sông thống khổ tị vân liếc mắt một cái, lại nhìn về phía nhà mình tức phụ bụng, chỉ cảm thấy thập phần quỷ dị. a đột nhiên. Tị vân thống khổ hô to một tiếng, hắn kia thô tráng thân hình hướng về bên bờ lan tới. Tiểu hồng sợ hãi, đột nhiên từ trên mặt đất phóng người lên, hô to một tiếng, lá con đi mau. Khương tử dạ cũng cảm giác được nguy hiểm, ôm đường diệp nhanh chóng phi thân hướng về nơi xa rơi đi. Tiểu hồng. Đường diệp nhìn đến tiểu hồng còn tại chỗ, nôn nóng hô to một tiếng. Liền tại đây nghìn cân treo sợi tóc khoảnh khắc, một đạo hồng quang từ trên trời giáng xuống, nhanh chóng hướng về tiểu hồng bên người rơi đi. Một trận chói mắt hồng quang ở mọi người trước mắt hiện lên, không trung truyền đến tỷ vân lại lần nữa thống khổ một tiếng giống to. Tiếp theo, kỳ tích đã xảy ra, liền ở đường diệp cùng Khương Tử dạ trước mắt, nguyên bản cao lớn tỷ vân xà thể đang ở chậm rãi biến hóa, nó ở chậm rãi thu nhỏ lại, nó trên đầu mọc ra rác, đầu của nó cũng ở chậm rãi biến hóa, nó dưới thân càng là mọc ra 6 chỉ chân. Cự mãng biến giao long. Đường diệp cùng Khương Tử dạ trong đầu đồng thời hiện lên như vậy một đạo ý niệm. Tiếp theo. Sau khi biến thân Tị Vân chậm rãi mở mắt, nó đôi mắt từ nguyên lai màu đỏ ở chẩm dái biến thành xanh thẳm sắc, thân thể cũng ở chẩm dái thu nhỏ lại, cuối cùng, nó hóa thành một cái 30 tuổi tả hữu nam nhân bộ dáng, đứng ở nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích tiểu hồng bên người. Khương Tử Dạ cùng Đường Diệp biết không có việc gì, hai người cùng nhau đi qua. Tiểu Hồng làm sao vậy? Tị Vân tiền bối, ngài có khỏe không? Đường Diệp ra tiếng hỏi. Tị Vân nâng lên xanh thẳm sắc đôi mắt, thật sâu nhìn Đường Diệp bụng liếc mắt một cái sau Nhìn về phía đường Diệp, gật đầu, ta không có việc gì, thực xin lỗi, dọa đến các ngươi đi. Không có việc gì, ta đoán được ngài hẳn là ở tiến hóa. Đường Diệp lắc đầu, tị vân quay đầu lại nhìn bờ biển liếc mắt một cái, tựa hồ có chút kinh ngạc, lại quay đầu lại nhìn nhìn đường Diệp bụng, lại trở về nhìn bờ biển liếc mắt một cái, tựa hồ có chút không rõ, nhưng hắn cái gì cũng chưa nói, chỉ là đem tiểu hồng từ trên mặt đất cầm lên, ôm vào trong ngực, hướng về phía khương tử dạ cùng đường Diệp gật gật đầu, là con. Cảm ơn ngươi, ta có thể nhanh như vậy thành tiên, ít nhiều hai người các ngươi. Ta muốn mang theo Tiểu Hồng đi rồi, nhớ rõ, hảo hảo dưỡng dục đứa nhỏ này, nàng sẽ là các ngươi kiêu ngạo. Đi rồi. Nói xong, hắn ôm Tiểu Hồng xoay người hướng về bờ sông đi đến. Khương tử dạ cùng đường Diệp Tiên lặng nhìn đi hướng bờ sông, sau đó tiến vào trong sông, biến thân trở thành một cái dao long tị vân, nổi tại mặt nước, quay đầu lại hướng về bọn họ nhìn lại đây, mà hắn phía sau lưng thượng, lúc này nhiều ra một nữ tử. Trong lòng ngực ôm một cái tiểu nữ hài, cũng chính cười tủm tỉm nghĩ các nàng bên này xem ra. A dạ, ta không nhìn lầm đi, Tị Vân đại nhân bối thượng giống như có một nữ tử ôm một cái tiểu nữ hài. Đường Diệp thì thào nói. Khương Tử ra ôm chặt nàng nhẹ giọng nói, ngươi không nhìn lầm, là một cái một thân hồng y y nữ tử cùng một cái tiểu nữ hài. Đột nhiên, giao long bay lên trời, bay vào phía chân trời, chậm rãi biến mất ở mọi người tầm nhìn. Đại địa thượng một mảnh hồng quang nháy mắt tan đi, mọi người đột nhiên một cái giật mình. Mới phát hiện chính mình đi ở sơn biên đứng, chính là, bọn họ lại nghĩ không ra, bọn họ vì cái gì sẽ đứng ở chỗ này, càng không nhớ rõ vừa rồi trước mắt nhìn đến kia hết thảy. Sau lại, tiểu hồng cùng tị vân rốt cuộc không xuất hiện ở đường diệp sinh hoa quá. chương 751-751, đại kết cục, 16. Nhanh nhất đổi mới nông ra hỉ sự chi vượng môn rể hiền mới nhất trương. Tị vân sau khi rời đi, nước sông khôi phục bình tĩnh, long vương miếu bay sung thượng, mọi người tiếp tục làm chính mình sự tình. Xếp hàng chờ đi vào hiến tế. Khương tử dạ ý bảo trá lâm triệt hồi người một nhà. Hắn cùng đường Diệp đi cùng đường Thị cùng Khương Thị hai vị tộc trưởng cáo từ sau. Đoàn người rời đi Long Vương miếu bãi sông, hồi thôn Trang đi lên, làm mọi người tiếp tục náo nhiệt. Mọi người căn bản không nhớ rõ chuyện vừa rồi, ngay cả hai vị tộc trưởng cũng không nhớ rõ chuyện vừa rồi. Bọn họ đều nghi hoặc chính mình như thế nào sẽ tới chân núi, nghi hoặc chính mình giống như quên mất điểm chuyện gì. Mà hết thể này, lại cô đơn chỉ có đường Diệp cùng Khương tử dạ hai người nhớ rõ. A dạ, ngươi nói, cái kia nữ tử áo đỏ, có thể hay không là vị kia nữ thần nương nương đâu. Quay đầu lại trên đường, đường Diệp thấp giọng hỏi Khương tử dạ. Có khả năng. Khương tử dạ gật đầu, túi đầu nhìn lá cây bụng một ít, Như mày, hắn không biết nhà mình cái này hài nhi, đến tuột cùng cùng kia hai người sẽ có quan hệ gì. Chúng ta đây đứa nhỏ này đường Diệp cũng thập phần lo lắng, túi đầu nhìn về phía chính mình bụng to. Khương tử dạ cầm tay nàng, thấp giọng nói, mặc kệ là cái gì. Trải qua ngươi 10 tháng hoài thai sinh hạ tới, chính là con của chúng ta, chúng ta giống nhau dưỡng dục hắn. "Hảo." Đường Diệp lên tiếng, nhẹ nhàng giúp vào trong lòng ngực hắn. Tháng 6 sơ 10, Khương Tử Dạ một nhà rời đi Đông Hà trấn đi trước Nghi Châu. Dọc theo đường đi, Đường Diệp từ cửa sổ xe khẩu nhìn hiện giờ biến hóa rất lớn Đông Hà trấn, cảm khái không thôi. Đông Hà trấn trải qua mấy năm cải tạo, so mấy năm trước Đông Hà trấn lớn rất nhiều, đã ở vào cải biến Đông Hà trấn kết thúc giai đoạn. Hiện giờ Đông Hà trấn Các loại cửa hàng săn sát, rộng lớn đường phố lại nhiều thật nhiều điều, đông nam tây ba phương hướng càng là phát triển đi ra ngoài hai rằm mà, tân cái lên cửa hàng cùng xưởng đem thị trấn cùng chung quanh mấy cái thôn đều liền lên. Lúc này đây, hầu đại nhân còn quy hoạch ra đồ vật hai cái đại chợ bán thức ăn, cùng phía nam cái kia, thêm lên tổng cộng liền có ba cái chợ bán thức ăn. Cấp cư dân nhóm trụ phòng ở cũng quy hoạch che lại rất nhiều cái phiên khu, giống đường Thanh Sơn cùng đường Thanh Vân này đó ở trong thị trấn làm buôn bán nhân ra. Đều ở tân cư chú khu mua tiểu viện tử, nhưng không trụ, trước phóng, cũng may nơi này là ở chân trên, làm buôn bán cũng phương tiện. Ngay cả cửa hàng, bọn họ hai nhà cũng từng người mua hai gian. Đường Diệp cùng Khương Tử Dạ cũng mua sản nghiệp, Khương Tử Dạ khí phách trực tiếp mua một cái phố cửa hàng, đường phố hai bên mấy chục gian cửa hàng, đều là của hắn, xem như về sau cấp mấy đứa con trai lưu lại ra sản. Thân sân, hắn cũng mua mười bộ, không xác định cho ai, trước phóng, dù sao có tiền. Tuy hứng, một đạo ngõi nhỏ mười bộ sân, đều là của hắn, chủ không được về sau lưu trữ đánh thưởng người cũng đúng. Đối với nam nhân nhà mình biến thái ra tay phương thức, đường diệp đã miễn dịch, nghe được hắn mua nhiều như vậy, cũng sẽ không cảm giác được kinh ngạc, liền từng nét bút ở nhà mình sản nghiệp mục lục thượng nhớ kỹ mấy thứ này. Thiên vũ cùng hoa hoa cũng mua, bọn họ mua 5 gian cửa hàng, mua 5 chỗ sân, cũng coi như là dự trữ một ít ra tài. Hứa mặt cùng linh linh hai người trong tay tiền không nhiều lắm. Chỉ mua hai gian cửa hàng, mua một chỗ ly đường phủ cùng khương phủ gần nhất một chỗ đại phủ đệ, chuẩn bị khi trở về trụ Đường Thanh Hà cùng Bạch Thị cái gì cũng chưa mua, bọn họ cảm thấy hiện giờ thực thấy đủ, bọn họ thôn trang phủ đệ đều có, cái gì cũng không thiếu, nữ nhi con rể nhóm ra tài đều mua liền hảo. Tuần phủ đại nhân hầu đại nhân cả ngày nhạc không khép miệng được, bán một gian cửa hàng, tuần phủ phủ trướng thượng liền tiến một đám tiền, hắn cũng có thể cấp khương tử dạ còn một số tiền. Năm kia, che đến sau lại. Tiền lại không đủ, hầu đại nhân liền suy nghĩ một cái chiêu, cùng đêm thị mượn bạc, mang lợi tức cái loại này, nói tương lai bán cửa hàng còn. Khương tử dạ khiến cho đêm khánh cho hắn ăn bài, mượn không ít, năm nay phòng ở cùng cửa hàng bán đi một bộ phận sau, hắn được đến tiền, đã lục tục tự cấp đêm khánh còn tiền. Những việc này, khương tử dạ cũng không quản, chỉ có đêm khánh hòa hầu đại nhân ở liên hệ. Hắn tin tưởng đêm khánh. Đêm khánh cũng đi theo ở chỗ này mua 10 gian cửa hàng, cái này này đây hắn tư nhân danh nghĩa mua. Dùng cũng là chính hắn tiền, hắn cửa hàng liền cùng Khương Tử dạ cửa hàng cách một cái phố. Hầu đại nhân thỉnh thoảng liền sẽ đi ra ngoài xem xét, hắn đến xác định còn có bao nhiêu không bán đi, hắn phải nghĩ biện pháp chiêu thương, bán cửa hàng, hoặc là thuê cũng đúng, dù sao có người dùng tới, hắn liền có tiền thu, có tiền. Hắn đã có thể triển vọng đến tương lai, Đông Hà Trấn nhất định sẽ trở thành Dương Châu như vậy thương nghiệp trọng trấn. Hắn mục tiêu là 10 năm nội, Đông Hà Trấn này đó cửa hàng sân đều có thể sử dụng tới làm buồn bán mọi người tranh thủ mỗi nhà đều có chính mình cửa hàng cùng bất động sản, thậm chí là nhiều chỗ, chỉ có các thương nhân phú lên, địa phương mới có thể phú lên. Hầu đại nhân có thể có như vậy quan niệm, cùng hắn nhận thức đêm khánh, ở chung nhiều lần có rất nhiều quan hệ, có thể nói, Hầu đại nhân bị đêm khánh ảnh hưởng rất lớn, hắn rất nhiều quan niệm bắt đầu thương nghiệp hóa, bắt đầu giàu có hóa lên. Tháng 6 18, Khương Tử Dạ một hàng tới rồi Nghi Châu. Lúc này đây Đường Thanh Hà cùng Bạch Thị Như cũ theo tới, cho bọn hắn xem hai đứa nhỏ Năm nay bọn họ cũng không có gì sự, Linh Linh cùng hứa mặc việc hôn nhân bởi vì đường Diệp mang thai, định ở sang năm ba tháng ở Kinh Thành làm, cho nên, Linh Linh cùng hứa mặc ở quá song tháng riêng mười năm sau, liền đi Kinh Thành trở về Phạm Lao nơi đó. tu dưỡng hai ngày, đem bọn nhỏ để lại cho đường Thanh Hà cùng Bạch Thị sau, Khương Tử Dạ mang theo đường Diệp đi hạnh phúc chấn xem bọn họ tương lai ra đi. Tiến vào sân biên, nhìn đến kia nguy nga thị trấn môn trên lầu, đại đại hạnh phúc chấn ba chữ đặc biệt thấy được. Môn dưới lầu Hai bên là thủ vệ người gác cổng, hai bên các có bốn cái thị vệ bắt tay. Nơi này, là tiến vào hạnh phúc chấn duy nhất môn, địa phương khác, toàn bộ thiết trí hàng rào, còn thiết trận pháp bảo hộ, có thể nói, liền chỉ điều đều phi không đi vào. Khương tử dạ đỡ đường Diệp xuống xe ngựa, chỉ vào cho nàng xem, tiêu ngạo nói. Thật là bội phục những người đó, như vậy cao lớn như vậy môn lâu, là như thế nào xây lên tới. Đường Diệp cảm khái. Đơn giản, tuyệt sát lâu chưa bao giờ thiếu biết công phu người. Khương tử dạ đạm đạm cười, đi thôi, lên xe, vào xem, từ nơi này tiến vào thị trấn, còn phải đi một hồi thời gian. Khương tử dạ đỡ đường Diệp lên xe ngựa. A dạ, hiện giờ đã có người trụ vào được sao, 16 cái khu đều thu thập hảo. Đường Diệp hỏi. Này hạnh phúc trấn thiết kế đồ lúc trước vẫn là nàng họa, nàng rõ ràng nhớ rõ bố cục. Ân, trụ vào được mấy nhà. Nhà của chúng ta sân ở đệ nhị bài 6 khu, Liễu dực tuyển 7 khu, thiên vũ tuyển chúng ta mặt sau 10 khu. Khương tử dạ cười nói. Làm gì đại gia không ở một cái tiểu khu nội? Đường Diệp tò mò hỏi. Không biết bọn họ nghĩ như thế nào? Khương tử dạ cười cười. Đường Diệp nhìn hắn một cái, khẳng định có nguyên nhân. Này ba người, không phải tâm lý không lòng dạ người. Bọn họ nếu như vậy lựa chọn, đều có chính mình đạo lý. Nàng cũng người hỏi. chương 752-752, đại kết cục, 17. Nhanh nhất đổi mới nông ra hỉ sự chi vượng môn rể hiền mới nhất trương. Vào lâu phía sau cửa bọn họ lại đi rồi đại khái một nén nhang thời gian mới đến thị trấn khẩu nơi này cũng là duy nhất tiến vào thị trấn trấn khẩu nơi này có trận pháp bảo hộ buổi tối nơi này là muốn đóng lại đại môn như là cửa thành giống nhau nơi này cũng đều có thị vệ gác Khương tử dạ nhẹ giọng cho nàng giới thiệu đường diệp nhẹ nhàng gật đầu đã nhìn ra đây là đem hạnh phúc chấn kiến thành một cái tường đồng vách a dạ, ta cảm thấy có thể ở lại tiến nơi này tới người đều là đối tuyệt sát lâu hoặc là đêm thị có kiệt suất cống hiến người đi Đó là khẳng định, cung cấp đêm khánh an bài một bộ, ở liễu rực ra mặt sau tiểu khu, 11 khu. Những người khác, tiến vào khi, liền theo bọn họ chọn, trá phong trá lâm hai nhà tuyển ở cùng chúng ta một cái tiểu khu. Còn có bạch lang bọn họ còn không có trở về tuyển đâu, không nổi, từ từ tới, tương lai bọn họ đào tạo hảo hậu đại, già rồi đều là muốn tới nơi này dưỡng lao. Khương tử dạ ha hả cười nói, kia khá tốt, chờ ta sinh xong này một thai, chúng ta không sinh, uống rực đi. Làm Khương đào cùng Khương liễu bọn họ chạy nhanh muốn hải tử đi. Đường Diệp nhìn về phía Khương tử dạ nhẹ giọng nói. Hảo! Khương tử dạ ôn nhu lên tiếng, trên mặt hắn có chút xấu hổ, mỗi lần cùng phòng khi thể không hề làm lá cây sinh, muốn ở cuối cùng một khắc rút khỏi đi, nhưng luôn có như vậy vài lần không chế không được chính mình. Đường Diệp bật cười nhìn hắn một cái, tin tưởng hắn còn không bằng tin tưởng thuốc tránh thai, chờ sinh xong, đến làm hoa hoa lại cho chính mình làm một lọ thuốc tránh thai hoàn mới được. Đi thôi, mang ngươi nhìn xem. Khương tử dạ ho nhẹ một tiếng, dắt đường diệp tay chậm dai đi ở hạnh phúc chấn ngoại đường vành đại thượng. Khương tử dạ cho nàng chỉ vào chung quanh sơn ra nói, nhìn xem, cùng ngươi lúc trước thiết tưởng giống nhau sao. Những cái đó hoa bọn họ mấy năm nay mỗi năm mùa xuân loại hai tháng, thẳng đến năm nay mới hoàn toàn cũng đã lớn thành cái dạng này. Đường diệp nâng lên nhìn lại, trung quanh triền núi giống như cũng là đều tu trình qua, triền núi không có trước kia như vậy đầu, ngược lại là một cái dốc thoải, liếc mắt một cái nhìn lại, các loại màu sắc và hoa văn một tảng lớn. Quả thực là một cái năm màu nhân gian. Quá đẹp, mỗi một khối hoa điển chi gian, đều có đi lên cầu thang nói đi. Đường Diệp hỏi. Có. Mặt trên trên đỉnh núi còn có đỉnh hang gió, cũng có một ít một phòng ở, bên trong cô bếp lò, có thể cung mọi người nghỉ ngơi, nhóm lửa nước gấm, pha trà thưởng cảnh. Khương tử dạ cười khe cho nàng giải thích, lại túi lầu hỏi, tưởng đi lên sao. Đường Diệp lắc đầu. Không được, quá cao quá xa, quá mệt mỏi, về sau sinh xong đi thôi. Có ta. Khương Tử Dạ thấp giọng lên tiếng, đối bên người đi theo Trá Phong cùng Khương Liếu nói, các ngươi đi trước trong viện nhìn xem, ta mang lá cây lên núi đi xem. Dứt lời, bấy lên đường diệp xuyên qua hoàn thị trấn vòng tròn lòng sông thượng cầu hình vòng sau, từ trong đó một cái lộ hướng trên núi đi bước một mả thượng. Cái này vòng tròn lòng sông, chính là vì dẫn đường ngày mưa khi từ trên núi chạy xuống tới du thủy, cuối cùng thông qua trong đó một ngọn núi ngầm mạch nước ngầm, chạy về phía nơi xa hạ du con sông. Cái này thiết kế, là trình bình bọn họ làm cũng là lúc trước đường Diệp Thiết tưởng một chút, bọn họ cụ thể thực thi. còn có thôn Trang tiếp nước cùng xuống nước, bọn họ cũng là trước làm tốt. mỗi một cái trên đường phía dưới đều đào ngầm thạch tào thông đạo, phương tiện mọi người dùng hạ nước bẩn đảo đi vào, chảy về phía sơn cốc mặt sau thấm hồ nước. cái kia mặt sau sơn cốc cũng là cho thị trấn trung quanh một ít đồng ruộng tích góp phân địa phương. thị trấn bên ngoài lên núi đất bằng đều bình thành từng khối đồng ruộng, đến lúc đó sẽ làm mọi người loại chút rau dừa cùng trái cây, tự cấp tự túc. Trấn trên các gia nhà xí đời sau, đào gia đồ vật cũng đều là phải có địa phương đảo, này đó, đều là trình bình bọn họ bắt đầu thi công khi, muốn trước xử lý tốt đường lui. Rốt cuộc, cái này thị trấn, bọn họ chính là muốn truyền lại đời sau nhiều thế hệ đại đâu Đường diệp ôm cổ hắn, có chút ngượng ngủng, hai người đâu, có nặng hay không? Nếu không ta trước xuống dưới đi tới, làm liên lụy ngươi lại ôm ta. Không cần, đi lên phí thể lực, đi lên ngươi lại chính mình đi tới xem. Hắn nhẹ giọng nói xong. Hướng về phía đường diệp cười cười. Hiện giờ gần 30 hắn, dung mạo cùng 8 năm tiền bọn họ mới gặp khi không có quá lớn khác biệt, duy nhất không cần, khả năng chính là cả người khí thế biểu hiện ra một loại thành thục mị lực. Đường diệp thở dài, a dạ, ngươi còn như 8 năm trước như vậy tuổi trẻ. Khương tử dạ cười khẽ, túi đầu hôn nàng một chút, cười khẽ, ngươi cũng như 8 năm trước như vậy mỹ lệ thiệt lương. Đường diệp lắc đầu, thở dài, không giống nhau, ta so với kia khi già rồi một ít, cũng béo một ít. Rốt cuộc sinh quá hai đứa nhỏ, hiện giờ lại suy một cái đâu. Ở trong mắt ta, ngươi vĩnh viễn vẫn là ta tiểu nha đầu, là ta là con, không có lao, đến ở béo cách nói, ta cảm thấy cũng không đúng, trước kia ngươi có chút quá gầy, mà hiện giờ ngươi nên lớn lên đều trường đi lên mà thôi. Lời này nói xong, thương Tử dạ ánh mắt còn cố ý vô tình quét nhà mình tức phụ trước ngực liếc mắt một cái, khỏe miệng câu lấy, cười giống cái tên vô lại. Đường Diệp cũng không đắc hắn lời này gốc dạng, lúc này ở bên ngoài không thích hợp cùng hắn tán tỉnh, nàng vẫn là quyết định không chọc gheo hắn hảo. Một đường hướng về phía trước, hai bên đều là hoa điển, đường diệp thật sâu hít một hơi, a dạ, nơi này quả thực chính là chúng ta thế ngoại đào nguyên A, ta cảm thấy, nơi này, chúng ta muốn giấu đi, không cho hoàng huynh bọn họ biết đến hảo. Đường diệp đột nhiên cảm thấy, vẫn là không cho bọn họ biết cái này địa phương hảo, phải cho nơi này giữ lại một mảnh thanh tỉnh nơi. Khương tử dạ cười khẽ, người khác liền không cho đã biết, tiêu thịnh là biết đến, hắn đã tới đương biết nơi này là người thiết kế sau, hắn mặt dày mày dạn muốn một chỗ sân, khi đó nơi này còn không có hoàn toàn tu sửa hảo. Đường Diệp vô ngữ, kia hắn muốn mấy khu. Một khu, hắn cho rằng chúng ta sẽ trụ một khu. Đường Diệp nhìn từng cái mặt kia từng mảnh tiểu khu, nhìn đến đằng trước bên trái kia một mảnh tiểu khu, ha ha cười một tiếng, một khu cách bọn họ trụ sáu khu còn xa. Bất quá, một khu lại cùng này sơn bên cạnh hảo phong cảnh gần một ít. Đúng vậy, ta lúc ấy cũng là nói như vậy. Khương tử dạ cũng ha hả cười. Ngươi qua xấu rồi, hắn tới biết chúng ta trụ sáu khu sau, có thể hay không muốn dọn qua đi. Đường Diệp cười hỏi. Sẽ không, yên tâm đi. Hố chính mình sư đệ, Khương tử dạ không chút nào trộn dạ. Đương đứng ở đỉnh núi khi, phía dưới khu nhà phố nhìn qua cũng cũng chỉ có lớn bằng bàn tay. Hít sâu một hơi, đường Diệp cảm thán. A dạ, không nghĩ tới các ngươi làm được. Nơi này, thật giống cái bảo địa, giống cái thế ngoại đào nguyên. Ngươi phát hiện không, hạnh phúc chấn. Từ chân núi khu nhà phố đến này bốn phía sơn, giống không giống cái chậu châu áo. Ơn, giống, đây cũng là lúc trước chúng ta nói muốn kiến thị trấn khi, ta cái thứ nhất nghĩ đến địa phương. Năm nay lục tục sẽ có tuyệt sát lâu người đem bọn họ cha mẹ thê nhi đưa tới nơi này sinh hoạt, bọn họ ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, cũng mới có thể càng không có nỗi lo về sau. Khương tử dạ nhẹ giọng nói, kia mỗi người tiến thị trấn khi, đều sẽ có thân phận bài sao. Đường dịp hỏi, có, ấn nhà mình phòng hào ký hiệu. Sẽ nổi danh lục sách đặt ở lưỡng đạo trên cửa người gác cổng nội, do số xác định thân phận tiến thị trấn, không cho phép mang người ngoài tiến vào. Khương tử dạ thấp giọng nói, này đó, liêu dực đều ở an bài. Tuyệt sát lâu tổng bộ, cùng đêm thị tổng bộ, cũng liền thiết chi ở nơi này, toàn bộ nhị khu cùng tam khu, bất an bài người và ở đêm khánh về sau chậm rãi cũng sẽ đem nơi này làm hắn đại bàng doanh. Khương tử dạ nhẹ giọng nói, đường diệp nhìn trước mắt hết thảy, cảm xúc minh ngông, người nam nhân này, Ngạnh sinh sinh cấp này đó đi theo người của hắn sáng tạo một mảnh thuộc về bọn họ gia viên cùng tỉnh thổ. Chương 753 753, đại kết cục 18. Nhanh nhất đổi mới nông ra hỉ sự chi vượng môn dễ hiền mới nhất chương. 9 tháng sơ 9 ngày ấy, Đường Diệp ở Nghi Châu đêm bên trong phủ sinh hạ một cái nữ hài, Khương Tử Dạ như cũ là buổi sinh, đương đem nữ nhi ôm vào trong ngực kia một khắc, Khương Tử Dạ đôi mắt đều đỏ, hắn ngóng trông nữ nhi tới, hắn có nữ nhi. Nay một thai nay tiểu nha đầu cũng chưa như thế nào cha tấn đường diệp cũng là từ sáng sớm bắt đầu bụng đau giữa trưa thời gian liền sinh ra tới tiểu nha đầu dung mạo cùng đường diệp tương tự đặc biệt đương nàng mở to mắt khi cặp kia con ngươi cùng đường diệp giống nhau như lúc bà đỡ nhóm cũng là âm thầm lấy làm kỳ mới sinh ra mấy cái canh giờ hải tử liền mở bừng mắt còn như vậy trong trẻo không khỏi khen này càng là cái không bình thường hải tử khương tử dạ làm đường diệp cấp nữ nhi đặt tên đường diệp liền cấp nữ nhi đặt tên kêu khương duyệt đoá Nũ danh lạc lạc. Khương tử dạ nghe thấy cái này nũ danh, cười một chút, chưa nói cái gì, mặc kệ gọi là gì, hiện giờ nàng cũng là chính mình nữ nhi. Khương tử dạ đến nữ, cao hứng cấp nữ nhi đại làm tắm ba ngày hiến, Dương Châu liếu ra cả gia đình người lại cùng nhau tới, còn có đường diệp mấy cái làm ca, cũng vừa lúc đều ở Dương Châu, cũng cùng nhau tới chúc mừng. Đại nguyêu nhị nguyêu mang theo liếu rực nhi tử minh bảo, cùng liếu duy nhạn ra nhi tử nữ nhi nhóm, liều ánh ánh ra nhi tử, một đám bảy tám cái hài tử ghé vào tiểu mép, giường, tò mò nhìn cái này bạch bạch nộn nộn tiểu muội muội hiếm lạ không thôi. Cùng phía trước giống nhau, đương hoàng thượng biết kêu dung hầu phủ được trưởng nữ sau, ba ba đã đi xuống thánh chỉ, sát phong vì an bình quận chúa. Thái hậu càng là tới tin, thúc giục bọn họ vào kinh, nàng muốn nhìn cháu ngoại gái, nghe nói lớn lên cùng đường diệp khi còn nhỏ giống nhau như lúc. lạc lạc trăng tròn rượu người một nhà cũng là ở nghi châu làm, đông Hà chấn bên kia đường ra cả gia đình cũng đều tới, lão thái thái bởi vì tuổi đại. Không có tới, dì mỹ lệ lưu lại chiếu cố nàng. Lúc sau, Thương Tử Dạ toàn ra vẫn luôn ở Nghi Châu trụ tới rồi Đông Nguyệt, ở cuối tháng mới dọn đi kinh thành, tháng chạp ở kinh thành nội Kiêu Dũng Hầu phủ nội cấp lạc lạc quận chúa quá trăm ngày yến, tự nhiên lại là một phen náo nhiệt. Đại Nưu cùng Nhị Nưu thực thích cái này muội muội, hai người mỗi ngày cũng không chơi, liền thường thường ghé vào tiểu Mép giường chờ muội muội tỉnh lại cùng bọn họ đi chơi. Năm nay 6 tuổi Đại Nưu không ngừng yêu cầu học võ, còn cần học văn. Khương tử dạ thỉnh về hưu lao thái phó làm đại ngưu vỡ lòng lao sư, bắt đầu cấp đại ngưu vỡ lòng. Nhị ngưu thực không vui, vì cái gì muội muội cùng ca ca một cái họ, lại không cùng chính mình một cái họ. Đối này, Khương tử dạ cùng đường Diệp bật cười, lại cũng không biết nên cho hắn như thế nào giải thích, chỉ nói cho hắn, ca ca cùng muội muội là cùng cha họ Khương, ngươi cùng nương họ đường, là ấn các ngươi sinh ra trình tự bài xuống dưới. Bất quá, vì tránh cho về sau lạc lạc lớn lên cũng hỏi bọn hắn vấn đề này. Đường Diệp cùng Khương Tử dạ thương lượng sau, cung cấp lạc lạc nổi lên một cái họ đường tên, têu đường lạc y sợ nhị nguy vẫn là tâm lý không cân bằng, bọn họ cung cấp nhị nguy nổi lên cái họ khương tên, liền Tiêu Khương Duy Vân, cùng hắn phía trước tên giống nhau, chỉ là sửa cái họ. Sau lại, nhị nguy sau khi lớn lên, biết chính mình cùng ca ca muội muội không khác biệt sau, cũng hiểu chuyện, càng đã biết chính mình họ đường hàm nghĩa, đương nhiên cũng sẽ không lại thường thường cùng người ta nói chính mình họ khương tên. Khương tử dạ cùng đường diệp nữ nhi lạc lạc từ 3 tuổi khi bắt đầu, liền biểu hiện ra kinh người thiên phú, không ngừng di chuyển đường diệp thông thú nữ gen, càng là ở học võ phương diện một điểm liền thông. Khương tử dạ đối cái này nữ nhi đó là rõ ràng bất công, 3 tuổi bắt đầu, hắn liền thân thủ giáo nữ nhi học võ, biết chữ, 10 tuổi không đến, lạc lạc công phu cũng đã siêu việt nàng đại ca cùng nhị ca, thường thường đem hai cái ca ca đánh mặt mũi bầm dập, mà hai cái ca ca càng là sủng muội của ma, mặc kệ đi nơi nào. Mặc kệ nhìn đến cái gì hiếm lạ đồ vật, đều phải cấp nhà mình tiểu muội lăn lộn về nhà. Nhìn đến muội muội gương mặt tươi cười, nghe muội muội vui vẻ cười nói, hai anh em liền cảm thấy thỏa mãn. 10 tuổi bắt đầu, Lạc Lạc bị Đêm Khánh mang theo trên người giáo làm buôn bán, đây là bởi vì Đường Diệp phát hiện nhà mình nữ nhi kinh thương thiên phú cũng rất cao. Đêm Khánh dạy Lạc Lạc 3 năm sau, ở Lạc Lạc 13 tuổi năm ấy, Đường Diệp đem trong tay song diệp mỹ thực thành sinh ý giao cho nàng xử lý, làm nàng luyện tập Nghiêm Linh Như cũ thành Lạc Lạc hảo giúp đỡ, giúp đỡ nàng quản lý sinh ý, yêu cầu thương lượng sự tình khi, hắn sẽ đi Thiên Sơn tìm nàng. 13 tuổi tiếp nhận sinh ý mấy tháng sau, Lạc Lạc lại nói muốn muốn hiểu biết một chút y y thuật, Khương Tử Dạ cùng Đường Diệp kinh ngạc, nhưng cũng sẽ không đả kích nàng, cấp Thiên Vũ truyền tin, Hoa trọng trong nhà kính cùng Thiên Vũ liền tự mình tới kinh thành tiếp Lạc Lạc, đem nàng mang đi Thiên Sơn, cùng nhau tự mình dạy nàng 2 năm, nàng thiên phú làm thiên vũ cùng Hoa Hoa cảm giác được vui sướng, càng là nguyện ý dốc túi tương thụ. 15 tuổi mà Khi, Lạc Lạc từ Thiên Sơn sau khi trở về, năm thứ hai bắt đầu, Khương Tử Dạ tự mình mang theo nàng ở trên giang hồ hành tẩu một năm, hắn cảm thấy nhà mình nữ nhi được chính mình chân truyền. 16 tuổi năm ấy mà Khương Tử Dạ đem tuyệt sát lâu giao cho nữ nhi quản lý. Mấy năm nay, Liễu Dực cũng đem nhà mình nhi tử mang theo bên người dạy dỗ, Lạc Lạc tiếp nhận đêm thị sau năm thứ hai, Liễu Dực cũng giải nghệ, làm chính mình nhi tử Liễu Minh trạch tiếp ban. Minh Bảo bắt đầu đi theo Lạc Lạc bên người phụ trợ nàng quản lý tuyệt sắt lâu. Lạc Lạc 18 tuổi năm ấy, Khương Tử Dạ đem đêm thị cũng giao cho nàng, dù sao có đêm khánh hỏa hắn tân bồi dưỡng lên tuổi trẻ đoàn đội giúp đỡ Lạc Lạc nhọc lòng này hết thảy, hắn liền một thân nhẹ nhàng bồi đường diệp du sơn ngoạn thủy, nơi nơi du lịch đi. Mà Lạc Lạc sở dĩ có thể tiếp hạ nhiều như vậy gánh nặng, chỉ là bởi vì nàng mặc kệ xử lý bên kia sự tình, đều là thành thạo, mặc dù trên vai chọn nhiều như vậy đồ vật nàng như cũng là nhẹ nhàng, cả ngày mang theo một đám người ở ngũ quốc gian du tẩu. Ngoạn nhạc nhân gian. Sau lại sau lại, có một cái nổi tiếng ngũ quốc kỳ nữ tử, nàng không gì làm không được, vô luận là làm buôn bán, vẫn là luyện võ, vô luận là cầm kỳ thư họa, vẫn là chế dược luyện đan, nàng đều không nói chơi, mà nàng bên người, cũng vĩnh viễn đi theo một đám đối nàng trung thành và tận tâm người. Có người nói nàng là thần bí sát thủ tổ chức tuyệt sát lâu tân nhiệm lâu chủ đêm lạc, cũng có người nói nàng là khai biến ngũ quốc đại tiểu lâu song diệp mỹ thực thành sau lưng chủ tử đường lạc ý hề càng có người ta nói nàng là đánh biến ngũ quốc sưng bá võ lâm vô địch thủ võ lâm minh chủ khương lạc còn có người nói nàng là đêm thị cửa hàng sau lương chủ tử đêm chân châu là tiền nhiệm đêm thị gia chủ đêm tím nữ nhi không có người biết hắn chân thật tên cũng không có người biết nàng đến tuột cùng là nam hay nữ có người nói nàng là tuyệt thế kỳ nữ tử có người nói hắn là công tử thế vô song đến tuột cùng là cái nào cũng cũng chỉ có quen thuộc nàng nhân tài biết thôi cả đời này đường diệp cùng khương tử dạ liền sinh này ba cái hài tử sau không còn có sinh. Sau lại, bọn họ trưởng tử Đại Nưu Khương Duy Trạch, kế thừa Khương Tử Dạ văn thao võ Lược cùng anh Dũng khí phách, thừa tước, làm đời kế tiếp Tiêu Dung Hầu, tiếp tục thế hắn cha bảo vệ quốc gia, hiệp trợ Tống đế phát triển Tống quốc. Mà Khương Tử Dạ còn lại là bị Tống hoàng phong làm hộ quốc công, vinh quang cả đời. Đại Nưu cưới Tiêu Thịnh nữ Nhi Tiêu thơ ngọc làm vợ, phu thê ân ái cả đời, sinh có hai trai hai gái. Bọn họ con thứ hai nhị Nưu Đường Duy Vân, lại danh Khương Duy Vân, sau khi lớn lên Tính tình tiêu sái không kèm chế được, chí không ở triều đình, cũng không ở võ lông. Hắn là gai ôn nhuận nhàn tản thi nhân, ai viết thái họa, thừa sư với hắn tiểu gì cùng tiểu dượng hứa mặc đường linh vợ chồng, họa một tay hảo họa, viết một tay hảo tự, cũng là kinh thành thậm chí toàn tống quốc nổi tiếng phong lưu công tử. Hắn say mê với Sơn Thủy, lưu luyến với Điền Viên, cuối cùng, ở hắn ông ngoại bà ngoại đường Thanh Hà cùng Bạch Thị tuổi ra sau, kế thừa đường Thị Sơn Trang cùng Đông Hà chấn sở hữu gia tài dựa vào thu thuế cũng có thể tiêu xài cả đời cưới vợ khúc tiến tiểu nữ nhi khúc tiểu mẫn vì hắn mẫu hệ nhất tộc đường thị này một mạch truyền lại hương khói kéo dài huyết mạch định cư với đông hà trấn bọn họ phu thê cả đời này sinh ba cái nhi tử một cái nữ nhi đường diệp cùng khương tử dạ nữ nhi khương duệ đoá lại danh đường lạc ý thề ngũ danh lạc lạc là nhất thoát ly bọn họ tầm nhìn một cái hài tử từ nhỏ lạc lạc liền biểu hiện ra các phương diện mới có thể trí tuyệt không xong tuy là nữ tử lại cường ra rất nhiều nam nhân vài lần. Sau lại tuyệt sát lâu, song diệp mị thực thành, đêm thị cửa hàng, đều bị lạc lạc tiếp nhận sau, nàng liền cả ngày ở các quốc gia cùng các loại sinh ý chi gian nơi nơi chạy, bên người nam tử đi theo một đám, nàng lại không có quá nhiều thời gian cùng tâm tư đi nói chuyện yêu đương, chọn một cái hôn phu. Bất quá, nàng tín nhiệm nhất một người chính là Liễu Dực Nhi tử Liễu Minh Trạch. Nàng đối hắn, có thể nói là vô điều kiện tín nhiệm. Đường Diệp cùng Khương Tử dạ cũng biết nhà mình nữ nhi là cái có chủ ý người, cho nên, nàng việc hôn nhân, bọn họ chưa bao giờ quản, chỉ còn chờ nàng nào ngày trở về nói cho chính mình nàng muốn cùng ai thành thân có thể. Phu thê hai người từ nhiệm sở hữu chức trách sau, liền dọn tới rồi hạnh phúc chấn, cùng một ít giải nghệ đêm thị cùng tuyệt sát lâu mọi người ở bên nhau cả ngày nghiên cứu mỹ thực, nhìn xem khả năng phong cảnh, thưởng thụ thế ngoại đảo nguyên hạnh phúc nhân sinh. Chính văn song Phiên ngoại 1, lệnh băng thế giới Nhanh nhất đổi mới nông ra hỉ sự chi vượng môn rể hiền mới nhất trương. Bùm bùm pháo thanh không dứt bên thai, từng nhà cửa sổ phùng chui ra đồ ăn hương. Này hết thảy hết thảy đều đang nói minh một sự kiện, hôm nay là giao thừa, mà nàng đường diệp lúc này lại giấu ở chỗ tối, chờ đợi cơ hội, hoàn thành năm nay cuối cùng một đơn nhiệm vụ. Thế gian này hết thảy ấm áp đều cùng chính mình không quan hệ, nàng đường diệp, chỉ là trên thế giới này sinh hoạt ở nơi tối tăm người, nàng là một sát thủ tổ chức thiên đường đỉnh cấp sát thủ, đường Chợt vừa nghe Thiên Đường tên này, làm người còn tưởng rằng bọn họ là bán mộ địa, hoặc là cũng tưởng làm địa Úc, chính là sẽ không có người đem cái này Thiên Đường tưởng tượng thành là một sát thủ tổ chức, nhưng bọn họ cố tình chính là Thiên Đường đầu là ai, không ai biết, Thiên Đường nội có bao nhiêu sát thủ, cũng không ai biết, bởi vì bọn họ chưa từng có cho nhau đã gặp mặt, nhưng là, bọn họ mỗi người lại đều gặp qua bọn họ sư phó, cũng chính là cho bọn hắn bố trí nhiệm vụ người. Đó là một cái diện mạo văn nhã, mang tơ vàng biên đôi mắt nam nhân 27-28 tuổi tuổi tác, từ đường Diệp có ký ức khởi, người này chính là như vậy cái tuổi, hiện giờ nàng đều hơn 20 tuổi, hắn như cũng là cái kia tuổi. Hắn tiêu Kim, hắn tàn nhẫn, mỗi một cái thiên đường sát thủ đều kiến thức quá, bởi vì hắn thường xuyên sẽ trừng phạt nhiệm vụ thất bại sát thủ hoặc là trừng phạt phản bội thiên đường người. Đó là một cái thập phần tàn nhẫn độc các người, hắn có thể đang nói đùa gian, đem chủy thủ bắn vào kẻ phản bội trong mắt, cũng có thể ở ăn cơm thời điểm, phất tay gian bảo ra kẻ phản bội ngũ tạo. Nhất nhất bài ở trên bàn, cho hắn yêu cầu cảnh cáo người xem. Đường Diệp rất sợ người này, nhưng Kim vẫn luôn đối nàng chiếu cố có thêm, bởi vì nàng từ nhập hành 10 năm tới, nhiệm vụ hoàn thành suất là 100%. Kim đặc biệt cho phép nàng một cái đặc quyền, chính là nàng có thể chọn nhiệm vụ. Đây cũng là đường Diệp sát thủ kiếp sống một tia ánh dạng đông, nàng có thể chọn nhiệm vụ, chỉ tiếp những cái đó người đáng chết nhiệm vụ tiếp. Đối với đường Diệp tới nói, giết chết một cái đáng chết người, nàng trong lòng thập phần thông khoái. Nhưng là nếu giết chết một cái không nên chết người, nàng trong lòng sẽ rất thống khổ. Mà Đường Diệp cũng có thể cảm giác được Kim đối chính mình một tia hứng thú. Có rất nhiều lần, nàng nhiệm vụ hoàn thành, hắn sẽ lái xe tới đón nàng, mang nàng đi ăn nàng thích ăn xuyến thịt dê. Có mấy vãn, hắn tưởng mời nàng lưu lại qua đêm, nhưng nàng sợ hai hắn, cự tuyệt, Kim cũng không giận, chỉ là săn sóc đem nàng đưa về nàng chỗ ở. Đêm nay, Đường Diệp chấp hành nhiệm vụ là một cái tập đoàn cao quản, người này lòng tham không đáy còn bán đứng công ty tình báo, khiến cho công ty tổn thất thảm trọng, cố tình người này làm việc tích thủy bất lậu, mặt trên biết là hắn, nhưng chảo không đồng đều hắn mục điểm, cuối cùng quyết định thỉnh sát thủ âm thầm xử lý người này. Đường Diệp xem qua tư liệu sau, tiếp nhiệm vụ này. Nơi này là thị nội cao cấp biệt thự khu, có thể ở lại ở chỗ này, đều là quan lớn cán bộ cao cấp cùng phú hào thổ hào loại nhân vật. Nhiệm vụ đối tượng theo Lý Văn Khoa, là cái 30 tuổi nam nhân, như vậy tuổi trẻ có thể hôn đến cao quảng Hắn tự nhiên có đầu góc của hắn cùng thủ đoạn. Tân niên đêm, hắn cùng thê nhi cùng cha mẹ ở biệt thự ăn mị vị món ngon, uống một lọ mấy vạn khối rượu vang đỏ. Hắn thê tử ôn nhu hiền huệ, con hắn ngây thơ đáng yêu, cha mẹ hắn tuổi già hiền tử, này vốn nên là một cái hạnh phúc gia đình. Nhưng này đó người nhà, căn bản không biết bọn họ hôm nay này hậu đại sinh hoạt người nam nhân này là như thế nào được đến. Đường Diệp cũng cẩn thận cha quá hắn làm những chuyện như vậy. Người nam nhân này xác thật là cái thực thông minh thủ đoạn rất cao cũng thực tàn nhẫn độc các người. Hắn mỗi lần ăn trộm công ty văn kiện bí mật, đều có chứng cư không ở hiện trường, còn mỗi lần đều có đồng sự có thể trở thành người chịu tội thay. Hiện giờ, trong công ty hắn đồng sự bị quan tiến đại lao 6-7 cái, một đám gia cũng tan, hắn lại như cũ quá thập phần tiêu dao. Người như vậy, là chân chính giết người không thấy máu, tàn nhẫn độc ác. Hơn nữa, Đường Diệp phát hiện, người nam nhân này, âm thầm còn dưỡng một cái tình phụ, hoặc là nói, Là cùng một nữ nhân có cái loại này quan hệ, mà kia nữ nhân mấy ngày hôm trước cho hắn sinh một cái nữ nhi. Đường Diệp cuối cùng quyết định không ở cái này tiểu khu giết người, nàng phải đợi này nam nhân đi nữ nhân kia nơi đó, giết nàng, làm hắn bí mật bị người phát hiện, như vậy, hắn thê nhi cũng sẽ hảo quá một ít. Sáng sớm ngày thứ hai, là tháng riêng mùng một, Lý Văn Khoa gấp không chờ nổi đi xem nữ nhân kia, cùng trong nhà còn lại là nói cho lãnh đạo chúc Tết đi, lúc sau sẽ trở về chờ người khác tới cấp chính mình chúc Tết. Hắn tỉnh phụ ở một khắc con phố thượng một cái tiểu khu nội ở, hắn đi sau, như là về nhà giống nhau, ôm kia nữ nhân, ôm hải tử. Đường Diệp chính là thừa Diệp kia nữ nhân ôm hải tử đi hướng ngủ, mà hắn ở toilet khi tắm giết hắn. Một bộ bình thường nhà lầu khóa cửa không làm khó được nàng, hơn nữa nữ nhân này trụ chính là nhất góc một đống lâu. Đường Diệp thực dễ dàng liền đi vào, không đợi người nọ kêu ra tiếng, đường Diệp liền dùng không tiếng động thương đánh nát hắn trái tim, nháy mắt tử vong. Rời đi cái kia tiểu khu sau Đường Diệp gặp được ven đường dừng lại một hai màu đen chạy chậm, đó là kim xe, lên xe sau, kim mang theo hắn thực mau rời đi cái này thị. Một cái khi còn nhỏ, chuyện này chuyên ra tới, thượng Tân Văn, Tân Văn Thượng chỉ nói hắn là đang ở tắm rửa, trái tim đột nhiên sung huyết mà bạo liệt tử vong. Đương nhiên, thân phận của hắn cùng nữ nhân kia thân phận cũng bị bạo ra tới, bọn họ công ty nhân cơ hội bắt đầu điều tra hắn. Đến tận đây, nhiệm vụ này, Đường Diệp xem như hoàn mỹ kết thúc. Trên xe. Kim lười biếng nhìn nàng một cái, đường, ngươi này bạo trái tim kỹ thuật là càng ngày càng thuần thủ. Đường Diệp lại là bởi vì nghĩ đến kia toàn gia người trong lòng sẽ cỡ nào khổ sở nàng có chút khó chịu, trầm mặc. Nàng từ nhỏ chính là cô Nhi, sau lại bị tổ chức nhận nuôi, huấn luyện, Kim chính là ở lúc ấy đi vào nàng trước mặt. Cho nên, Kim đối nàng thực hiểu biết, như thế nào, đau lòng hắn kia thê Nhi cha mẹ. Kim nhàn nhạt hỏi, đường Diệp cuối cùng lắc đầu, phủ nhận, tổ chức. Là không cho phép có người cảm xúc cùng tư nhân cảm tình. Tối hôm qua ngươi vẫn luôn ở nằm vùng sao. Kim thay đổi đề tài. Ân, thân niên vui sướng, sư phó. Đường Diệp vẫn là nói một câu. Thân niên vui sướng, ta cho ngươi bổ cái thân niên cơm đi. Kim nói xong, mang theo nàng đi một chỗ khu biệt thự, nơi đó, có hắn phòng ở. Đường Diệp bị hắn mang theo trở về. Ngồi, ta thực mau liền tới. Kim hởi trên người màu trắng áo khoác hưu nhàn, đi phòng bếp, một giờ sau. Hắn bưng hai cái mâm ra tới. Đường hắn đem đường Diệp kia một phần đặt ở đường Diệp trước mặt khi, đường Diệp nháy mắt dọa sắc mặt tái nhợt, run rẩy lên, "Này nơi nào là bò bít tết, đây là máu chảy đầm địa một bộ trái tim a." "Làm sao vậy? Đường, không thích này bữa cơm sao?" Kim đi tới nàng bên người, cười tủm tỉm túi đầu nhìn nàng, hỏi nàng. "Kim, ta đường Diệp đột nhiên dạ dày quay quường, ghê tẩm nhằm phía nhà hắn phòng vệ sinh." Kim nhìn nàng chạy hướng phòng vệ sinh bóng dáng, khóe miệng gợi lên, bướng bỉnh cười cười. Hắn ngón tay đi đảo một khối nàng trước mặt trái tim, ăn đến trong miệng, bẹp một chút miệng, nheo lại mắt, trong miệng thấp thấp nói một câu, đường, ngươi rốt cuộc ở hoàng cái gì đâu? Người trái tim có lớn như vậy sao? Ngươi liền đây là chô cô lết cũng chưa phát hiện sao? Phiên ngoại một, lệnh băng thế giới, nhị. Nhanh nhất đổi mới nông ra hỉ sự chi vượng môn rể hiền mới nhất trương. Trong phòng vệ sinh, đường dịp trên mặt bọt nước ở chậm rãi rơi xuống, nàng nhìn trong gương chính mình, suy nghĩ xuất thần. Nàng không biết Kim vì cái gì sẽ cho chính mình thượng như vậy một đạo cơm, hắn là ở cảnh cáo chính mình sao? Chẳng lẽ chính mình trong nội tâm đối với Lý Văn Khoa Thê Nhi cùng cha mẹ sinh ra thương hại chi tâm, bị tóc vàng hiện? Hắn người này, thế nhưng là người nào, như thế nào sẽ như vậy đáng sợ? Đường Diệp ở bên trong ngây người thật lâu mới ra tới, ra tới khi, nàng đã khôi phục phía trước bình tĩnh đạm nhiên bộ dáng, lại lần nữa ngồi trở lại trước bàn. Kim đã ngồi trở lại chính mình tại chỗ, liền đạm cười nhìn nàng. Đường, đã 10 năm, ta cho rằng ngươi đã thói quen. Kim thanh âm không có bất luận cái gì độ ấm, lãnh ảnh giống như là người máy nói ra nói. Đường Diệp nâng lên lãnh đạm mặt mày nhìn Kim liếc mắt một cái, sư phó là hy vọng ta tối hôm qua động thủ sao. Kim cười cười, ý cười không đạt đáy mắt, đường, vào này một hàng, cũng đừng nghĩ làm thiên sứ, một khi ngươi có nhị tâm, đó chính là phản bội. Đường Diệp rũ xuống mi mắt, ta biết, hiện tại có một cái nhiệm vụ, cố ý sai khiến ngươi đi. 10 ngày trong vòng hoàn thành, địa điểm ở thành phố A, ủy thác người là Thái Dương, cái lẩu thành Lão Bản, mục tiêu là hắn tình phụ, tư liệu ta một hồi sẽ cho ngươi chuyển tới trong máy tính, ngươi có 10 ngày thời gian tới thu thập tư liệu cũng hoàn thành nhiệm vụ. Kim Thanh lánh thanh âm nói, là, sư phó. Đường Diệp đứng lên, hành lễ lánh nhiệm vụ. Điều ta Kim, nhiệm vụ này không được lui, ta muốn xem đến ngươi thành ý. Kim nói, đi tới nàng trước mặt, duỗi tay, nâng lên nàng cằm. Dùng ngón tay ở môi nàng nhẹ nhàng vuốt ve một chút, cuối cùng vẫn là buông ra nàng, xoay người lên lầu đi. Đường Diệp nhìn hắn bóng dáng, chỉ cảm thấy trong nội tâm lệnh lẽo một mảnh, người này, nghe nói trước nay không cười quá, nhưng là, hắn ở nàng trước mặt thường xuyên cười. Nàng cũng không biết hắn cùng người khác ở chung phương thức, nhưng là mỗi lần nhìn đến hắn cười, nàng chỉ cảm thấy cả người ôn phục hàng tâm độ. Trở lại chính mình chỗ ở, Đường Diệp mở cửa vào nhà, hở ra một thân hưu nhàn phục, hoa ở trên sofa, lấy ra di động. Nhìn thoáng qua, tóc vàng tới 523 cái con số. Đường Diệp ánh mắt nhàn nhạt, nhạt, nàng sẽ không thiên chân cho rằng kim đây là hướng nàng bày tỏ tình yêu. Nàng đóng lại di động, mở ra sau cái, triển khai. Thế nhưng đem điện thoại biến thành một cái gấp hình máy tính, đưa vào mật mã, khởi động máy tính. Một tiếng nhắc nhở âm chuyển đến, có một phong mã hóa bưu kiện tới rồi. Cỡ lắc mở bưu kiện, đưa vào 520 này ba cái con số, bưu kiện giải khai, quả nhiên là mật mã. Đường Diệp đem bưu kiện xem một chút. Hiểu biết nhiệm vụ nội dung, đây là một cái lòng tham không đáy tiểu tam, nàng chỉ cần bùn phận, buồn có thể đi theo này, nam nhân hảo hảo hưởng thụ cả đời hảo sinh hoạt, lại không nghĩ nữ nhân này ăn uống càng lúc càng lớn, kia cái lẩu thành lao bản thật sự là khiêng không được nàng đại hút máu, mới quyết định tiêu tiền mua sát thủ thu thập nàng. Kia tiểu tam kêu hạm như, tên là rất dễ nghe, đáng tiếc từ tư liệu đi lên xem, nữ nhân này có chút quá tham lam. Các loại hàng hiệu bao bao đồ trang điểm, xe, phòng ở đã không thể thỏa mãn nàng. Nàng bắt đầu buộc nam nhân cùng lao bà ly hôn cùng nàng kết hôn, bằng không nàng liền sẽ tuân ra này nam nhân một ít bí mật. Đường Diệp cười nhạo, này nam nhân không phải cái đồ vật, nữ nhân này cũng không phải cái đồ vật. Cha đi. Nàng đem máy tính đặt ở trên bàn trà, đang muốn đưa vào mệnh lệnh, liên hệ cái kêu kêu ám dạ hacker, làm hắn giúp chính mình siêu tập cái này hạ như một ít tư liệu, môn bị gõ vang lên. Đường Diệp đem máy tính đóng, gấp thành di động bộ dáng cầm trong tay, qua đi từ trên tường trên video nhìn đến. Ngoài cửa đứng một cái một thân màu đen hưu nhàn phục nam nhân. Đường Diệp như như mày, là đối diện cái kia hàng xóm. Nàng mua này bộ chung cư một tầng hai hộ, nàng đối diện ở một người tuổi trẻ nam nhân, cũng không biết là làm gì đó, rất ít nhìn thấy, đối diện ở năm sáu năm, hai người cũng có duyên phận đụng tới rất nhiều lần. Bất quá, xen vào chính mình thân phận, Đường Diệp cũng không tính toán cùng đối phương thâm giao, cũng không nghĩ hại đối phương. Cũng là bởi vì này, nàng độc lập ra tới cư trú mười năm. Không giao một cái bằng hưu. Người này vẫn luôn đối chính mình không có gì ác ý. Đường Diệp đối hắn đảo cũng không chán ghét. Nàng mở cửa, nhàn nhạt hỏi, chuyện gì? Khu khu, cái kia, ta có chút chóng vắng đầu. Người nơi này có thuốc trị cảm sao? Đối phương dựa vào trên tường một bộ hể vải hiệu sự bộ dáng. Trên mặt có chút đỏ lên nóng lên bộ dáng. Đường Diệp liếc mắt một cái liền nhìn ra, hắn phát sốt Ta không có dược. Đường Diệp nhàn nhạt nói. Nga, hào đi. Đối phương bất đắc dĩ cười Xoay người, chuẩn bị trở về, lại thân hình nhoan lên, hướng về đường Diệp đảo tới. Đường Diệp xuất phát từ bản năng, một phen đỡ hắn. Hải đường Diệp không biết đối phương tên, hô hắn một tiếng, lại phát hiện đối phương đã hôn mê. Không có biện pháp, nàng xoay tay lại mang lên chính mình môn, đỡ đối phương vào đối phương trong nhà. Đây là nàng lần đầu tiên tiến nhà hắn. Phòng trong trang trí phong cách lánh nạnh, ám sắc hệ, chỉ có mặt đất là màu trắng, sáng ngời có thể chiếu ra người rung nhan tới. Nay phong cách cục cùng chính mình ra không sai biệt lắm, đường diệp đem hắn đỡ vào phòng ngủ chính, đỡ lên giường, dùng tay dò xét một chút hắn cái chán, như vậy năng. Nhìn chung quanh hắn phòng trong liếc mắt một cái, nhìn dáng vẻ, hẳn là cũng là không giống có hồng thuốc. Nàng chỉ có thể đi trước toa lét khăn lông tới cấp hắn đặt ở cái chán hạ nhiệt độ, lại đi ra ngoài phòng khách tìm được hắn chìa khóa, thử, là trên cửa sau, cầm hắn chìa khóa đi ra ngoài, tìm tiệm thuốc mua thuốc trị cảm, thuốc chống viêm cùng thuốc hạ sốt sau khi trở về ấn dược lượng cho hắn rót đi xuống. Lúc sau, lấy đi khăn lông, cho hắn đắp lên tràn, về nhà đi. Sau khi trở về, nàng cấp ám dạ đã phát tin tức, ngao điểm cháo, bưng lại đây, hắn còn không có tỉnh, nàng đem cháo đặt ở hắn đầu giường, về nhà đi. Một giờ sau, nàng lại lại đây nhìn một lần, nhìn đến trên tủ cháo không có, sờ đầu của hắn, cũng hạ sốt. Đường Diệp yên tâm, bưng nhà mình không chén, cho hắn đóng cửa cho kỹ, đi trở về. Buổi tối sắp ngủ trước, Đường Diệp lại lại đây một lần, thấy hắn còn ở ngủ, nàng cho hắn quan hảo đèn đi trở về. Sáng sớm ngày thứ hai, nàng còn không có thu được ám dạ hồi phục. Đường Diệp lại ngao cháo, chính mình ăn xong sau, cho hắn bưng một chén, đưa lại đây, nhìn thấy hắn đang ở phòng khách trên sofa ngồi, xem máy tính, nhìn thấy nàng dùng chìa khóa mở cửa tiến vào, hắn kinh ngạc một chút, chạy nhanh thu hồi máy tính đứng lên. Đường Diệp nhìn đến hắn tinh thần, đạm cười cười, ngươi không có việc gì à, thật dọa người, khi nói chuyện liền té xỉu. Nói xong, đem một chén cháo cho hắn đặt ở trên bàn trà, ăn đi, không năng, vừa lúc uống. Cảm ơn, là ngươi cho ta đi mua dược. Quá cảm tạ. tiên nam tử một thân hắc y dì hề, có chút ngượng ngùng hướng về phía đường Diệp nói một câu. Hắn trong hai mắt lóe sáng quắc quang nhìn đường Diệp, thập phần cảm kích, biết là đối phương đem chính mình đỡ trở về. Hắn trong nội tâm có chút xấu hổ, một đại nam nhân, là một nữ nhân đỡ, cũng không biết nàng như thế nào đem chính mình lăn lộn trở về. Ngươi không có việc gì liên hảo. Nếu là cho ngươi đặt ở này, ta đi về trước. Đường Diệp thần sắc nhàn nhạt, nhạt, đột nhiên phát hiện này, nam nhân lớn lên còn khá xinh đẹp. Nàng không có bởi vì giúp hắn mà cảm thấy cùng hắn quen thuộc vài phần, thấy hắn không có việc gì liền an tâm rồi, xoay người rời đi. Phiên ngoại 1, lạnh băng thế giới, tam. Nhanh nhất đổi mới nông ra hỉ sự chi vượng môn rể hiền mới nhất trương. Ta kêu hứa đêm lạnh, ngươi đâu? Nam tử về phía trước đi rồi hai bước, hàng xóm 6 năm, hắn còn không biết đối phương tên. Hôm qua thật sự khó chịu không có biện pháp, mới đi gõ một chút hàng xóm môn. Đường Diệp dừng lại bước chân, quay đầu lại nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói, ta kêu đừng Diệp. Nói xong, Đường Diệp không hề phản ứng hắn, lánh lánh đạm đạm rời đi. Đường Diệp sau khi rời đi, hứa đêm lạnh nhìn nhà mình đóng lại môn, cười khẽ một chút. Nguyên lai, like, hắn hàng xóm, là cái thiện lương nữ hài tử A, mấy hắn trước kia còn cho rằng nàng là khối lạnh băng khối băng, lạnh như băng băng mỹ nhân đầu. Hắn nhớ rõ trước kia này nữ hải tử xem người khi kia hai mắt đều là lạnh lẽo, không có gì độ ấm. Quả nhiên, người đều là muốn chô giao qua đi, mới biết được đối phương là cái cái dạng gì người. Trong đầu miên man suy nghĩ một hồi, hứa đêm lạnh ngồi trở lại bàn cha biên, bế lên máy tính đi thư phòng. Khởi động máy sau, mở ra ứng dụng mạng xã hội, hứa đêm lạnh phát hiện thu được tam phong điều kiện, một phong mở ra sau, phát hiện là đến từ ở nước ngoài thúc thúc, nhắc nhở hắn đúng hạn chuyển tiền qua đi, hắn ra ra bệnh lại trọng yêu cầu làm phẫu thuật, trong tay hắn tiền không đủ. Hứa đêm lạnh mặt mày ám trầm nhìn một hồi cái này biểu kiện, lại mở ra mặt khác một bên một cái quốc gia ủy cổn mở ra, ngón tay bay nhanh ở trên bàn phím gõ, cuối cùng số liệu bên cạnh cửa sổ nhỏ nội kia phiến màu đen theo hắn ngón tay vũ động, bắt đầu xuất hiện một vài bức hình ảnh, hắn lại dừng lại ở một cái trong hình, điểm vài cái, hình ảnh bắt đầu động lên, đó là một gian phòng nội, phòng trong chỉ có một trường giường bệnh, trên giường hắn ra ra hai mắt nhắm nghiền, đang ở ngủ trong lỗ. Muối cầm ống dưỡng khí, sắc mặt của hắn ám xuống dưới, lại cớ lật mở bên cạnh số liệu lan, bắt đầu đưa vào một chuỗi số hiệu, bên phải bên cửa sổ nhỏ phía dưới lại xuất hiện một cái cửa sổ nhỏ, hắn cớ lật mở cái kia cửa sổ nhỏ bắt đầu xem xét bên trong số liệu, còn có một lòng nhảy đường cong ở trên cùng lan lộn. Cuối cùng, hắn thở dài, cầm lấy di động, tiến vào thế giới ngân hàng di động môn hộ, đưa vào mật mã đổ bộ đi lên, xem xét một chút chính mình ngõ trống, cấp thúc thúc tài khoản thượng xoay 50 vạn qua đi lúc sau, hắn cấp thúc thúc gọi điện thoại, kia đầu nghe được hắn cấp chuyển tiền, liên thanh nói cảm ơn, còn dặn dò hắn ăn tết khi đi hắn nơi đó ăn tết. Hứa đêm lạnh nhàn nhạt lên tiếng, đóng lại di động, tiếp tục xem xét khác bưu kiện. đệ nhị phong bưu kiện là một cái đặc thù dây số phát tới, hứa đêm lạnh một đốn, điểm đi vào, nhìn một chút nội dung, đóng lại, chuẩn bị một hồi xử lý, trước xem đệ tam điều nội dung. đệ tam phong bưu kiện là một phong mã hóa bưu kiện, gửi kiện người là đường. về cái này đường. Hắn không biết đối phương là làm gì đó, cũng không đi cha, hắn có hắn chức nghiệp đạo đức, muốn tôn trọng đối phương riêng tư. Bọn họ là có một lần vô tình ở săn trên mạng đụng tới, hắn tìm sinh ý, nàng tìm ủy thác người, hai người trò chuyện vài câu, an nhịp với nhau. Đọc sách phúc lợi chú ý công chúng. Hào thư Hiếu đại bản doanh, mỗi ngày đọc sách chịu tiền mặt, điểm tệ. Lúc sau, hắn giúp đỡ nàng cha quá thật nhiều thứ tình báo, đường muốn tin tức thực tạp, có quan hệ với chính phủ quan viên, có quan hệ với công ty cao quảng còn có quan hệ với một ít gia đình phụ nữ, nhưng là, không phải nàng muốn cái gì nội dung, hắn đều có thể giúp đỡ nàng lộng tới. Đối phương cấp tiền thực phong phú, hắn cũng không làm ra vẻ, chỉ cần hắn tưởng, không có hắn cha không đến sự tình. Đưa vào đường cùng hắn chi gian cái kia mật mã, hắn giải khai văn kiện, nhìn đến lúc này đây đối phương muốn cha chính là một cái kêu hạ như nữ nhân, hứa đêm lệnh phục chế đối phương cấp ra mấy cái điều kiện, rời khỏi hộp thư, tiến vào một cái màu đen giới diện, dán vừa rồi nội dung. Bắt đầu phân tích, tìm tòi nội dung. Hai cái giờ sau, Hứa đêm lạnh tra được đối phương muốn sở hữu tư liệu, đóng gói thành mã hóa văn kiện, ở văn kiện thượng dán một đóa hoa ăn thịt người Mỹ lệ đồ đằng, cấp đường đã phát qua đi. Lúc sau, hắn bắt đầu xử lý đệ nhị phong biểu kiện. Đây là đến từ Bộ ngoại giao một phong biểu kiện, muốn hắn tra một vị chú ép quốc đại sứ quán đại sứ sự tình. Hứa đêm lệnh phục chế đối phương cung cấp tin tức, lại lần nữa trở về vừa rồi cái kia màu đen giới diện, dán nội dung, bắt đầu phân tích văn kiện. Vở đêm lạnh là một người hacker, vẫn là thế giới internet thượng lừng lẫy nổi danh hacker, thế giới này khoa học kỹ thuật trình độ tiên tiến, đã phát triển trở thành một cái thế giới internet, liền không có hắn đến không được internet góc, không có hắn cha không đến sự tình, trong sinh hoạt bất luận cái gì sự tình, ở thế giới internet đều có dấu vết để lại. Mà hắn, cũng bởi vậy kiếm hạ hàng tỷ thân ra, hắn không thiếu tiền, đồng thời còn âm thầm giúp đỡ 10 cái gia cảnh nghèo khó học sinh, còn nuôi sống còn trên đời ra ra cùng nhị thuốc một nhà. Hắn sở dĩ ở tại loại này một thang hai hộ trung cư, là cảm thấy nơi này tiếp cận nhân gian, có pháo hoa khí, bằng không, cả ngày ngao du trên mạng, hắn đều sẽ cảm thấy chính mình có phải hay không còn sống ở nhân gian. Hiện giờ, nhận thức đối diện hàng xóm tốt bụng, hắn cảm thấy thế giới này càng có pháo hoa khí. Đường Diệp buổi sáng ở vận động trong phòng chạy xong bước, vận động song sau, trở lại phòng khách, ngồi xuống nghỉ ngơi khi, mở ra gấp máy tính, nhìn đến ám dạ hồi âm. Xem xong hạ như mọi người sinh trải qua sau, đường Diệp đạm đạm cười, tìm đường chết nữ nhân, giờ nghèo khổ người nhiều, chẳng lẽ đó chính là biến tham lam lấy cơ sao? Nàng lại mở ra kim cho nàng điều kiện, nhìn một chút hạ như cuộc đời, cùng ám giả cấp tin tức giống nhau như lúc, như vậy, nàng liền an tâm rồi. Ngày mai, nàng quyết định đi thành phố A. Mở ra di động, cấp ô tô Mỹ dung trung tâm gọi điện thoại, nói nàng xe đã bảo dưỡng hảo sau, đường Diệp cầm chìa khóa, ra cửa chuẩn bị đi để xe thay đổi một cái quần jean, một kiện bạch áo lông, đường Diệp trang điểm giống cái thanh thuần nữ sinh viên, ra ra môn, lại ở tiểu khu cổng lớn thấy được lái xe vừa lúc từ Gaza ra, ra tới hứa đêm lạnh, hắn cửa kính mở ra, chính thăm dò xem nàng. Đường Diệp, ngươi đi đâu? lên xe, ta đưa ngươi. Đường Diệp nhìn hắn, nhũ nhữ mày, nàng không thói quen cùng người như vậy thân cận, không cần, ta không xa, đi ô tô Mỹ Dung trung tâm để xe, ta xe ở nơi đó bảo dưỡng đâu. lên xe, ta đưa ngươi. Hứa đêm lạnh kiên trì, đồ ở cổng lớn đều có người ở phía sau ấn loa. Đường Diệp bất đắc dĩ, đành phải kéo ra cửa xe ngồi vào phó giá thượng. Nói cho hắn địa chỉ sau, Đường Diệp liền nhấp môi không nói nữa. Hứa đêm lạnh đem Đường Diệp đưa đến ô tô mỹ dung trung tâm sau, nhìn muốn xuống xe Đường Diệp, nhẹ giọng hỏi, "Một hồi đi đâu? Giữa trưa ta thỉnh ngươi ăn cơm đi, cảm tạ ngươi ngày hôm qua cứu ta một mạng." Đường Diệp liếc nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói, "Ngươi là chính mình cứu chính mình một mạng, cùng ta quan hệ không lớn." Ngày hôm qua chính là đổi thành khác hàng xóm cũng sẽ cứu ngươi. Con có, xin quên ngươi, nhớ rõ đúng hạn uống thuốc, không có việc gì liền nhiều về nhà nằm, ta mấy ngày nay có việc, không nhất định về nhà. Hơn nữa, chúng ta cũng không phải cái loại này có thể cùng nhau đi dạo phố ăn cơm quan hệ, cảm ơn ngươi đưa ta lại đây. Nói xong, đường dịp nhàn nhạt xuống xe, rời đi. Hứa đêm lạnh nhìn nàng thanh lanh bóng dáng, cười khẽ một chút, đáng yêu cô nương, nguyên lai like lạnh nhạt chính là ngươi đối chính mình màu sắc tự vệ à. Chỉ là, ngươi có như thế nào trải qua đâu? Làm ngươi thế nhưng cho chính mình đeo một tầng như vậy lãnh ngạnh mặt nạ. Mà lúc này, xa ở vùng núi khu biệt thự Kim đang ở trên máy tính nhìn vừa rồi đường diệp thượng kia chiếc màu đen xe hơi hình ảnh, lặp lại nhìn vài biến, hắn mặt mày ám trầm xuống dưới. Nam nhân kia là ai? Phiên ngoại 1, lạnh băng thế giới, 4. Nhanh nhất đổi mới nông ra hỉ sự chi vượng môn rể hiền mới nhất trương. Ngày thứ 2, đường diệp chính mình lái xe đi trước thành phố A, trên đường. Yêu cầu hơn 3 giờ xe chỉnh, nàng là buổi sáng xuất phát, tới rồi thành phố A sau, là buổi sáng 11 giờ chung. Đem xe ngừng ở một cái thương trường ngầm bãi đỗ xe sau, nàng tiến vào thương trường. Một giờ sau, nàng xuất hiện ở Thái Dương cái lẩu thành, tính toán một người mị mị ăn một đốn cái lẩu. Ai biết, nàng tiến vào sau đi đến chính mình thường ngồi bên cạnh bàn sẽ nhìn đến Kim ngồi ở bên cạnh bàn, đang lẳng lặng nhìn nàng. Nàng xứng sốt, hắn như thế nào tới nơi này? Đi qua đi. Đường Diệp ngồi ở Kim đối diện, kinh ngạc hỏi, sao ngươi lại tới đây? Xử lý sự tình. Kim nói đơn giản xong, bắt đầu chiêu người phục vụ lại đầy điểm cơm. Chờ đấy nổi cùng bọn họ điểm đồ vật đều đi lên sau, Kim nhàn nhạt nói, ăn đi. Đường Diệp yên lặng túi đầu bắt đầu ăn cơm. Nam nhân kia là ai? Cơm ăn đến một nửa, Kim đột nhiên hỏi. Đường Diệp ngần người. tiếng cũng không nói chuyện, nhàn nhạt nói, ngươi nếu là yêu cầu nam nhân, tìm ta liền hảo, vì cái gì tìm người khác? Khu khụ, Đường Diệp bị sặc một chút, chạy nhanh bưng lên nước uống một ngụm. Hắn chỉ là hàng xóm, vừa lúc đụng phải, cũng không phải ta tìm nam nhân. Đường Diệp bị Kim nói dọa tới rồi, xem ra, hắn quả nhiên dám thị chính mình nhất cử nhất động, nàng trong lòng lạnh hơn vài phần. Kim nghe được là hàng xóm, thần xác phai nhạt rất nhiều, không nghĩ hắn chết không minh bạch, liền cách hắn xa một chút. Đường Diệp trong lòng căng thẳng, yên lặng gật đầu, tiếp tục ăn cái gì? Đêm nay cùng ta đi trụ. Kim còn nói thêm. Đường Diệp một đốn. Lắt đầu, Kim cũng không ép nàng, hảo, đưa ngươi nào vạn yêu cầu nam nhân, nhớ rõ cho ta gọi điện thoại. Khu khu đường diệp lại bị sặc một chút, ngẩng đầu bất đắc dĩ nhìn Kim liếc mắt một cái. Kim khỏe miệng gợi lên, lộ ra một nụ cười tới, nhẹ giọng nói, như thế nào, không nghĩ tới sao. Vì ngươi, ta đã thủ thân như ngọc mấy trăm năm, ta tưởng, ngươi luôn có sẽ yêu cầu nam nhân kia một ngày. Đường diệp yên lặng nhìn hắn một cái, Kim Nguyên Lai cũng sẽ nói lời ô yếm còn mấy trăm năm. Hắn như thế nào không nói ngàn năm đâu. Bất quá, nàng cũng không cảm thấy chính mình bị Kim coi trọng là may mắn. Người nam nhân này tàn nhẫn hung tàn. Nàng là biết đến. Hơn nữa, nàng cũng hoàn toàn không yêu hắn. Kim nhìn thấy hắn nói ra lời này tới. Đường Diệp không có chút nào phản ứng. Rũ xuống mi mắt chậm dài ăn cái gì. Che khuất trong mắt bất đắc dĩ. Hắn cùng nàng, mấy trăm năm trước, vốn là tình lữ, lại bởi vì hiểu lầm. Nàng bị hắn bị thương tâm. Cách hắn mà đi. Chờ hắn tìm được nàng khi... Lại chỉ tìm được rồi nàng thi thể, hắn có thể khẳng định nàng không phải tự sát, nhưng vẫn không làm minh bạch nàng nguyên nhân chết, cuối cùng chỉ có thể là ở thương tâm rất nhiều, trôn nàng. Lúc sau, hắn gặp được một ít kỳ ngộ, được đến bất tử chi thân cùng một ít biết trước năng lực. Này mấy trăm năm, vì tiếp theo nhìn thấy nàng, cho nàng càng tốt sinh hoạt, hắn thành lập một cái tổ chức nhỏ, tổ chức không ai biết, hắn kỳ thật chính là phía sau màn lão bản, mà hắn thỉnh thoảng liền yêu cầu dịch dung chính mình, giả dạng thành ra rồi bộ dáng. Mà cái này tổ chức cũng vài thập niên đổi một hồi tên. Hắn tính đến nàng sẽ tại đây một đời chuyển thế, ở nàng 6 tuổi khi tìm được nàng, chính là nàng bởi vì là cái cô nhi, vẫn luôn lưu lạc, an xin sinh hoạt, nhận hết cực khổ, căn bản không tin người, hắn liền suy nghĩ cái biện pháp, tìm một đám đáng thương hài tử, đưa đến một chỗ địa phương đi huấn luyện. Nơi đó, là hắn một cái bằng hữu không gian thế giới, kia cũng là một vị bất tử người, là hắn nảy mấy trăm năm gian ngẫu nhiên nhận thức. Hơn nữa Hắn so với chính mình năng lực lớn hơn, hắn còn sẽ mượn từ hắn không gian, tự do xuất nhập các thời không thế giới. Cuối cùng, sự tình liền biến thành cái dạng này, bọn họ quan hệ không thành ái nhân, lại thành trên giới cấp, hoặc là thời trò. Nàng có biết, toàn bộ thiên đường tổ chức, đều là bởi vì nàng sợ tồn tại. Nhớ tới này đó quá vãng, Kim trong lòng nổi lên một mặt chua sót. Đường Diệp cũng không biết Kim suy nghĩ này đó, nàng căn bản không tin Kim là yêu chính mình. Chỉ cảm thấy hắn có thể là buổi tối yêu cầu nữ nhân giải quyết sinh lý nhu cầu mà thôi. Nhưng nàng không có, nàng cũng không cho rằng chính mình yêu cầu nam nhân. Cơm nước xong, lâm phân biệt khi, kim cho đường diệp một trường phòng tạp, kim quang khách sạn, 9009. Nói xong, hắn xảy bước rời đi. Đường diệp nhìn thoáng qua phòng tạp, trang lên. Lúc sau, nàng bắt đầu dạo thương trường, sau đó, liền đụng phải hạ như, bất quá, nàng cũng không nhận thức chính mình. Dạo cũng đều là những cái đó cao cấp nhãn hiệu điểm. Đường Diệp theo nàng một buổi trưa, đã xác định nàng sinh hoạt quỹ đạo cùng ám dạ điều tra giống nhau như lúc sau. Nàng xác định hạ ngày mai động thủ. Buổi tối, màn đêm buông xuống, nàng đi ở thành phố A đầu đường, nghĩ buổi tối ăn chút cái gì, nàng không nghĩ trở về cùng Kim cùng nhau ăn cơm, sợ hắn lại cho chính mình làm ra một ít kỳ quái thức ăn. Đột nhiên, một cái tiếng bước chân nhanh chóng đuổi theo Đường Diệp. Đường Diệp quay đầu nhìn lại, thế nhưng là hứa đêm lạnh. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Đường Diệp kinh ngạc, tới bên này đi công tác. Hứa đêm lạnh nhẹ giọng nói. Đường Diệp gật gật đầu, cũng không tính toán hỏi hắn là làm gì đó, bọn họ không phải cái loại này có thể hỏi thăm này đó quan hệ. Vậy ngươi vội đi, ta có việc, đi trước. Đường Diệp nhàn nhạt, nhạt nói xong, xải bước rời đi, Kim nói qua, không cho nàng cùng tiểu tử này lui tới, nàng đến vì hắn đầu suy nghĩ, đừng làm cho hắn bởi vì chính mình ném đầu. Hứa đêm lạnh ánh mắt sáng quắc nhìn Đường Diệp lãnh đạm rời đi bóng dáng, bẹp một chút miệng, kỳ quái cô nương, chẳng lẽ ta khuôn mặt không mị lực? Như thế nào cô nương này liền không muốn làm xem chính mình liếc mắt một cái đâu? Hắn cũng không phải lì lợm la liếm người, nếu Đường Diệp không phản ứng chính mình, liền tính, từ từ tới đi, truy nữ hài từ sao, phải có kiên nhẫn, huống chi cô nương này phòng bị tâm như vậy trọng, muốn làm nàng đối chính mình mở rộng cửa lòng, chính mình vẫn cần nỗ lực. Đường Diệp vì tránh cho Hứa đêm lạnh lại đuổi theo chỉ có thể hướng kim quang khách sạn đi đến 9009 ở lầu 9, cũng là này đống lâu lầu 9, chờ Đường Diệp đi lên lầu 9 sau, tìm được 9009, phát hiện là nhất bên trong một gian. Nàng còn chưa đi đến trước cửa, môn liền khai, Kim một tay đỡ khung cửa, liền đạm cười nhìn nàng. Tới. Đường Diệp từ mở ra kẹt cửa nhìn đến, đây là một gian tổng thống phòng xếp, hoặc là nói, là này tiểu lầu xa hoa nhất, cao cấp nhất một gian phòng. Đường Diệp nhìn Kim bộ dáng, Trong nội tâm có chút khiếp đảm, không dám đến gần rồi. Kim nhìn ra nàng trong mắt lưu bước, trong lòng căng thẳng, xoay người hướng trong đi, nhẹ giọng nói, vào đi. Đường Diệp tiên lặng đi vào, phát hiện bên trong một gian môn là cái xa hoa phòng khách lớn, hai bên còn các có hai cái đóng lại môn, hẳn là phòng ngủ, cùng một ít không biết là làm gì đó môn. Kim tiến vào sau, ấn một chút sever, nói một câu, có thể được cơm. Đường Diệp đứng trên mặt đất nhìn chung quanh nơi này, đọc sách phúc lợi chú ý công chúng. Hào thư hữu đại bản doanh, mỗi ngày đọc sách chịu tiền mặt, điểm tệ. Phía tây kia gian, là người phòng ngủ, ta ở phía đông. Kim đã đi tới, đứng ở bên người nàng, nhẹ giọng nói. Hào đi, cảm ơn. Đường Diệp lên tiếng. Cùng hắn đứng ở chỗ này có chút xấu hổ. Đường Diệp liền đi về trước trong phòng ngủ rửa mặt đi. Chờ nàng tẩy xong, Kim gõ cửa, ra tới ăn cơm. Phiên ngoại 1, lạnh băng thế giới, Nam. Nhanh nhất đổi mới nông ra hỉ sự chi vượng môn rể hiền mới nhất trương. Đường Diệp tẩy xong, liền thay đổi sạch sẽ váy ra tới, cũng không có xuyên khách sạn áo tắm dài. Nàng ra cửa khi, ba lô liền sẽ mang một kiện sạch sẽ váy. Kim khả năng chính là cái kia duy nhất gặp qua nàng xuyên váy người. Dựa bên cửa sổ, bãi một cái hình chứng cái bàn. Lúc này mặt trên bãi đầy các loại đồ ăn. Kim qua đi ngồi ở một bên, hắn đối diện cũng có cái ghế dựa. Ngồi. Kim nhẹ giọng nói. Đường Diệp gật đầu, qua đi ngồi ở hắn đối diện. Kim nhìn nàng một cái, cười cười, Đường. Đối ta, ngươi có thể phóng 120 cái tâm dựa vào, trên thế giới này người khả năng đều sẽ hại ngươi, nhưng chỉ có ta sẽ không. Một bên nói, hắn một bên cho nàng chia thức ăn. Đường Diệp một đốn nhàn nhạt nói, như thế nào đột nhiên nói cái này. Bởi vì ta phát hiện ngươi đối ta hiểu lầm rất sâu, hơn nữa, còn sợ ta. Kỳ thật, ngày đó ta cho ngươi ăn, chỉ là cho cô lết điểm tâm, nhưng ngươi giống như hiểu sai. Ta đối người khác có lẽ sẽ như vậy, nhưng duy độc đối với ngươi. Vĩnh viễn sẽ không như vậy, không cần kinh sợ, bởi vì trong lòng ta chỉ có ngươi, không còn có người khác. Người khác làm sai sự, ta đương nhiên muốn trừng phạt, ngươi, không bỏ được. Kim một bên rót rượu, lại vừa nói. Đường Diệp yên lặng nhìn hắn, không nói lời nào. Tính, lại nhiều ta không nói, ta tâm, ngươi chậm rãi chính mình cảm thụ đi. An đi, ngươi tính toán ngày mai động thủ sao? Kim hỏi, ba ngày sau, ta muốn trước làm quen một chút cái kia người giúp việc. Đường Diệp nhẹ giọng nói. Hảo, ta chờ ngươi ba ngày, lúc sau chúng ta cùng nhau về nhà. Kim nhẹ giọng nói. Hảo. Đường Diệp không thể nói cự tuyệt nói, bằng không không biết người nam nhân này nên như thế nào sinh khí đâu. Sau khi ăn xong, tiêu phục vụ sinh tới thu đi sở hữu đồ vật sau. Đường Diệp tính toán về phòng, Kim rỗi tay giữ nàng lại cánh tay, tới, bồi ta ngồi một lát, uống ly trà. Kim lôi kéo nàng, hai người đi sofa pha biên, ngồi xuống, hắn thân thủ pha trà. Đường Diệp ở Kim trước mặt, nhiều nhất chính là chờ mặc. Đường, ngươi có cái gì thích làm sự sao? Ta bồi ngươi đi, chúng ta thử hẹn họ một chút được không? Hắn dội tay kéo lại đường Diệp tay, nói. Nguyên bản, hắn cảm thấy không đổi, chờ nào một ngày nàng phiền chán cái này trước nghiệp, hắn liền mang theo nàng biến mất, bồi nàng đi khắp thế giới. Kỳ thật, đường Diệp không biết, nàng mỗi lần chấp hành nhiệm vụ khi, Kim vẫn luôn liền ở phụ cận, hắn liền đang âm thầm bảo hộ nàng, hắn sẽ không làm nàng xảy ra chuyện sẽ không làm nàng sinh mệnh đã chịu uy hiếp. Nhưng là, ngày hôm qua đường diệp thượng nam nhân khác xe, này liền làm hắn cảm thấy nguy hiểm, nếu chính mình lại không hành động, này một đời, hắn chỉ sợ cũng là sẽ muốn mất đi nàng. Tất yếu thời điểm, chẳng sợ diệt trừ nam nhân kia, hắn cũng không tiếc. Đường diệp lắc lắc đầu, không có gì thích. Nếu không chúng ta xem điện ảnh đi. Kim Kiến nghị nói, không thích. Đường diệp lắc đầu, đi quán bar? Không đi, nếu không, ngày nào đó. Hai chúng ta đi leo núi đi. Bỏ Thái sơn. Kim lại hỏi. Kiếp trước, nàng liền rất thích những cái đó sơn sơn thủy thủy. Hảo. Đường Diệp đột nhiên cảm thấy đi ra ngoài đi một chút cũng không tồi. Hơn nữa, cẩn thận ngâm lại, Kim giống như thật sự không đối chính mình đã làm một chút quá mức sự tình. Ân, Hảo, chờ ngươi làm xong này đơn sinh ý, chúng ta liền đi, ta lấy lỏng vẽ xe nói cho ngươi. Kim thế nhưng vui vẻ giống cái hài tử, trên mặt là hồn nhiên tươi cười. Đường Diệp nhìn hắn tươi cười, đột nhiên trong lòng không lý do ấm một chút. Hảo, trở về ngủ đi. Kim rỗi tay xoa xoa nàng đầu. Đường Diệp yên lặng gật gật đầu, đi trở về. Kim nhìn nàng bóng dáng, khoe miệng liếc khai, cười giống cái được đến một khối đường hài tử, vừa rồi ở đường trước mặt, hắn cũng không dám như vậy cười, bằng không có tổn hại chính mình cao lớn hình tượng. Mỹ tư tư, Kim cũng hồi chính mình phòng ngủ nghỉ ngơi đi. Hai người bọn họ cũng chưa phát hiện. Ở phố đối diện một tòa cao lầu khách sạn có một gian cửa sổ bức màn là lôi kéo, liền ở chỗ ngọt chỗ, phóng một cái lô kim cao thanh ca mạ rạc, đối diện, đúng là bọn họ vừa rồi nơi trong phòng khách. Mà phòng trong, ở một bên bên cạnh bàn, một cái yêu diệm nữ nhân đang ở ôm một máy tính, ở bay nhanh điểm, trong hình video đang ở một chút rõ ràng, cuối cùng, liền bên trong người nhất tần nhất tiếu đều có thể xem rành mạch. Nàng đôi mắt nhìn chầm chầm kim nhìn một lần lại một lần, hắn thế nhưng đối với cái kia đường cười. Hán thế nhưng mang theo đường trụ tổng thống phong xếp. Hán thế nhưng bồi nàng cùng nhau cộng tiến bữa tối, còn rắc tay nàng. Đáng chết đường, nàng đáng chết. Nữ nhân này khí ném xuống máy tính trên mặt đất đi qua đi lại, tay run khí có chút run rẩy, không được, quyết định không được, kim là chính mình, sớm hay muộn là chính mình. Nàng, cũng là một người thiên đường bên trong sát thủ, tiêu mị, từ nhỏ cũng là cùng đường diệp cùng nhau sát tham gia quá huấn luyện, chỉ là, từ huấn luyện song sau, các nàng liền lại ai cũng chưa thấy qua ai. Không biết ai tiếp tục làm sát thủ, cũng không biết hai bị phái đến nước nào hoặc là cái nào khu vực. Mỹ bị phái đến Giang Nam khu vực, chỉ có đường Diệp lưu tại thành phố B, lưu tại Kim bên người, đương nhiên đây cũng là Kim chính mình ăn bài. Mỹ từ 10 năm trước liền thích Kim, không ngừng là thích, có thể nói là mê luyến, bởi vậy, chỉ cần là Kim phái xuống dưới nhiệm vụ, nàng đều phải đi nỗ lực hoàn thành, vì chính là có thể được đến hắn một câu khích lệ, được đến hắn một cái tán dương ánh mắt. Lúc này đây, nàng nhiệm vụ hoàn thành. Được đến Kim triệu kiến, làm nàng trở về có chuyện muốn ăn bài, lại không nghĩ, nàng khi trở về, mới biết được Kim tới thành phố A, nàng cũng liền âm thầm đi theo tới. Mỹ cũng có chính mình mạng lưới tình báo, Kim đang ở nơi nào, nàng tự nhiên có thể tra được. Chỉ là, làm nàng không nghĩ tới chính là, Kim bên người, xuất hiện một nữ nhân. Sau lại tra quá, mới biết được, đó là đường, cũng là tổ chức nội người, nàng cũng chính là nhiều thao một chút âm, mới quyết định nhìn lén một chút bên kia. Kết quả liền phát hiện như vậy sự tình. Kim trở lại phòng, liền nhận được bên trong tin tức, nói Mị đã trở lại, chỉ là người lại không thấy. Kim trở về một chút, chờ hắn trở về xử lý. Cắt đứt điện thoại, hắn liền mở ra trong bao mang theo một cái khác di động, cùng đường dịp cái kia di động giống nhau công năng, mở ra sau cái, giống nhau cũng có thể biến thành một đài gấp hình máy tính. Hắn khởi động máy sau, đưa vào mật mã, khởi động hệ thống, bắt đầu điều tra Mị tung tích. Phát hiện nàng thế nhưng cũng tới thành phố A. Như như mày, hắn cảm thấy mị có thể hay không là tới phá hư đường Diệp nhiệm vụ đâu. Đưa 888 tiền mặt bao lì xì chú ý với ít. Công chúng hào thư hữu đại bản doanh, xem đứng đầu thần tác, chịu 888 tiền mặt bao lì xì. Ngày thứ hai, đường Diệp bắt đầu cả ngày biến mất, đi vội nàng đi. Kim liền dạo đường cái, đi bộ, sau đó, hắn liền phát hiện mị ở theo dõi chính mình. Đường Diệp vội ba ngày, Kim liền làm bộ không biết mị ở theo dõi chính mình. Mang theo mị cái này cái đôi xoay 3 ngày thành phố A. Ngày thứ tư, Kim cảm thấy đường diệp không sai biệt lắm hoàn thành nhiệm vụ, liền trở về khách sạn trở, đường diệp đã đã trở lại. Xong xuôi. Kim hỏi. ân đáng tiếc, kia nữ nhân còn có một tay điều hương kỹ thuật, lại không cần ở đứng đắn địa phương thượng. Đường diệp thở dài một tiếng. Ơn, sáng mai chúng ta về nhà. Kim dương dương tay vẽ máy bay. Đường diệp cười một chút, gật đầu, hảo. Chờ Kim trở lại phòng khi. Ánh mắt liền trầm xuống, dưới, mỹ nữ nhân này không thể để lại, cũng dám theo dõi chính mình. Phiên ngoại 1, Lạnh băng thế giới, 6. Nhanh nhất đổi mới nông ra hỉ sự chi vượng môn dễ hiền mới nhất trương. Kim cùng Đường Diệp trở lại thành phố B ngày hôm sau, mị tới gặp Kim. Kim ở chính mình biệt thự thấy nàng, mị ở Kim trước mặt biểu hiện thực khéo léo, không có một chút nhìn thấy ô hiếm nam nhân kích động mà nhộn nhạo bộ dáng. Kim ý bảo nàng ngồi, nói hôm nay lưu lại nàng dùng cơm. Lam không nghĩ tới chính là Liên ở giữa chưa thời gian, lại tới nữa một người, cũng là thiên đường sát thủ, Tiêu huyễn. Huyễn cùng Mị ở nhìn thấy đối phương kia một khắc, hai bên đều là trong lòng cả kinh. Bởi vì thiên đường sát thủ đều biết ở kim trước mặt có cái quý củ, đó chính là hắn chưa bao giờ một lần triệu kiến hai cái sát thủ, nếu là đồng thời triệu kiến hai cái, vậy thuyết minh, trong đó một cái làm sai sự, sẽ chết, mà một cái khác, là bị giết gà cả cảnh hầu, cảnh cáo kia một cái. Hai người trong lòng tuy sợ, nhưng là ở kim trước mặt không dám biểu hiện ra ngoài. Ngồi đi, ta ở thịt nướng. Lập tức liền hảo. Kim nhìn hai người liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói. hắn nói xong liền đi ra ngoài. Nhà ăn hai người nhưng không khỏi dọa sắc mặt đều thay đổi. Huyễn có chút lo lắng nhìn Mị liếc mắt một cái, chẳng lẽ chính mình cùng Mị lén đã gặp mặt còn phát sinh qua quan hệ sự bị Kim đã biết. Bởi vì Thiên Đường có quy định, không cho phép bất luận cái gì một sát thủ lén gặp mặt, càng không được bọn họ chi gian phát sinh bất luận cái gì quan hệ. Mị còn lại là so tưởng còn nhiều. Hai người làm bộ xem đồ vật khi, đến gần rồi một ít, huyến thấp giọng nói, một hồi, nếu không cùng nhau đọc thủ. Hắn biết, hôm nay hai người bọn họ khẳng định có một cái sẽ chết, mặc kệ chính mình chết, vẫn là mị chết, đều không phải hắn muốn nhìn đến. Hắn ái mị, nữ nhân này lại mị lại dã cùng nàng ở bên nhau, có thể làm hắn cảm giác thực sảng khoái, cũng thực hạnh phúc. Nhưng hắn, cũng không biết mị ái kim ái tới rồi trong cốt đủ. Vạn nhất ta đã chết, thầy ta giết đường. Nàng không chiếm được nam nhân. Đường cũng đừng nghĩ được đến. Một câu, hai người là đồng thời nói lên, nói xong, liền sai thân mà qua, tách ra, ngồi trở lại tại chỗ. Mà bọn họ không biết, lúc này, Kim chính đang ở trong phòng bếp, thông qua trên tường màn hình tinh thể lỏng nhàn nhạt, nhạt nhìn bọn họ. Một giờ sau, huyễn hồn thân lạnh léo rời đi Kim ở vào vùng núi biệt thự, mà mỹ lại từ trên thế giới này hoàn toàn biến mất, rốt cuộc không có thể rời đi cái kia biệt thự. huyễn là trơ mắt nhìn yêu nhất nữ nhân bị Kim đào ra trái tim lại bị nếp bạo. Hắn rời đi biệt thự sau, trong đầu chỉ có một ý niệm, hoàn thành mị di nguyện, giết đường. Đường Diệp trở lại chính mình chỗ ở sau, lại ngẫu nhiên gặp được hứa đêm lệnh một lần, hứa đêm lệnh thấy nàng làm bộ không thấy được chính mình trực tiếp đi qua, hắn cũng không chủ động đi lên nói chuyện, chỉ là vớt cầm nhìn đường Diệp đi xa bóng dáng. Trước kia đối cái này hàng xóm không có hứng thú, hắn không nhúc nhích quá cha nàng tâm tư, nhưng là, đột nhiên, hắn có một loại bức thiết muốn hiểu biết nàng xúc động. Hắn đối nàng, nổi lên hứng thú Nếu quãng đời còn lại muốn tìm một người làm bạn cả đời nói, hắn tưởng tuyển nàng, cái này mặt ngoài lạnh nhạt, nội tâm lại rất thiện lương cô nương. Kế tiếp thời gian, hứa đêm lạnh liền bắt đầu bận rộn lên, nhưng là, tò mò là, hắn cha không đến về hàng xóm đường diệp bất luận cái gì dấu vết. Hắn không tin tà, trên thế giới này còn có chính mình cha không đến đồ vật. Chính là, hắn lăn lộn một ngày, chính là không tra được một chút đường diệp thân phận dấu vết để lại. Nhưng thật ra nhìn đến một cái tin tức. Thành phố A một người kêu hạ như nữ tử ở trong nhà bị giết, là trong nhà mướn người giúp việc nhân bất mãn cô chủ nhục mạ mà ám hạ sát thủ. Trước mắt vị này người giúp việc đã không thấy tung tích, cảnh sát đang ở tập nạ chung. Hứa đêm lạnh ngẩn ra, hạ như, kia không phải mấy ngày hôm trước chính mình giúp đỡ đường tra quá nữ nhân sao. Đột nhiên, hắn thần sắc một bẩm, bắt đầu tra phía trước đường làm chính mình tra quá những người đó. Hai cái giờ sau, hứa đêm lạnh ngơ ngẩn ngồi ở trên ghế phát ốc, thế nhưng đều đã chết. Hơn nữa đều là chết vào ngoài y muốn nhưng là, hứa đêm lạnh biết, tuyệt đối không phải. Đường nàng đến tột cùng là người nào. Hứa đêm lạnh lầm bẩm tự nói một chút. Cùng đường Diệp giống nhau, đường bất luận cái gì tin tức đều tra không đến. Đường Diệp, đường, có thể hay không là một người. Kim Sử quyết mị ngày thứ ba, mang theo đường Diệp đi Thái Sơn leo núi đi. Nay một chuyến, hai người lúc này đây đi ra ngoài chơi 10 ngày, đường Diệp đối Kim ý tưởng, có rất lớn đổi mới, lên núi khi. Kim rối tay rắc nàng khi, nàng do dự một chút, vẫn là bắt tay đẩy tới. Chờ xuống núi khi, tự nhiên mà vậy, cũng vẫn luôn là nắm tay. Kim giống săn sóc bạn trai, đối đường hết sức ôn nhu. Chỗ tối, có một đôi mắt, gắt gao nhìn bọn họ đi xa bóng, dáng, đường thế nhưng cùng Kim là nam nữ bằng hưu quan hệ, kia mị làm chính mình lộng chết đường nguyên nhân, liền có chút vi diệu. Huyễn rất xa theo dõi một ngày sau, người liền biến mất, hắn không dám rửa thân cận quá, sợ bị tóc vàng hiện. Đường Diệp cùng Kim Tử Thái Sơn sau khi trở về, Nhật Tử tiếp tục quá đi xuống. Đường Diệp lại tiếp nhận hai nhiệm vụ, đều là đáng chết người, nàng xuống tay khi, không chút do dự. Mà mỗi lần, nàng làm xong nhiệm vụ ra tới khi, là có thể nhìn đến kia chiếc màu đen chạy chậm ngừng ở bên trong lẳng lặng chờ chính mình. Mà nàng không biết như thế nào, thế nhưng ở nhìn đến kia chiếc màu đen chạy chậm khi, trong lòng không bao giờ giống như trước nhìn đến khi như vậy cự kháng. Đương nhiên, này trung gian nàng cũng cự tuyệt một cái nhiệm vụ nàng làm ám dạ trác quá, cái kia không phải đáng chết người, nàng đẩy Kim làm bộ không vui một ngày sau, liền tiếp nhận rồi nàng lui nhiệm vụ, dù sao cũng là chính mình ái nữ nhân, còn không được sủng, ngoáng lên mắt 3 tháng thời gian đi qua, nay 3 tháng, hàng xóm hứa đêm lạnh cũng cùng Đường Diệp quan hệ càng gần một ít, Đường Diệp ở không ra nhiệm vụ khi, liền ở hoa ở trong nhà, cơ bản là ba bốn thiên tài đi một hồi siêu khi, hứa đêm lạnh cũng là, kết quả hai người ngẫu nhiên ở đi ra cửa siêu thị mua đồ vật khi đủ phải lúc sau, hai người trên cơ bản đi siêu thị khi, đều có thể đủ tới. Hứa đêm lạnh là quyết tâm tưởng cùng Đường Diệp quan hệ càng gần một bước. Mà Đường Diệp trên cơ bản mỗi lần nhìn thấy hắn đều là không thế nào phản ứng. Có một ngày, Hứa đêm lạnh muốn ăn sủi cảo, nhưng một người bao một người ăn, hắn tổng cảm thấy thê lương, liền gõ Đường Diệp môn. Tiêu Đường Diệp cùng hắn cùng đi làm phần hắn. Đường Diệp suy nghĩ một chút, liền đồng ý, nàng cũng muốn ăn sủi cảo. Đây là hai người nhận thức tới nay lần đầu tiên như vậy gần gũi ở chung. Lần trước hôn mê kia một lần ở Hứa đêm lạnh tới nói, không cảm giác, hắn cũng không cảm thấy cùng Đường Diệp ở chung có bao nhiêu gần. Chờ ăn sủi cảo khi, Hứa đêm lạnh đột nhiên hỏi Đường Diệp một câu, "Ngươi là đường sao?" Đường Diệp nhìn hắn một cái, kinh ngạc, nhưng cũng không có hé răng. "Ta là ám dạ, hợp tác rồi như vậy nhiều lần, hàng xóm 6 năm, ta mới biết được thế giới như vậy tiểu." Hứa đêm lạnh nhìn Đường Diệp cặp kia mỹ lệ con ngươi, nhẹ giọng nói, "Ngươi điều tra ta?" Đường Diệp nhàn nhạt nói một câu, Không phải, ngươi tin tức cha không đến, ta phía trước không tra quá ngươi, ta nhìn đến hạ như chết tin tức, mới nghĩ đi cha trước kia những người đó tên, kết quả phát hiện đều đã chết hứa đêm lạnh nói còn chưa nói xong, liền cảm giác trước mắt đường biến mất, tiếp theo giữa lưng chỗ liền có một khẩu súng chỉ vào chính mình. Hứa đêm lạnh cũng không sợ, hắn cười khẽ một chút, xoay người, nhìn lúc này chính gắt gao trừng mắt hắn đường, diệp, đường, chúng ta là lão bằng hữu, ta sẽ không bán đứng ngươi, càng sẽ không đi cha ngươi thân phận thật sự, ở trong mắt ta. Ngươi chỉ là ta hàng xóm, là chiếu cô quá ta sinh bệnh cái kia tiểu cô nương, là bề ngoài lạnh nhạt, nội tâm thiện lương tiểu cô nương, càng là ta đã đặt ở trong lòng nữ nhân. Đại gia Hảo, chúng ta công chúng. hào mỗi ngày đều sẽ phát hiện kim, điểm tệ bao lì xỉ, chỉ cần chú ý liền có thể lĩnh. Năm mặt cuối cùng một lần phúc lợi, thỉnh đại gia nắm lấy cơ hội. Công chúng Hảo thư hữu đại bản doanh. Đường Diệp nghe được nàng lời này, tay run lên. Phiên ngoại 1, lệnh băng thế giới, 7. Nhanh nhất đổi mới nông ra hỉ sự chi vượng môn rể hiền mới nhất trương. Hứa đêm lạnh hai mắt chân thành nhìn nàng, nhẹ giọng nói, ta kêu hứa đêm lạnh cha mẹ song vong, là ra ra rửa vào tiền hưu đem ta nuôi lớn, tốt nghiệp đại học sau, ta tìm công tác vấp phải trắc trở, cơ duyên xảo hợp hạ bắt đầu làm hacker, không nghĩ tới này một làm, liền tới rồi hứng thú. Ông nội của ta hiện giờ ở nước ngoài đi theo ta nhị thuốc sinh hoạt, bọn họ không công tác, không có gì tiền, bắt đầu còn có thể sinh hoạt, sau lại ông nội của ta bị bệnh yêu cầu hàng năm ở tại bệnh viện. Phải dùng tiền, không có biện pháp, ta liền vào săn võng, bắt đầu tiếp nhiệm vụ kiếm tiền. Năm đó, nhiệm vụ của ngươi là ta tiếp cái thứ nhất nhiệm vụ, kia số tiền cũng đã cứu ta ra ra một mạng, cũng là có nhiệm vụ của ngươi sau, ta nghiệp vụ càng ngày càng nhiều, kiếm được tiền cũng càng ngày càng nhiều. Đường thủ đoạn một phen, thu hồi thương, qua đi tiếp tục ăn sủi cảo. Hứa đêm lạnh vui sướng, đường đây là tha thứ chính mình. Muốn tồn tại, cũng đừng nghĩ cha ta. Cũng đừng nghĩ tới gần ta. Đường Diệp nhẹ giọng nói một câu. Đưa 888 tiền mặt bao lì xì chú ý vỡ ít. Công chúng hào thư hữu đại bản doanh, xem đứng đầu thần tác, chịu 888 tiền mặt bao lì xì. Hứa đêm lệnh cho nàng cảm giác thực ôn hòa, liền cùng thư thượng miêu tả chi tâm bằng hữu cái loại cảm giác này. Nhưng nàng biết, nàng không thể cùng hắn làm bằng hữu, nếu không, hắn sẽ mất mạng. Ta ăn xong rồi, về sau vẫn là đừng cùng ta lui tới, ta thân phận, chú định chúng ta thành không được bằng hữu. Đường Diệp nhìn hắn, từng câu từng chữ nói xong, xoay người rời đi. Hứa Đêm Lạnh nhìn nàng rời đi bóng dáng, đột nhiên hết muốn ăn. Nhìn đến Đường Diệp thân thủ, hắn liền minh bạch, nàng là một sát thủ. Đường Diệp về đến nhà không lâu, Hứa Đêm Lạnh tới gõ cửa, vẻ mặt có chút nôn nóng, "Đường, ông nội của ta bệnh nặng, ta phải đi một chuyến, chờ ta trở lại." Nói xong, hắn liền vội vàng đi rồi. Đường Diệp cái gì cũng chưa nói, chỉ nhìn hắn rời đi sau, đóng cửa lại. Đêm đó, Kim liền tới tới rồi đường Diệp trung cư. Hắn cho rằng hắn cùng đường Diệp quan hệ hiện giờ gần rất nhiều. Buổi tối, tưởng cùng đường Diệp cùng nhau ngủ, kết quả bị đường Diệp cự tuyệt. Nàng hiện giờ còn không tiếp thu được người khác dựa vào chính mình thân cận quá, trên giường càng không được. Hơn nữa, Kim nói muốn cùng nàng ngủ khi, nàng trong đầu không biết như thế nào liền hiện lên hứa đêm lạnh mặt. Nàng thực minh bạch Kim nói tưởng cùng nàng cùng nhau ngủ ý nghĩa là cái gì, đều là người trưởng thành rồi. Đặc biệt Kim còn nói vì nàng thủ thân như ngọc mấy trăm năm. Nàng đương nhiên sẽ không ngốc cho rằng hắn nói ngủ, chỉ là thuần ngủ. Kim cũng không giận, chỉ là ở đường Diệp tiến phòng ngủ khi, từ phía sau ôm chặt nàng một chút. Đường, đừng làm cho ta chờ lâu lắm, ta đã chờ ngươi thật lâu. Đường Diệp yên lặng không hẽ răng. Kim buông ra nàng, ở đường Diệp đi tới cửa khi, đột nhiên nói, Đường, ta cho ngươi ở nơi khác mua một chỗ phòng ở, ngày mai chúng ta chuyển nhà. Đường Diệp quay đầu lại xem hắn, thấy hắn thần sắc nghiêm túc nhìn chính mình, đối diện thật lâu sau, đường Diệp gật gật đầu. Ừ một tiếng. Nhiều năm như vậy, nay một chỗ phòng ở là nàng trụ nhất lâu một bộ, hiện giờ Kim lại không cho nàng ở, nghĩ đến, hắn là biết chính mình cùng hứa đêm lạnh có lui tới đi. Đường Diệp chuyển nhà, muốn dọn đồ vật không nhiều lắm, hai người trong xe là có thể mang đi toàn bộ đồ vật, trong phòng mặt khác ra cụ liền phải theo phòng ở cùng nhau bán. Đường Diệp dọn tới rồi đường Hà Thị Kinh Nam Khu, Kim trực tiếp cho nàng ở chỗ này khu biệt thự mua một đống biệt thự đơn lập, hắn cũng chuyển đến, hắn trụ lâu 2, đường Diệp trụ lâu 3 lầu một là công cộng hoạt động khu vực. Một tháng sau, hứa đêm lạnh đã trở lại, chỉ là, đương nhìn đến đường diệp phòng trong ra tới chính là một đôi tiểu phu thế khi, hắn ngây người. Tiến lên do hỏi, mới biết được đôi vợ chồng này là ở nửa tháng trước mua này chỗ phòng ở. Hắn ốc, ra ra mất, hơn nữa đường diệp rời đi, làm hứa đêm lạnh suy suốt một đoạn thời gian. Hắn thử từ trên mạng đi tìm đường diệp bóng dáng, đáng tiếc, căn bản cha không đến dấu vết để lại. Hứa đêm lạnh từ này lúc sau. Tinh tình chuyển biến rất nhiều, hắn không hề đem chính mình cả ngày buồn ở phòng trong, mà là bắt đầu đi ra ngoài du ngoạn, đi ra ngoài đi dạo, hắn ánh mắt nơi đi đến, không vì ngắm phong cảnh, chỉ vì có thể tìm được cái kia dựa vào hắn hacker kỹ thuật đều tìm không được người. Hắn tuy rằng khẳng định đường là cái sát thủ, nhưng hắn cũng không nghĩ tới từ bỏ, nàng là sát thủ, chính mình là hacker, đây là tuyệt phối. về sau nàng tiếp nhiệm vụ, chính mình ngồi, nàng không ra nhiệm vụ chính mình cũng bồi, hai người ở bên nhau có thể thực vui vẻ. Hắn cũng tin tưởng, Đường Diệp cũng luôn có muốn về hưu kia một ngày đi, hoặc là nàng cũng luôn có muốn nam nhân bảo hộ thời điểm đi. Đáng tiếc, hai tháng thời gian, hắn vẫn là không tìm được người, hắn nên đón nhất cô độc một cái tân niên. Năm thứ hai là 2018 năm, ba tháng cảnh xuân hảo, vạn dân tề du xuân, hứa đêm lạnh cũng bước ra ra môn, hắn trong lúc vô tình nhìn đến đường Hà thị quảng cáo sau, quyết định đi nơi đó du ngoạn một chuyến. Tới đường Hà sau, hắn liền yêu cái này Hoa Hải Dương thành thị. Lúc sau hắn ở chỗ này thuê một cái chung cư, hưởng thụ này Mỹ lệ thành thị. Nói đến, cũng có thể là duyên phận tới rồi, có một ngày ở trên đường cái hắn đột nhiên liền thấy được đường diệp thân ảnh, nàng bên người còn đi theo một người nam nhân, kia nam nhân cái tự rất cao, dung nhan tuấn Mỹ chung mang theo một tia tà khí. Hắn không dám coi thường vọng động đi theo bọn họ, hắn sợ bị đường diệp phát hiện chính mình, sau đó lại trốn rất xa. Biết nàng ở chỗ này sau, hứa đêm lạnh yên tâm, bắt đầu ở chỗ này quá nổi lên nhật tử kỳ thật hắn không thấy được đường diệp, đường diệp lại là nhìn đến hắn, nhưng nàng chỉ có thể làm bộ không thấy được. bằng không nếu làm kim biết hứa đêm lệnh ở chỗ này, thật sự sẽ muốn hắn mệnh. một ngày kim nhận được người một nhà xảy ra chuyện tin tức, hắn đến đi đi phương nam xử lý một chút. lúc gần đi, hắn dặn dò đường diệp ngoan ngoãn ở nhà, tạm thời cũng sẽ không cho nàng ăn bài nhiệm vụ, làm nàng liền an tĩnh sinh hoạt là được. đường diệp gật đầu, nhìn theo hắn rời đi ra môn. kim không còn nữa, đường diệp hiếm khi ra cửa, mặc dù đi ra ngoài cũng là đi siêu thị mua chút đồ ăn cùng thức ăn, bọn họ chung cư chưa bao giờ mướn người giúp việc, đều là chính mình nấu cơm thu thập nhà ở. một ngày này, đường diệp đi ra cửa mua rất nhiều đồ ăn, về nhà khi hắn tổng cảm thấy có người theo dõi chính mình, nhưng quay đầu lại đi xem, lại nhìn không tới người. nàng trong lòng thở dài, sợ là hứa đêm lạnh, không nghĩ cùng hắn lại có liên lụy, đường diệp cũng liền không tạm dừng, tiếp tục về nhà. liền ở nàng đi ngang qua tiểu quảng trường khi nàng bên cạnh thùng rác đột nhiên nổ mạnh. Đường Diệp cũng chưa làm tốt bất luận cái gì trong lòng chuẩn bị, đã bị phát đầu cái mặt mà đến rác rưởi cùng hỏa dược bột phân sở bào phủ, trong ngáy mắt, nàng bị tặng cái dập nát. Chính là, nổ mạnh còn không có kết thúc, thùng rác nổ mạnh, lại đem bên cạnh hai cái thùng rác cũng kiếp nổ, nguyên lai, like, kia hai cái bên trong cũng bị thả bom. Ba cái thùng rác nổ mạnh, đem thiểu quảng trường tường bên kia một nhà công binh xưởng phân xưởng cũng kiếp nổ, Phụ cận cư dân lâu cửa sổ pha lê đều bị băng nát không ít, tử thương nhân viên càng là vô số. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đường Hà Thị đều chấn tâm chấn, run lên ba cái. Mà hết thể này xuống tay người, chính là huyễn, thấy được việc sau, hắn vội vàng ngồi phi cơ rời đi đường Hà Thị. Vì chờ đến cơ hội này, hắn chính là đợi gần một năm, chờ đến Kim rời đi đường Diệp bên người, mới động tay. Phiên ngoại 1, lệnh băng thế giới, 8. Nhanh nhất đổi mới nông ra hỉ sự chi vượng môn rể hiền mới nhất trương. Tại đây chàng nổ mạnh trung, hứa đêm lạnh cũng đã chết. Hắn muốn là ở trên phố nhìn đến Đường Diệp một người khi, tưởng tới gần nàng, chào hỏi một cái, lại sợ nàng lại trốn chính mình, liền dối dám thực. Ai ngờ, đương hắn hạ quyết tâm muốn tiến lên khi, liền nhìn đến phía trước đường Diệp bên người thùng rác nổ mạnh, hắn trợn mắt nhìn đường Diệp bị tạc dập nát. Trong lúc nhất thời, hắn thần hồn đều nức, đôi mắt đều đỏ, tưởng kêu kêu không ra, muốn kêu kêu không được, hắn chỉ có một ý niệm, tiến lên. Chỉ là, hắn còn không có chạy đến đường Diệp xảy ra chuyện thùng rác bên, lại một cái thùng rác nổ mạnh. Hắn cũng bị tạc cái phá thành mà nhỏ. Hắn cuối cùng một khắc ý thức, chính là chính mình cũng muốn xong rồi, hắn trong lòng cầu nguyện, hy vọng kiếp sau, hai chúng ta đều có thể hảo hảo. Đường Diệp. Kim lại ở sự tình phát sinh ngày hôm sau trở về, một chút phi cơ, hắn liền thấy được trận này tin tức, tức khắc, hắn có một cái dự cảm bất hảo, chạy nhanh trở về nhà. Kết quả, chung cư không có Đường Diệp bóng dáng, từ cửa video ký lục thượng hắn phát hiện, nàng là hôm qua buổi sáng ra cửa sau, lại không trở về. Kim Tâm tức khắc lánh thành băng, hắn cái gì đều đành phải vậy, nhằm phía xảy ra chuyện địa điểm. Tiểu quảng trường bên kia, hiện giờ một mảnh hỗn độn, các cảnh sát còn ở rửa sạch bị tạc toái thi thể, trận này nổ mạnh chung, đã chết 50 nhiều người, nổ mạnh nguyên nhân đã tra xét ra tới, là bên cạnh công binh xưởng phòng thí nghiệm thực nghiệm thất bại, khiến cho nổ mạnh. Hắn cưỡng bách chính mình bình tĩnh, hắn ở xem xét quá nổ mạnh tình huống sau, biết này không phải công binh xưởng khiến cho, hắn cuối cùng xác định phía trước phóng thùng rác vị trí là trước hết nổ mạnh địa phương. Mà hắn, cũng ở nơi đó, tìm được rồi đường diệp một đoạn cổ tay cùng trên tay mang đồng hồ. Toàn bộ thủ đoạn cùng tay cũng bị tạc không thành bộ dáng, nhưng hắn vẫn là nhận ra tới, đó là đường diệp. Kim lập tức cảm thấy trời sập, hắn thông một tiếng quỷ gối nơi này, ngửa mặt lên trời kêu rên lên. Trung quanh khóc ta người cũng không ít, nhưng mọi người vẫn là bị hắn này bi thống bộ dáng cảm động. Này nam nhân, ôm một con bị tạc không thành bộ dáng một đoạn cổ tay khóc thành như vậy, nghĩ đến là người nhà của hắn đi. Ai? Toàn bộ đường Hà Thị Kinh Nam khu nhân tâm hoàng sợ, những cái đó người nhà bị tại đây chẳng nổ mạnh chung nổ chết nhân ra, cảm thấy trời sập giống nhau, bi thống không dứt, đau đớn muốn chết, toàn bộ tiểu quảng trường đều là từng đợt tiếng khóc. Kim Suất ở chỗ này quỳ một ngày, thẳng đến dọn dẹp rửa sạch xe tới sau, mới lại đây hai cảnh sát, đem hắn đỡ lên, tiên sinh, nén bi thương thuận biến, về nhà hảo hảo cấp thân nhân lo hậu sự đi. Kim như cái sắc không hồn về tới biệt thự, phòng trong mỗi một chỗ, hắn đều có thể nhìn đến đường thân ảnh Hai người ở chung này mấy tháng, ở chung thực vui sướng, bọn họ trừ bỏ không có phu thê chi thật, mặt khác đều là cùng nhau làm, nấu cơm, ăn cơm, thu thập nhà ở, hắn cảm thấy thực hạnh phúc, rất vui sướng, cũng cảm thấy như là yêu đương dường như, hắn cảm thấy chính mình có cả đời thời gian tới hảo hảo đau sủng nàng, cái nàng. Đáng tiếc, này hết thảy rốt cuộc không có. Buổi tối, hắn ngủ ở đường diệp trên giường, ôm nàng gối đầu khóc thút thít mấy trăm năm, thật vất vả chờ đến nàng. Lại là như vậy một cái kết cục Kim nhãn mở to mở to ở đường dịp trên giường Nằm một đêm, nước mắt cũng chảy một đêm Ngày thứ hai, hắn liền ngơ ngác Ở phòng trong ngồi, cứ như vậy Hắn lại yên lặng ngồi ba ngày Ba ngày sau, hắn rời đi đường Hà Thị Hắn đến điều tra là ai đối đường xuống tay Một tháng sau Kim ở phương bắc sa mạc một chỗ thạch Trong phòng tìm được rồi huyễn Hắn thân thủ, một đao, một đao xẻo huyễn Là ở hắn thanh tỉnh dưới tình huống Làm chính hắn cảm giác một đao một đao Thẳng đến cuối cùng một đao, hắn mới kết thúc tánh mạng của hắn. Lênh bao lì xì tiền mặt ở điểm tệ bao lì xì đã phát đến ngươi tài khoản. Huệ chặt chú ý công. Chúng. Hào thư hiếu đại bản doanh lĩnh. Huyết ước trừng đau hô ba ngày, Kim mới cho hắn cái thông khoái, kết thúc tánh mạng của hắn. Lại một tháng sau, Kim giải tán thiên đường, cấp thủ hạ mặt khác chín sát thủ còn tự do thân, làm cho bọn họ về sau đừng lại làm sát thủ, trở về sinh hoạt, cưới vợ sinh con, hảo hảo sống sót Kế tiếp hắn bắt đầu bán của cải lấy tiền mặt ra sản, đem hắn danh nghĩa cùng đường diệp danh nghĩa sở hữu bất động sản, tài sản bán của cải lấy tiền mặt chỉ để lại đường hà thị kia một bộ hai người cùng nhau sinh hoạt qua biệt thự. hắn đem sở hữu tài sản quyên cho từ thiện cơ cấu tổng kim ngạch hai cái trăm triệu, hắn này đây đường diệp danh nghĩa quên. cuối cùng hắn về tới đường hà thị nội trong biệt thự. Liên ở hắn muốn phóng hỏa kia một khắc, hắn trước mặt xuất hiện một người. người này mặt hắc thả uy nghiêm, đỉnh đầu tóc uộn. Giống như là mấy ngày không xử lý dường như. Tiên trưởng, ngại như thế nào tới. Kim dừng trong tay động tác, nhìn đối diện người, nhẹ dọng hỏi. Lao tử tính đến ngươi vận số hết, đến xem ngươi. người nọ đôi mắt trừng. Kim nghe được, cười khổ một chút, lầm bẩm, phải không? Ngươi lai, like, này hết thể đều là ý trời sao. Kim vượng, hiện tại ngươi đã hiểu đi, duyên phận hết, chính là hết, đừng đi cương cầu, cương cầu không tới. Ngươi cùng nàng duyên phận, mấy trăm năm trước nên chặt đứt. Là ngươi chấp niệm quá sâu, giết chóc quá nặng, mới đổi lấy nàng cuộc đời này chết thảm. Ta phía trước liền khuyên quá ngươi, ngươi không nghe. Ngươi nọ bất đắc dĩ lắc đầu, nói. Kim ru xuống mi mắt, nhẹ giọng nói, tiên trưởng, ta nguyện ý dâng ra ta khối này bất lao chi thân, nhưng là ngươi có thể hay không giúp ta viên một giấc mộng, ta cùng nàng, chỉ nghĩ an an tĩnh tĩnh làm một đời phu thê, trả ta năm đó thiếu hạ nàng kia phân si tình. Đối diện người trầm mặc. Ngài phía trước không phải đã nói, ta khối này thân thể. Rất nhiều người muốn sao Ta có thể dâng ra tới Ngài cũng biết Ngài nếu là lại muộn một hồi Khối này thân thể Liền theo này gian biệt tự hóa thành cho tàn Kim nhẹ giọng nói Tiên trưởng thở dài một tiếng Kim vượng Ngươi khả năng không biết nàng đời trước là cái gì Nàng vốn là nữ thần nương nương một mặt thần thức Nàng sở dĩ chuyển thế làm người tới rồi cạnh ngươi Là đi báo ân Bởi vì ngươi kiếp trước đã cứu nữ thần nương nương mệnh Mà ngươi Cuối cùng lại bị thương nàng tâm Nàng mới bi thương rời đi Mà nàng ở kia sau lại, gặp được thiệt tình đối nàng tốt nam nhân. Ma nàng, trải qua kia một đời, đã sinh trưởng thành một cái độc lập linh hồn, lại cùng nữ thần nương nương không quan hệ, vốn dĩ, này một đời, là hai người bọn họ đệ nhất thế, bọn họ là cùng nhau tới thành tiểu duyên phận, lại bị ngươi sinh sôi chỗ lẫn. Nghe được lời này, Kim biểu tình tức khắc chính là biến đổi, hắn nhớ tới đường đối diện nhà ở nam nhân kia. Rũ xuống mi mắt, Kim thấp giọng nói, tiên trưởng, lại giúp ta một lần. Chẳng sợ chỉ làm mười năm phu thê cũng đúng Tiên trưởng thở dài một tiếng Hảo đi, ta đây giúp ngươi một lần Đến nỗi có thể sống ở cái nào Thời không thế giới, liền không phải do ta Chỉ có thể là nàng đi nơi nào Ngươi đi đâu Hảo Kim nhẹ nhàng lên tiếng, nhắm hai mắt lại Tiên trưởng vung tay lên liền mang theo hắn rời đi kia chỗ biệt thự Cái này tiên trưởng Hắn kêu chu xích, là mấy trăm năm trước Cơ duyên xảo hợp được đến không gian thần khí khế ước sau Lại được đến nữ thần nương nương chỉ điểm Tu luyện thành tiên một vị nhàn tản tiên nhân, hắn bởi vì cực phú tinh thần trọng nghĩa, bị nữ thần nương nương trao tặng hòa bình tiên trưởng chức trách, du tẩu với các thời không thế giới, cân bằng thế giới hòa bình, không cho bọn họ phát sinh chiến tranh. Mà hắn mấy trăm năm qua, cũng xác thật làm thực hảo, đồng thời, hắn cũng ở các thời không thu đồ đệ, có tư chất không tồi, hắn liền nhận lấy, làm cho bọn họ hiệp trợ chính mình cân bằng thế giới, áp chế chiến tranh phát sinh. Đương trụ tiên trưởng đưa kim đầu thai đến thế giới kia thượng phát hiện nữ thần nương nương cũng nhúng tay chuyện này, làm ra an bài, hắn cười khổ một chút, Kim, có thể hay không tâm tưởng sự thành, chỉ có thể xem ngươi tạo hóa, Lao ca chỉ có thể giúp ngươi đến nơi đây. Nay một đời, đối với Kim, Đường Diệp cùng Hứa Đêm Lạnh tới nói, đã kết thúc, bởi vì một ít hiểu lầm cùng chấp nghiệm, bọn họ đối với thế giới này cảm giác các có bất đồng. Ở Hứa Đêm Lạnh cả đời này, hắn cảm thấy, thế giới này là cái quang minh. Ở Kim cả đời này, hắn cảm thấy, Thế giới này là cô độc mà dài dòng. Ở đường diệp cả đời này, nàng cảm thấy, thế giới này là lệnh băng mà vô tình. Nay một đời kết thúc, cũng ý nghĩa một khác thế mở ra. Đệ nhất thế song. Phiên ngoại nhị, bi thương nhân sinh, một. Nhanh nhất đổi mới nông ra hỉ sự chi vượng môn rể hiền mới nhất trương. Liêu duy nhạn đứng ở dương châu bờ sông, nhìn ào hào chạy qua nước sông, suy nghĩ muôn vàn. Thư hữu phúc lợi đọc sách có thể đến tiền mặt vò điểm tệ, còn có iPhone 12, sở vịt chờ ngươi chịu. Chú ý với ít công chúng hào thư hữu đại bản doanh nhưng lãnh. Hắn hiện giờ 18 tuổi, đi vào thế giới này, cũng đã 18 năm. Hắn vẫn luôn đang tìm kiếm đường, đáng tiếc vẫn luôn không hề thu hoạch, không biết nàng cả đời này sẽ gọi là gì, cũng không biết nàng cả đời này sẽ giáng sinh ở cái dạng gì gia đình. Hắn kiếp trước kêu kim vượng, này một đời, hắn mang theo kiếp trước ký ức sinh ra, nhưng là cũng chỉ thế mà thôi, hắn phía trước sở hữu năng lực đều không có, này một đời, hắn chỉ là cái bình thường người làm ăn gia nhi tử trừ bỏ đi theo cha học xong làm buôn bán, tích góp hạ một bộ phận gia tài, không còn có bất luận cái gì năng lực. Thế giới này cũng không hề là kiếp trước cái kia tiên tiên thế giới, mà là một cái các loại điều kiện đều thập phần lạc hậu cổ đại dị thế giới. Khả năng là tiên trưởng ấn đường Giáng sinh thế giới đem chính mình đưa tới đi. Đường, ngươi đến tột cùng ở nơi nào? Hắn nhẹ giọng nhỉ non một câu. Liêu duy nhạn phía sau cách đó không xa cây liếu hạ, liêu hiến si ngốc nhìn nhà mình thiếu ra kia ngọc thụ lâm phong bóng dáng Nàng phát hiện nhà mình thiếu gia thường thường sẽ phát ngốc, bộ dáng của hắn giống như là nghĩ đến ai dường như, nghĩ vậy, nàng trong lòng liền không quá dễ chịu. Nàng là ở liếu phủ sinh ra, nàng cha là liếu phủ quảng gia, nàng nương là trong phủ quản sự ba tử, sau lại nàng làm hầu hạ thiếu gia nhà đầu. Nàng từ lúc còn nhỏ khởi, liền thích thiếu gia, nhưng thiếu gia tuy rằng đối nàng hảo, nhưng là chưa từng lưu nàng ở trong phòng qua đêm, ngay cả phu nhân cũng là ngầm đồng ý nàng tương lai phải làm thiếu gia thu phòng nha đầu, đáng tiếc. Thiếu gia vẫn luôn liền không đối nàng động quá một chút tay. Nàng cổ đủ dũng khí, đến gần rồi Liễu Duy Nhạn một ít, "Thiếu gia, do lớn, về đi." Ân. Liễu Duy Nhạn nhàn nhạt, nhạt lên tiếng, xoay người, mu bàn tay ở sau người, hướng nhà mình trong phủ đi đến. Trở về trong phủ, ở phủ cửa đụng phải Liễu quản gia. "Thiếu gia, lão phu nhân ở nàng trong viện đại khách, nói thiếu gia trở về, thỉnh qua đi một chuyến." Liễu quản gia không người nói. "Hảo." Liễu Duy Nhạn lên tiếng trực tiếp hướng Lao Thái Thái trong viện đi. Lao Thái Thái hôm nay ở trong sân cùng năm trước tân nhận thức bằng hữu nói chuyện thiếm, cũng là một vị Lao Thái Thái, họ hứa, trong nhà cũng là làm buôn bán, bất quá cùng bọn họ liều phủ không giống nhau, nhà hắn chỉ là tiểu sinh ý nhân ra, cũng chính là có một cái cửa hàng cái loại này. Liêu Duy Nhạn nhưng thật ra không có xem thường người, cười cấp nhà mình mãi mãi cùng hứa Lao Thái Thái hành lễ. Nhạn nhi, ngồi, mãi mãi có việc hỏi ngươi. Liêu Lao Thái Thái ý bảo Liêu Duy Nhạn ngồi, Đại Liễu Duy Nhạn ngồi xuống sau, lao thái thái nói, ngươi không phải nói muốn tìm một cái hiểu chuyện lại sẽ nấu cơm cô nương làm vợ sao. Ngươi hứa mãi mãi có cái thân thích ra cô nương, làm một tay hảo cơm, tính tình cũng thực thiện lương, là bọn họ nơi đó làng trên xóm dưới có tiếng hảo cô nương, có thể nói là chăm dặm mới tìm được một, mãi mãi muốn hỏi một chút ngươi muốn hay không đi xem một chút. Liễu Duy Nhạn một đốn, nơi nào? Tên gọi là gì? Bác Ninh Phủ Đông Hà Trấn hạ đường ra thôn người, tiêu đừng, diệp, ta kêu tiểu cháu ngoại a kia ở làng trên sông dưới, là chân chính số 1 số 2, tính tình lại hảo, tới cửa cầu hôn nhân ra nhiều đi, nhưng ta kia lão tỷ tỷ tổng cảm thấy những người đó ra không xứng với nhà nàng lưu tú cháu gái. Bất quá, cũng không biết hiện tại có hay không định ra nhân ra, các ngươi nếu là có cái kia tâm tư, ta liền đi đi một chuyến, cấp hỏi một chút, nhà các ngươi nhân ra như vậy, nếu có thể coi trọng lá cây, cũng là nàng cả đời tạo hóa. Hứa Lao Thái thái cười tủm tỉm nói. Nàng nói xong, Mới phát hiện này liễu ra công tử đang ở sương sở, chính gắt gao nhìn chầm chầm chính mình. Chẳng lẽ, là lá cây hảo điều kiện cũng đã động hắn? Liêu Duy Nhạn cảm thấy chính mình tim đập có chút mau, là nàng sao? Đường trước kia tên, liền Tiêu đường diệp, là nàng sao? Hứa mãi mãi, ngài nói ngài thân thích ra cháu gái Tiêu đường diệp. Liêu Duy Nhạn thật cẩn thận hỏi một lần. Ân, là Tiêu đường diệp, tên này có vấn đề sao? Hứa lao thái thái tò mò hỏi. Không có, rất êm hay, ta thực thích Liêu Duy nhạn cười. Hảo, thật tốt quá, lao tỉ muội vậy phiền toái ngươi trốn thoát một chuyến, nhìn xem kia hải tử định ra nhân ra không, định ra, liền thôi, không định ra nhân ra, chúng ta nhạn nhi đi xem một hồi, hành nói, liền đính hôn, có thể chứ. Liêu lao thái thái có chút kích động hỏi. Hảo, hảo, ta đây liền đi một chuyến. Hứa lao thái thái một ngụm đồng ý tới. Liêu Duy nhạn rất tưởng nói hắn đi theo cùng đi, nhưng hắn nhìn xuống, hắn biết thế giới này nhiều quy củ. Nếu hắn cứ như vậy tùy tiện đi, ngược lại là đối đường Diệp không tôn trọng. Chờ xem, nếu đã biết địa phương, ta luôn có nhìn thấy nàng kia một ngày. Hơn phân nửa tháng sau, Liếu Duy Nhạn trở tới hứa lao thái thái đáp lời, đường Diệp cô nương còn không có định ra nhân ra, đối phương trong nhà cùng cô nương đều đáp ứng rồi thấy một mặt, nhìn xem Liếu gia công tử. Vừa nghe lời này, Liếu Duy Nhạn yên tâm, vui vẻ bắt đầu chuẩn bị lần đầu tới cửa cấp đường ra mang lễ vật, biết đường ra nhật tử quá không phải quá giàu có khi. Liễu Duy Nhạn hận không thể đem chính mình trong tay sở hữu thứ tốt đều cho nàng ra dọn đi. Lão thái thái cùng Liễu phu nhân, Liễu gia chủ kiến đến nhà mình nhi tử cái dạng này, liền vui mừng cười, nhi tử đối nhà này việc hôn nhân còn rất đệ bụng, xem ra cô nương này chính là nhà mình nhi tử duyên phận a. Căn cứ vào Liễu Duy Nhạn thái độ, cả nhà cũng đều coi trọng lên. Cuối cùng, bọn họ định ra tháng 5 sơ đi Bắc Ninh phủ, Liễu phu nhân nói nàng bồi nhi tử cùng đi, cô nương được không? Nàng xem một cái sẽ biết. Cuối cùng, bọn họ định ra liếu quản gia bồi bọn họ nương hai đi Bắc Ninh Phủ. Hứa Lao Thái Thái nói vậy làm nàng nhi tử mang theo bọn họ đi, liếu duy nhận nói cảm kích nói, cũng là người ở sinh ý thượng chiếu cố một chút lưu ra. Hứa Lao Thái Thái trượng phu họ lưu. Hứa Lao Thái Thái còn nói cho bọn họ, tháng 5 sơ 10, là chính mình cái kia lão tỷ phu sinh nhật ngày, nghĩ đến đường ra kia một ngày cũng sẽ thực náo nhiệt. Vừa nghe cái này, liêu ra người vừa ra đến trước cửa, lại nhiều chuẩn bị mấy phân thích hợp sinh nhật đưa lễ vật. Tháng 5 sơ 9 buổi tối, bọn họ đúng giờ đến Đông Hà Trấn, bọn họ đoàn người nhiều, trực tiếp ở tại lưu nhớ khách điếm. Buổi tối, Liễu Duy Nhạn đứng ở bọn họ trụ trong viện, nhìn không chung phát nốc, liền phải nhìn thấy đường, không biết nàng này một đời cùng kiếp trước giống nhau không giống nhau, tính tình vẫn là như vậy lánh đạm sao? Vẫn là như vậy quật cường sao? Có đôi khi vẫn là như vậy mơ hồ sao? Này một đêm, Liễu Duy Nhạn cơ hồ không ngủ, làm hắn gần người hầu hạ nha đầu. Liêu Yến đêm nay nhìn thiếu ra vì kia còn chưa nhìn thấy cô nương chẳng trọng, nàng ghen ghét phát cuồng. Ngày thứ hai, bọn họ đoàn người là ở giờ tị tới rồi đường ra. Liêu Duy nhạn đi vào trong viện khi, cũng không có nhìn đến giống đường diệp cô nương. Đường ra trong viện người không ít, hắn đi theo hắn nương bị thỉnh tới rồi nhà chính, giống hầu giống nhau bị người vây xem một nén nhang thời gian, hắn không nghĩ ở phòng trong ngồi, liền ra trong viện. Đứng ở đường ra đại cây hoa quế hạ, hắn ngửa đầu xem, này sợ là trăm năm mới trưởng thành lao thụ đi đột nhiên hắn nghe thấy được đồ ăn mùi hương vừa quay đầu lại liền nhìn đến đông trong phòng đàng có vài người ở nấu cơm có một cái cô nương vây quanh tập dề vừa lúc ra tới đổ nước hắn tầm mắt cùng nàng đối thượng sau sửng sốt là nàng tuyệt đối là nàng nàng chịu là đường tuy rằng dung mạo thay đổi nhưng là ánh mắt không sai là đường ánh mắt tìm được rồi rốt cuộc tìm được rồi liêu duy nhạn nhìn kia cô nương trong lúc nhất thời quên mất rời đi tầm mắt hắn thiếu chút nữa liền xông lên đi ôm một cái nàng nói một câu ta rốt cuộc tìm được người. Phiên ngoại nhị, bị thương nhân sinh, nhị. Nhanh nhất đổi mới nông ra hỉ sự chi vượng môn dễ hiền mới nhất trương. Đường Diệp vừa lúc ra tới trong viện đổ nước, liếc mắt một cái liền thấy được cây hoa quế hạ đứng cái kia thiếu niên, hắn một thân nguyệt bạch cẩm y hề phiêu phiêu, bộ mặt như hoa, hai mắt sáng quắc chính nhìn về phía chính mình. Nàng biết hắn là ai, vừa rồi nghe nương nói, liêu ra tới, xem ra, hắn chính là liêu ra công tử. Không khỏi, nàng đối hắn khẽ gật đầu gời một chút, liền trở về phòng bếp tiếp tục nấu cơm đi. Bên ngoài Liễu Duy Nhạn thất thần ở đường Diệp tươi cười, hắn trái tim đột nhiên bang bang mau nhảy dựng lên. Chờ đồ ăn thượng bàn khi, đường Diệp cũng rửa mặt một phen, thay đổi một bộ quần áo đã trở lại. Lão thái thái an bài đường Diệp ngồi ở nàng nương bên người, bên kia chính là Liễu gia phu nhân. Liễu Duy Nhạn ở đường Diệp đối diện ngồi, hắn không dám nhìn chằm chằm vào nàng xem, sợ bị người khác nói hắn càng rở, cũng nói đường Diệp tùy tiện nói, thế giới này quy củ nhiều hắn tràn đầy thể hội mỗi lần hắn đều sẽ nương gấp đồ ăn khi trộm liếc nhìn nàng một cái đường diệp nhưng thật ra tự nhiên hảo phóng chiêu đái liêu phu nhân đường lao thái thái cùng đường diệp nương bạch thị nhìn trong lòng âm thầm cao hứng xem ra lá cây đối này liễu gia công tử cũng là thập phần vừa lòng sau khi ăn xong các đại nhân ở phòng trong nói chuyện tiếm lao thái thái làm đường diệp mang theo liễu duy nhạn ở trong sân cây hoa quế hạ uống trà nói chuyện thiếm. hai người ở chung một chút nhìn xem tính tình hợp không hợp Đây cũng là Bạch Thị cùng Liêu Phu Nhân trong lòng đều muốn biết sự tình. Người đi qua Dương Châu sao? Liêu Duy Nhạn trước chủ động nhẹ giọng mở miệng cùng Đường Diệp nói chuyện, hắn thanh âm ôn nhu ấm áp, làm Đường Diệp nghe, trong lòng thực thoải mái. Không có, Dương Châu có phải hay không thực hảo, nghe người ta nói, nơi đó thực phồn hoa. Đường Diệp cũng nhẹ giọng nói, trong mắt có một tia hướng tới. Liêu Duy Nhạn nhìn nàng, trong lòng vẫn luôn gánh tâm buông xuống, này một đời Đường Diệp, không có kiếp trước ký ức, tính tình cũng không phải kiếp trước Này một đời nàng, Thư nhu, thực thiện Lương, đối người cũng không có chút nào để phòng tâm, cùng chính mình nói chuyện khi cũng không có một tia phòng bị. Như vậy đơn thuần đáng yêu cô nương, còn không phải là chính mình vẫn luôn hy vọng nàng bộ dáng sao? Này một đời, Liễu Duy nhạn bởi vì sinh ra ở thương nhân thế gia, tính tình lại không có kiếp trước cái loại này máu lạnh cùng tàn nhẫn, từ nhỏ liền dưỡng thành một cái ôn hòa tính nết, lúc này, trong lòng ái nữ nhân trước mặt, hắn cũng biểu hiện càng thêm ôn nhu săn sóc. Ân, nơi đó thực hảo Chờ chúng ta hai sự tình định ra tới, ta dẫn ngươi đi xem xem. Liêu Duy nhạn nhìn nàng, chờ mong nói. Đường Diệp vừa nghe hắn lời này, sắc mặt xoát một chút đỏ, cũng ngượng ngùng ngẩn đầu xem hắn, chỉ ngượng ngùng túi đầu uống trà. Liêu Duy nhạn lại là nóng lòng tưởng nội tâm yên ổn xuống dưới, không cấm lại hỏi một câu, lá cây, ngươi đôi ta, còn vừa lòng. Hỏi cái này lời nói khi, hắn khẩn trương nắm chặt nắm tay. Đường Diệp mặt càng đỏ hơn, vội vàng ngẩng đầu nhìn hắn một cái, lại ngượng ngùng túi đầu. Việc hôn nhân loại việc lớn này, ta phải nghe ta cha mẹ ông bà, lệnh của cha mẹ, lời người mai mối. Ta biết, ta muốn biết ta bộ dáng này, là người thích bộ dáng sao. Hắn thấp giọng thả càng thêm ôn nhu hỏi một câu. Đường Diệp lúc này ngẩn đầu cẩn thận nhìn hắn một cái, hướng về phía hắn cười cười, hơi hơi gật gật đầu, đang muốn nói chuyện, phía sau vang lên tiếng bước chân. Đường Diệp quay đầu nhìn lại, thấy là hắn nha đầu lại đây, câu nói kế tiếp nàng liền chưa nói xuất khẩu. Liêu Duy Nhạn ngẩng đầu nhìn về phía đi tới Liêu Hiến khi, trong mắt có một tia lạnh léo. Liêu Hiến dọa run lên, thiếu ra, phu nhân hỏi ngài cái nào canh giờ trở về chấn thượng. Liêu Duy Nhạn sắc mặt lãnh đạm một ít, hắn biết đây là nương ám hiệu, hỏi hắn đối cô nương này nhưng vừa lòng. Hắn đương nhiên là vừa lòng, chỉ là, lại không nghĩ mượn từ Liêu Hiến miệng chuyển đạt chính mình ý tứ. Bởi vậy, hắn đứng lên, xin lỗi đối đường dịp nói, la cây, ngươi chờ ta một chút, ta đi theo mẹ ta nói một tiếng. Đường Diệp nhìn hắn bên người nha đầu liếc mắt một cái, đạm cười một chút, gật đầu, ừ một tiếng. Liêu Duy Nhạn cảm giác được, Đường Diệp cũng không hỉ hắn bên người có nha đầu chuyện này, bởi vậy, hắn trong lòng vui vẻ một ít, biết Đường Diệp là để ý chính mình, bởi vậy hướng về phía Đường Diệp lại lần nữa cười một chút sau, xoay người hướng phòng trong đi. Cảm giác Liêu Yến không đổi kịp, Liêu Duy Nhạn quay đầu lại nhìn thoáng qua, Liêu Yến, ngươi trở về phòng trong hầu hạ ta nương đi, ta nơi này không dùng được ngươi. Liêu Yến quay đầu lại nhìn đường Diệp liếc mắt một cái, một dầm chân, đi theo hướng phòng trong đi. Đường Diệp ý vị không rõ nhìn cái này nha đầu bóng dáng, nha đầu này, tâm tư không nhỏ à. Liêu Duy nhận người nam nhân này, nàng rất thích, nhưng là nếu về sau bên người sẽ có như vậy cái gì nương đi theo ngông câu nói kế tiếp, như vậy nam nhân lại hảo, nàng cũng không nghĩ cả. Đưa bao lì xì đọc phúc lợi tới rồi. Người có tối cao 888 tiền mặt bao lì xì đãi rút ra. Chú ý về xình công chúng hảo thư hữu đại bản doanh trừ bao lì xì. Đường ra bị Liễu Phu Nhân an bài một phòng nghỉ ngơi, Liễu Duy Nhạn tiến vào sau, Liễu Phu Nhân ngồi dậy, cười hỏi Liễu Duy Nhạn, như thế nào, nhạn nhi. Liễu Duy Nhạn trên mặt nhiệt nhiệt gật đầu, ân, nương, nàng thực hảo, ta thực thích. Ai, này liên hảo, nương cũng nhìn cô nương này thực hảo, thực thích, lại hiểu chuyện, lại ôn nhu còn thực thiện lương, thích hợp làm nhà của chúng ta tương lai nữ chủ nhân. Liễu Phu Nhân cười tủm tìm nói. Bên cạnh đứng liêu hiến tay bắt lấy quần áo, đều nít nhíu, quả nhiên, thiếu gia coi trọng kia nha đầu, một cái nông da nữ, chân đất nhân gia có cái gì tốt. Thật không rõ thiếu gia cùng phu nhân là thấy thế nào thượng nàng. Cảm ơn nương, vậy phiền toái nương giúp Hải Nhi nhiều tranh thủ một chút. Liêu duy nhạn đối với nhà mình mẫu thân cung kính hành lễ. Hảo, ngươi yên tâm, nương hiểu được. Liêu phu nhân cười đồng ý. Nương, còn có chuyện. Liêu duy nhạn nói chuyện, nhìn liêu hiến liếc mắt một cái nói. Về sau ta chính là có tức phụ người, Liêu Yến cũng không thích hợp lưu tại ta bên người, mấy năm nay ta cũng không chạm qua nàng, nương đem nàng an bài một chút đi, ta không nghĩ là cây hiểu lầm ta cái gì. Liêu Yến vừa nghe lời này, không dám tin tưởng trừng lớn mắt, thiếu ra, ngài đây là có ý tứ gì. Liêu phu nhân lại nháy mắt đã hiểu nhà mình nhi tử tâm tư, đứa nhỏ này là tính toán về sau chỉ có đường diệp này một nữ nhân, ha ha, đứa nhỏ này, điểm này nhưng thật ra giống cha hắn. Liêu phu nhân nhìn về phía Liêu Hiến nhàn nhạt nói, Liêu Hiến, cho ngươi ra thiếu ra khái cái đầu, cảm tạ hắn thả ngươi tự do đi, sau khi trở về ta sẽ cho ngươi an bài một môn không tồi việc hôn nhân, về sau quá môn, ngươi cũng là quản gia nương tử, đương gia làm chủ. Phu nhân, Liêu Hiến khóc chít chít hô một tiếng, dập đầu đi, bằng không ta liền đem ngươi xứng cấp trong phủ hạ nhân. Liêu phu nhân nhàn nhạt nói, nàng tuyệt không có thể làm nha đầu này hỏng rồi nhi tử thật vất vả tiếp thu hảo nhân duyên cùng thời gian trong viện bạch thị cũng ngồi ở đường diệp bên người hỏi ý la cây như thế nào ngươi cảm thấy vị này liễu công tử được không đường diệp gật đầu ân hắn khá tốt ta thấy hắn luôn ngữ tuy rằng thẳng một ít nhưng là sắc mặt cũng bởi vì nói mấy câu nói đó biến đỏ bừng ha ha hảo ngươi có thể thích liền hảo cha mẹ cùng ngươi ông bà cũng đối này liễu công tử thực vừa lòng bạch thị cười tủm tỉm đứng lên kia cha mẹ liền thế ngươi đáp ứng rồi đường diệp nhẹ nhàng gật gật đầu Ừ một tiếng, nhà mình cha mẹ đối chính mình thật sự là quá tốt, nhà người khác, cha mẹ liền trực tiếp làm chủ, làm sao hỏi nữ nhi ý tứ đâu. Phiên ngoại 2, bi thương nhân sinh, tam, nhanh nhất đổi mới nông ra hỉ sự chi vượng môn rể hiền mới nhất trương. Bạch thị rời đi không lâu, Liễu duy nhạn ra tới, bưng một mâm phòng trong hạt dưa, đặt ở cây hoa quế hạ bàn nhỏ thượng, nhìn thấy đường diệp đang ở lẳng lặng uống trà, hắn nhẹ nhàng ngồi ở nàng đối diện chiếu trúc thượng, khoanh chân mà ngồi, cười khanh khách nhìn đường diệp. Mẫu thân ngươi nghỉ ngơi." Đường Diệp nhẹ giọng hỏi. Ân, chờ nàng nghỉ ngơi một hồi, chúng ta liền phải rời đi." Liêu Duy nhàn nhẹ giọng nói. "Hảo." Đường Diệp nhẹ giọng gật đầu. "Ta trở về an bài một chút sinh ý thượng sự, 8 tháng khi tới đón ngươi đi Dương Châu chơi, có thể chứ?" Liêu Duy nhàn nhẹ giọng hỏi. "Dương Châu xa sao?" Đường Diệp nhẹ giọng hỏi. "Không tính quá xa, từ nơi này, ngồi 7 ngày xe trình, không sai biệt lắm liền đến." Liêu Duy nhạn nói. "7 ngày a?" Như vậy xa sao? Đường Diệp nhẹ giọng nhỉ non một câu. Liêu Duy nhạn trong lòng căng thẳng, ngươi nếu là ngại xa, chúng ta ở Đông Hà Trấn cũng có thể mua chỗ sân, đến lúc đó chúng ta thường trở về trụ. Đường Diệp yên lặng nhìn hắn một cái, bất đắc dĩ cười, túi đầu thấp giọng nói, về sau sự, về sau rồi nói sau, chỉ là, ta là trong nhà trưởng nữ, ta cha mẹ cũng chỉ sinh chúng ta tỉ mỗi ba cái, không có nhi tử, ta lo lắng nhất chính là ta rời đi trong nhà sau, hai cái mỗi muội sẽ bị người khi dễ. Cha mẹ bị người khi dễ. Ngươi không cần lo lắng, chờ chúng ta thành thân sau, ta sẽ an bài người tới bảo hộ bọn họ. Hơn nữa, nhà của chúng ta ở Dương Châu còn có mấy chỗ sân, có thể đem bọn họ tiếp đi Dương Châu sinh hoạt. Ngươi yên tâm, ngươi lo lắng sự tình, sẽ không phát sinh. Liêu Duy Nhạn chạy nhanh nói. Đường Diệp ngẩng đầu ngơ ngẩn nhìn hắn, nàng rất tò mò. Hắn nếu điều kiện tốt như vậy, vì cái gì sẽ lớn như vậy thật xa tới cùng chính mình tương thân đâu. Liêu Duy Nhạn lẳng lặng uống trà, nhậm nàng đánh giá Chỉ cần nàng thích xem gương mặt này, tùy tiện nàng xem. Chờ Liêu Phu Nhân nghỉ ngơi một hồi, liền đứng dậy chuẩn bị cáo tử. Trước khi đi, Liêu Phu Nhân cùng đường Lao Thái Thái cùng Bạch Thị đem liễu Duy nhạn ý tứ nói một chút. lão Phu Nhân, đường Phu Nhân, nhà ta Duy nhạn đối với ngươi già lá cây nhất kiến như cố. Rất có hảo cảm, không biết là cây ý tứ cùng các ngươi vài vị trưởng bối ý tứ đâu. Nếu khả năng nói, ta muốn chạy phía trước đem việc này chúng ta trước thô sơ giản lược định một chút, chúng ta trở về cũng phải muốn bắt đầu làm chuẩn bị Chính thức thỉnh bà mối tới cửa tới nói chuyện này. lão thái thái cùng lão gia tử nhìn nhau liếc mắt một cái, cười. Đường thanh hà cùng bạch thị cũng nhìn nhau liếc mắt một cái, cười gật gật đầu. Liêu ra công tử thực hảo, chúng ta làm trưởng bối không ý kiến. Lá cây cũng nói liêu công tử ôn nhu săn sóc, thiện giải nhân ý, là khó được hảo nam nhi. Hảo, thật tốt quá, này liền hảo, chúng ta đây liền đem việc này định ra. Ta trở về liền thỉnh bà mối ít ngày nữa tới cửa tới đổi thiếp canh, chọn định này. Liêu Phu Nhân vừa nghe, cao hứng a, việc này, xem như thành. Hảo đường thanh hà lên tiếng, giải quyết dứt khoát. Với lúc vào cửa tới Liêu Duy Nhạn cùng Đường Diệp vừa nghe bọn họ định hảo, hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, sắc mặt đều hơi hơi đỏ. Lại là một trận hàn huyên sau, Liêu ra người phải rời khỏi. Sắp chia tay trước, Liêu Duy Nhạn lôi kéo Đường Diệp đi nàng nhà ở, từ trong cổ móc ra một cái ngọc bội tới, gỡ xuống tới cấp nàng mang ở trên cổ. Đây là ta từ sau khi sinh liền vẫn luôn mang ngọc bội, tặng cho ngươi làm đính ước tín vật, nhìn đến nó, liền phải tưởng ta. Đường Diệp túi đầu nhìn thoáng qua, lại ngẩng đầu nhìn hắn vẻ mặt, sắc mặt đỏ một chút, ta không có quý trọng đồ vật cho ngươi. Ta nhìn đến ngươi vừa rồi sát miệng khăn tay, có thể cho ta sao? Ta nhìn đến biên giác tốt nhất giống theo màu xanh lục lá cây, là chính ngươi theo đi. Liêu Duy nhạn nhìn nàng nhẹ giọng hỏi. ân, là ta theo, chính là ta dùng qua, có chút giờ, ta cho ngươi lấy một khối tân đi. Đường Diệp có chút ngượng ngùng không có việc gì, cho ta. Đường Diệp tiên lặng đảo ra tới. Liêu Duy nhạn tiếp nhận, thật cẩn thận đặt ở gián ngực trong lòng ngực, lại bắt tay rồi đến tay áo mang, móc ra mấy trương ngân phiếu, nhét ở đường Diệp trong tay, ra cửa khi ta không nhiều mang, ngươi cầm, trong nhà tưởng mua cái gì liền mua cái gì, lần sau lúc ta tới nhiều cho ngươi mang chút. Cái này, là ta chính mình tiền riêng, bọn họ không biết, cũng không cần thông báo, ngươi cũng lặng lẽ thu, thích cái gì mua cái gì. Ta không cần ngươi tiền. Đường Diệp đẩy trở về, ngăn, thu hảo, ngươi trong tay không thiếu tiền, ta ở cách xa cũng mới có thể yên tâm chút, chờ ta lần sau tới đón ngươi, khả năng bà mới tới khi, ta tới không được, ta 8 tháng nhất định tới đón ngươi. Dứt lời, hắn túi đầu bay nhanh ở nàng cái chán in lại một nụ hôn, xoay người sắc mặt nóng lên chạy đi ra ngoài. Đường Diệp túi đầu nhìn này mấy chương ngân phiếu, trong lòng tức khắc cảm thấy bị cái gì tắc tràn đầy, người nam nhân này, hắn đôi chính mình đến tột cùng là có bao nhiêu vừa lòng à. Lại đưa đính ước tín vật, lại lặng lẽ đưa tiền. Đây chính là bà trăm Lượng A. Chờ nàng thu thập hảo ngân phiếu đi ra ngoài, liễu ra xe ngựa đã tránh ra, nàng chỉ nhìn đến liêu duy nhạn nô đầu ra cùng nàng phất phất tay, nàng liền yên lặng nhìn liễu ra xe ngựa càng đi càng xa bộ dáng phát nốc, Quay đầu hồi trong việc khi, nàng nhìn đến trong thôn đường sau trứng lao bà Khương Thị Chính tò mò nhìn nhà nàng bên này. Thu hồi tầm mắt, đường Diệp trở về nhà. Không mấy ngày, Dương Châu một nhà phú hộ tới đường Thanh Hà ra tương xem đường Diệp tin tức liền ở trong thôn truyền khai. Đường Thanh Hà ra cũng không đi cố ý làm sáng tỏ việc này, rốt cuộc đây cũng là chuyện tốt, tương lai là cây xuất giá khi, mọi người cũng là sẽ biết. Một ngày này, đường Diệp hai vị bạn tốt đường như cùng đường tĩnh tới tìm đường Diệp chơi, kỳ thật, các nàng chính là tới chứng thực việc này. Đường Diệp cũng không che lấp, gật gật đầu, có chút ngượng ngùng nói là Dương Châu tới, nhưng là còn không có định ra, bọn họ trở về thỉnh bà mới tới lại định. Đưa 888 tiền mặt bao lì xì chú ý với ít. Công chúng hảo thư hữu đại bản doanh, xem đứng đầu thần tác, chịu 888 tiền mặt bao lì xì. Lá cây, thật hâm mộ ngươi, ngươi thanh danh hảo, lớn lên lại đẹp, thanh danh đều chuyển tới Dương Châu đi. Đường tính hâm mộ nói. Chính là A, lá cây, nhà bọn họ như thế nào sẽ biết ngươi đâu? Là đại người làm ăn ra sao? Nghe người ta nhóm chuyển nói nhà hắn thật nhiều cửa hàng. Đường như cũng hâm mộ nói. Là ta gì hai nãi nãi giới thiệu, đến nỗi nhà hắn có bao nhiêu cửa hàng, ta cũng không biết, nhân ra nhưng chưa nói. Đường Diệp lắc đầu, khẳng định không thể thiếu, nghe người ta nhóm nói kia xe ngựa nhìn qua liền cùng chúng ta này chấn trên kia nhà có tiền xe ngựa dường như, đang ra đâu. Đường như nói, đường tinh yên lặng túi đầu, sơ soạn một chút chính mình trên mặt thường, hiện giờ còn không có hoàn toàn hảo, nghĩ đến, sẽ lưu lại vết xẹo đi, cũng không biết tương lai sẽ gặp được một cái bộ dáng gì nhân ra đâu khẳng định siêu bất quá lá cây đi. Cho tới nay, các nàng ba cái chính là bạn tốt, nhưng là đường Diệp so các nàng ưu tú nhiều, thanh danh hảo, cũng sẽ nấu cơm, thật nhiều nhân ra làm hỷ sự đều thích thỉnh đường Diệp đi giúp đỡ làm. Nghe nói khoảng thời gian trước đường sáu chứng ra cưới vợ còn thỉnh lá cây đi, được đến không ít khách nhân khen đâu. Đường như cùng đường tĩnh mất hướng rời đi, đường Diệp liền đi theo ra ra biên sọt so đi. Ra ra, quá mấy ngày ta cho ngươi đi bán một hồi sọt so đi, tích góp hạ không ít. Đường Diệp đối Lao Gia Tử nói. Hành, mau tháng sáu sáu, năm nay Long Vương hội chùa, nhà của chúng ta cấp cống phẩm muốn phong phú một ít, ngươi được như vậy một cái hảo nhân duyên, chúng ta đến cảm ơn Long Vương ra đầu. Đường Lao Gia Tử một bên nói, một bên cười nói. Ra ra, còn không có chuẩn sự đâu. Đường Diệp trên mặt hơi hơi nhiệt, đã nhiều ngày người trong nhà đều đậu nàng, nàng đều mau khiêng không được. Ha ha ha, nhà của chúng ta lá cây cũng hiểu được thẹn tung a. Lao Gia Tử cười ha ha lên. Phiên ngoại 2, bi thương nhân sinh, 4. Nhanh nhất đổi mới nông ra hỉ sự chi vượng môn rể hiền mới nhất trương. Tháng 5-13, Đông Hà Trấn học trợ, đường Diệp mang theo hoa hoa ngồi trong thôn họp chợ xe lừa đi trong thị trấn cấp ra ra bán sọn. Kết quả, liền ở các nàng đang ở ven đường dọn song sạp muôn bán khi, đột nhiên có mấy thước ngựa từ chợ thượng chạy như bay mà qua, ven đường người bị dọa chạy nhanh lui tới hai bên chạy, đường Diệp cùng hoa trồng trong nhà kính cũng bị dọa chạy nhanh để ra nhà mình sọn đều hướng phía sau chạy. Đột nhiên nhìn thấy nhất bạch nhất hắc lưỡng đạo thân ảnh phi thân dựng lên cản lại kia mấy thất ngựa kia mấy thì mã té ngã trên đất lập tức người ngã xuống trên mặt đất mà kia hai người cũng cùng nhau bị té ngã trên đất cưới ngựa mấy người kia nhảy lên lấy roi liền đi chịu cái kia bạch y rì nhân cùng hắc ý ể nhân kia hai người trong tay không vũ khí Bạch bạch thân rồi xoay người muốn đi đánh mấy người kia mấy người kia lại là bay nhanh dắt lập tức mã bay nhanh quẹo vào rời đi mọi người nhìn thấy kia nhất bạch nhất há hai cái chạy nhanh tiến lên chắp tay thi lễ cảm tạ bọn họ. Bọn họ hai cái vẫy vẫy tay, ánh mắt tám chầm nhìn thoáng qua kia mấy cái thiếu niên cưỡi ngựa đi xa phương hướng liếc mắt một cái, mới khập khiễng hướng bên trong tới. Đường Diệp cùng Hoa Hoa thấy đám người đều bắt đầu có trình tự sau, mới lại dọn xong sọt che. Đường Diệp vừa nhấc đầu, liền thấy được kia nhất bạch nhất hắc quần áo hai người đang ở chính mình mặt sau đại thụ biên đứng nói chuyện. Nàng phát hiện, cái kia hắc y y H. nhân là cái người què, bởi vì bọn họ hai vừa rồi anh dũng hành vi Đường Diệp liền không khỏi nhìn nhiều bọn họ hai mắt. Nàng đánh giá, khiến cho kia Hắc Y Liễu nhân chú ý hắn nhìn qua khi, biểu tình một đốn, không khỏi đánh giá cẩn thận nàng hai mắt. Phát hiện hắn cũng xem chính mình, Đường Diệp chạy nhanh thu hồi tầm mắt, bắt đầu cùng hoa trồng trong nhà kính bán nổi lên sắp so tới. Bạch Y Liễu nhân thấy Hắc Y Liễu nhân xem nhân ra hai cái tiểu cô nương, tò mò hỏi, "A dạ, ngươi nhìn cái gì?" "Cái kia lam y di phục tiểu cô nương, có chút quen mắt." Hắc Y Liễu nhân thấp giọng nói, "Hắn đều khương tử dạ. Bài đi chỉ để nhân kêu Thiên Vũ, bọn họ là bạn tốt. Đi, qua đi nói chuyện đi. Thiên Vũ kéo hắn một phen, hướng đường Diệp bên kia đi. Khương Tử Dạ cũng không do dự, đi theo đi qua, chỉ là hắn biểu tình vẫn luôn nhàn nhạt, lãnh đạm chính là hắn mặt nạ, hắn chân có chút khỏe, người khác nhìn đến hắn đều là sẽ đầu tới khắc thường ánh mắt. Thời gian lâu rồi, hắn thành thói quen, người cũng biến càng lãnh đạm. Bán sọt lâu, bán sọt tre lâu. Đường Diệp hô vài tiếng, lập tức có mấy người nhìn lại đây. Thiên Vũ cùng Khương Tử Dạ cũng chuyển tới đường Diệp trước mặt, ngồi sổm xuống xem sọt tre. Khương Tử Dạ liền lặng lặng đứng ở một bên, Thiên Vũ xem sọt, đường Diệp tiếp đón, hắn lại là đang xem đường Diệp. Cô nương, này sọt không tối nha, bao nhiêu tiền một cái? Thiên Vũ đánh giá cẩn thận sọt, hỏi. Đại 40 văn, tiểu nhân 30 văn. Đường Diệp cười tủng tìm nói. Nga. Thiên Vũ cầm một cái cẩn thận nhìn, trong miệng còn nói, nha, đây là nghệ nhân lâu đời làm đi, làm thật cẩn thận. Một chút tiểu thứ đều cấp xử lý thực săn bằng. Đúng vậy, công tử rất có ánh mắt. Ông nội của ta là nghệ nhân lâu đời, biên cả đời sọt che Đường Diệp cười ứng hòa. Cô nương, cho ta tới hai cái đại. Cô nương, cho ta tới một cái đại, một cái tiểu nhân. Ta muốn hai cái tiểu nhân. Lập tức, bên người cùng nhau xem người bắt đầu bỏ tiền, sinh ra hướng về phía đường Diệp hô lên. Cô nương này ra sọt thực hảo. Lần trước nàng tới bán ta mua. Lúc này, Một cái đại thẩm đi ngang qua khi nói một câu. Đường Diệp cười hướng về phía đại thẩm chào hỏi, liền lập tức cấp những người này nhóm lấy sọn, lấy tiền. Chỉ trước mắt, Đường Diệp cùng hoa hoa mang đến sọn đều bán xong rồi. Thiên Vũ nhìn đều bán xong rồi, cười cười, cô nương, sinh ý không tồi nha. Cảm ơn công tử vừa rồi đánh giá. Đường Diệp thực thông minh, hai vị này công tử lại đây, bạch ý công tử một câu, người chung quanh đều nghe được, yêu cầu cùng tưởng mua người tự nhiên liền chạy nhanh xuống tay. Không khách khí. Không biết cô nương có không vui lòng nhận cho, cùng đi uống cái trà đâu, ta vị này huynh đệ nói nhìn cô nương có chút quen mắt, nhưng hắn khai đến đầu, có một số việc quen mất, muốn hỏi một chút cô nương, có thể chứ. Thiên vũ nhìn khương tử dạ liếc mắt một cái, cười tủm tỉm đối đường diệp nói. Đường diệp nhìn khương tử dạ liếc mắt một cái, vị công tử này là tao ngộ chuyện gì đâu, không ngừng chân bị thương, đâu còn bị khái hỏng rồi. Nhìn giữa trưa, ta muốn cùng muội muội đi ăn cơm, nếu không liền cùng đi lý ký tiệm bánh bao ăn bánh bao đi có thể chứ đường diệp hỏi có thể a đi thiên vũ thật cao hứng vị cô nương này không gáo ngẹo làm dáng rất hào phóng cũng là cái thiện lương cô nương chờ bọn họ đi đường khi khương tử dạ khập khiễng cùng thiên vũ đi theo đường diệp cùng hoa trồng trong nhà kính mặt sau đường diệp có khi sẽ tò mò quay đầu lại liếc hắn một cái liền phát hiện hắn nhìn chằm chằm vào chính mình xem nàng nhíu mày nhưng chính mình rõ ràng không mất chi nhơ a Vì sao chính mình liền nghĩ không ra ở đâu gặp qua hắn đâu? Chờ bọn họ tới rồi tiệm bánh bao ngồi ở bên cạnh bàn uống trà chờ bánh bao đi lên khi, Khương Tử ra hỏi, cô nương là người ở nơi nào? Đường ra thôn. Đường dịp nói. Đường ra thôn. Ly Khương ra thôn không xa, cũng cách này cái bạch ra thôn không xa. Khương Tử dạ đột nhiên hỏi, cô nương nhưng đi qua bạch ra thôn. Ta nhà ngoại chính là bạch ra thôn, khi còn nhỏ ta thường đi. Ngươi khi còn nhỏ hay không ở Bạch Gia thôn cách đó không xa rừng cây nhỏ đã cứu một cái bị thương nam hải tử. Khương tử dạ thần sắc như cũ lãnh đạm, hỏi, khẩu khí lại có một kia vội vàng. Di, hình như là có như vậy hồi sự, ngươi là cái kia cánh tay bị thương đại ca ca. Đường Diệp sửng sốt. Đúng vậy, là ta, ta đem ngươi từ hố cứu ra, ngươi giúp ta băng bó cánh tay, nhớ rõ sao? Khương tử dạ hỏi. Đúng vậy, là cái dạng này, ngươi quả nhiên là cái kia đại ca ca. Đường Diệp vừa nghe, cười. Khương tử dạ nhìn nàng, trên mặt hàn ý lui đi một ít, khỏe miệng hơi hơi con cong, cảm ơn ngươi, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Ngươi vẫn luôn ở tìm ta sao? Tìm ta làm gì? Đường Diệp hỏi. Cũng không có gì, chính là tưởng cảm tạ ngươi mà thôi. Đường Diệp cười xua xua tay, này không có gì, ai gặp được ngươi bị thương, cũng sẽ hỗ trợ. Khương tử dạ nhìn nàng một cái, chưa nói cái gì, trong lòng lại nói, không phải, người khác thấy, cũng không nhất định sẽ giúp chính mình ăn xong bánh bao sau, Đường Diệp muốn trả tiền, Khương Tử Dạ lại làm Thiên Vũ đi thanh toán. Sau khi rời khỏi đây, Đường Diệp cùng Hoa Hoa liền cùng bọn họ cáo biệt, đi ngồi xe chuẩn bị hồi trong thôn đi. Đãi đường ra tỉ muội sau khi rời đi, Thiên Vũ nhẹ giọng hỏi, "Lão đại, ngươi trở về chính là vì tìm nàng?" Khương Tử Dạ nhàn nhạt từ một tiếng. Quyển sách từ công chúng hào sửa sang lại chế tác. "Chú ý về ít thư hữu đại bản doanh, đọc sách lãnh tiền mặt bao lì xì. Tìm được nàng sau đó đâu?" Là chuẩn bị làm cái gì? Ngươi đến nói cho chúng ta biết, ngươi chừng nào thì hồi nghi châu đi. Thiên vũ bất đắc dĩ nói. Không đội, ta phải trước biết rõ ràng nàng thiếu cái gì, nàng nếu thiếu tiền, ta liền cho nàng tiền, nàng nếu thiếu nam nhân, ta liền cưới nàng, năm đó ân tình, nhất định phải báo. Khương tử dạ nhàn nhạt nói. Cái gì? A dạ, ngươi điên rồi đi. Mới vừa thấy cô nương này đệ nhất mặt, ngươi liền nói cưới nàng lời nói. Ngươi hiểu biết nàng sao? Thiên vũ bất đắc dĩ nói. Phiên ngoại 2, Bi Thương Nhân Sinh, Nam Nhanh nhất đổi mới nông ra hỉ sự chi vượng môn rể hiền mới nhất trương Đại gia Hảo, chúng ta công chúng Hảo mỗi ngày đều sẽ phát hiện kim, điểm tệ bao lì xỉ, chỉ cần chú ý liền có thể lĩnh Năm mặt cuối cùng một lần phúc lợi, thỉnh đại gia nắm lấy cơ hội Công chúng Hảo thư hữu đại bản doanh Đối với hôm nay ở trong thị trấn nhận thức hương tử dạ sự tình Đường Diệp cùng Hoa Hoa về nhà cũng cũng không có cấp người nhà nhắc tới Đó là nàng khi còn nhỏ đi theo cha mẹ đi nhà ngoại, nàng một cái nhảm chán liền đi bên ngoài đi chơi, chơi chơi liền vào trong rừng cây, nhìn đến thỏ con liền đuổi theo, đuổi theo đuổi theo liền vào rừng sâu, sau đó liền rất vào thợ săn bấy giờ, vừa lúc hương tử dạ ở nơi đó đi săn, cứu nàng. Lúc sau, nàng mới phát hiện hắn cánh tay bị thương, lôi kéo hắn đi trong rừng cây hái cầm máu dược, cho hắn dừng lại huyết. Sau lại, nghe được cha mẹ ra tới tìm nàng, tiểu ca ca thực mau liền biến mất không thấy. Sau lại nàng liền quên mất kia sự kiện, không nghĩ tới, hiện giờ tiểu ca ca còn cố ý trở về tìm nàng, muốn cảm tạ nàng. Lúc sau mấy ngày, Đường Diệp lại dần dần đem việc này đã quên. Cuối tháng 5, Liễu gia an bài bà mối liền tới rồi, mang theo bà mối tới chính là Liễu quản gia, bồi Liễu gia chủ hòa Liễu gia nhị thúc, tự mình tới cấp Liễu Duy nhạn nói mị.